Quy 1 chương 261, Hồng Hoang chấn động. Chương 281, Hồng Hoang chấn động. Tứ Hải Long tộc Thượng Tiên, chấp trưởng Hành Vân Bố Vũ một chuyện, hiển nhiên là dẫn thân vào Bắc Cực Tử Vi Đại Đế ngồi xuống, lại để cho vô số Hồng Hoang tu sĩ chịu sững sờ. Năm đó Viễn Cổ bá chủ, Tứ Hải Long tộc vậy mà thần phục cùng người, đây chính là khiếp sợ Hồng Hoang thế giới sự tình. Tuy nói Long tộc đã sớm không còn nữa thời kỳ Viễn Cổ hưng thịnh, có thể trong tộc cũng có chuẩn thánh hoặc đại la kim tiên tọa trấn, nội không thể coi thường, nhưng mà sao lại đột nhiên dẫn thân vào Tử Vi Đại Đế ngồi xuống? 33 bên ngoài thiên phía trên oa hoàng cung ở bên trong, nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương nghe vậy, không khỏi chấn động. Lúc trước yêu tộc chấp trưởng Thiên đỉnh thời điểm, Đế Tuấn, Thái nhất hai người tự mình tiến đến chiêu an tứ hải long tộc không có kết quả, ngược lại cùng chúc long, Thanh Liên sinh ra một hồi tranh đấu. Không muốn lúc này vậy mà thượng thiên nhậm chức, chấp trưởng hồng hoàng thế giới hành văn bố vũ một chuyện, đủ thấy trong đó chắc chắn ẩn tình. Hạo Thiên, giao trì luân hồi chuyển thế, phong thần một chuyện lại chưa định ra, Tử Vi đại đế liền tứ hải long chức, chỉ sợ là Hạo Thiên hắc nhị nhân chuyển thế trở lại, cũng thế không cách nào giao động Tử Vi đại đế quyền hành. Nữ oa hai mắt tinh quang lóe lên, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu nói ra: Bất quá, lúc này yêu tộc suy sụp, nữ oa vô tâm để ý tới Hồng Hoang thị phi, lại càng không cần phải nói Thiên Đình bên trong quyền hành tranh đoạn. Ngược lại là Tam Thanh chỉ sợ sẽ không thờ ơ, không thể nói trước lại là một hồi trò hay." Thủ Dương Sơn trong bắt cảnh cung, Thái Thanh Thánh nhân đạo đức thiên tôn nghe được Tử Vi đại đế ý chỉ, không khỏi khẽ chau mày, nói: "Tử Vi đại đế chấp trưởng Thiên Đình quyền hành ngược lại là không sao, chỉ là tứ hải long tộc thượng thiên nhậm trước, chấp trưởng hành chuyện, chỉ sợ cần phải sinh ra một ít mầm thai vạ không thể." Đối với Tử Vi đại đế Thái thanh chưa để vào trong mắt, ngược lại là tứ hải lòng tộc thượng tiên nhầm trước, chấp trưởng hành vân bố vũ một chuyện, đối với nhân tộc mà nói vô cùng hữu ích, chỉ sợ trong đó định cùng thanh liên tiên tôn có quan hệ. Bất kể là tử vi đại đế chấp trưởng tiên đỉnh, còn là hảo tiên, giao trì hai người, đối với thái thanh mà nói đều là đồng dạng, có thể thanh liên chạch nhưng bất đồng. Thanh liên cùng nhân tộc Tam Hoàng Diên có giao tình, lại từng đến đỡ nhân tộc nhất mạch, chấp trưởng nhân tộc trí bảo không đậm ấn, một khi tứ hải lòng tộc d Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung ở bên trong, đối với tại tứ Hải Long tộc thượng tiên một chuyện, Ngọc Thanh Thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói: "Tốt một cái Tử Vi Đại Đế, ngược lại là dã tâm không nhỏ, vậy mà muốn triệt để chấp trưởng Thiên Đình trên đất quyền hành. Bất quá, không có chúng ta thánh nhân mở miệng đồng ý, tiêu tính toán Thanh Liên Thiên Tôn ủng hộ, cũng thế bất quá vẹn vẹn là lục bình mà thôi. Thánh nhân phía dưới đều là con sâu cái kiến, trừ phi Thanh Liên đặt chân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một cảnh, nếu không mặc kệ Tử Vi Đại Đế có gì mưu tính, cũng khó khăn giao động thánh nhân căn cơ." Hồng Hoang thế giới từ trước đến nay cường giả vị tôn, là Hạ Giáo chỉ hai người chính là Hồng Quân đạo tổ chính miệng mà định ra, y nguyên không dám vi phạm chư vị thánh nhân ý chỉ, huống chi là chính là Tử Vi đại đế. Đông Hải trong bích vô cùng, Thượng Thanh thánh nhân Linh Bảo Thiên Tôn chính đang bế quan linh ngộ, suy diễn một đạo vô thượng chân pháp, đột nhiên nghe được Tử Vi đại đế ý chỉ. Lúc này Thượng Thanh khẽ cười một tiếng, tự nói tự nói nói ra, "Tử Vi đại đế, Thanh Liên tiên tôn." Hồng Hoang thế giới ngược lại là càng ngày càng nóng náo bắt đầu, tự là không biết phong thần một chuyện khi nào có thể định ra. So sánh với Tứ Hải Long tộc một chuyện, Thanh lo lắng một chuyện hiện cố, hơn nữa tiệt Hải Long Thế nhưng mà Long tộc ít có vào khỏi thân truyền đệ tử khe đến, hắn tự nhiên sẽ không hỏi đến. Còn nữa mà nói, năm đó Thượng Thanh đến đây Đông Hải thời điểm, từng cùng Thanh Liên Tiên Tôn từng có ước định, chỉ vì Tuyên Dương bản thân đại đạo lý niệm, không hỏi Đông Hải trên đất số mệnh cũng vụng, lúc này tất nhiên là sẽ không lật lọng, nếu không thánh nhân còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tây Phương Bát Bảo Linh Sơn trên, tiếp dẫn Chuẩn Đề Nghị vị thánh nhân nhìn nhau mà ngồi, nhìn qua Nam Thiên Môn trên đất, mơ hồ lộ ra một khuôn mặt u sầu. Tứ Hải Long tộc dẫn thân vào tử vi đại đế ngồi xuống, chắc chắn khiến cho Hạ Tiên, giao chỉ hai người quyền hành bất ổn, chỉ sợ trở ngại Phật hiệu Đông một chuyện. Hạo Thiên chấp trưởng Thiên đỉnh cùng Tử Vi Đại đế chấp trưởng Thiên đỉnh, đối với Tây Phương Nhị Thánh mà nói, không hề cùng dạng. Hạo Thiên cùng Tây Phương Nhị Thánh nhận có một kia vắng lại, chỉ cần không tổn hại bản thân lợi ích, tuyệt đối sẽ không ngăn cản Phật hiệu đồng chuyển. Mà Tử Vi Đại đế chính là Thanh Liên Tiên Tôn Nguyên Thần Tam thi một trong, cùng Tây Phương Nhị Thánh tố có ân oán, dựa theo Thanh Liên Tiên Tôn làm việc, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Phật hiệu đồng chuyển một chuyện không để ý tới. Nghe được lời ấy, tiếp dẫn trầm dương mắt, trong miệng than nhẹ một tiếng, nói: "Hạo thiên, giao chỉ hai người chưa trở về, phong thần một chuyện chưa định, mặc kệ Tử Vi Đại đế có gì cử động, sư đệ đều không dễ thân tự hỏi đến." miễn cho dẫn xuất thị phi, ngày nào đó bất lợi Phật hiệu Đông chuyển một chuyện. Chuẩn Đề nghe xong, lập tức không khỏi nhẹ gật đầu, nói: "Cũng thế, tự lại để cho Thanh Liên tiểu nhi đắc ý một ít thời gian, đợi huyền môn suy sụp, chúng ta Tây phương thế giới rầm rộ, cần phải gọi hắn như là Hồng Vân Luân hồi chuyển thế không thể." Năm đó Đông Hải một trận chiến bên trong lục nhã, Chuẩn Đề một mực khắc trong tâm hạm, đối với Thanh Liên có thể nói là hận thấu xương. Nếu không có Thanh Liên là huyền môn chuẩn đại người, lại là Hồng Quân đạo Tổ môn hạ đệ tử, chỉ sợ Chuẩn Đề sớm đã đem hắn giết không thể. Cũng không Chuẩn Đề lòng dạ hỏi, có tổn hại thánh danh mặt, mà là năm đó Đông Hải một trận chiến Chuẩn Đề trong cơ thể đạo cơ có tổn hại, trải qua trăm triệu năm ân cần săn sóc, y nguyên chưa hồi phục như lúc ban đầu. Khiến cho tuy nhiên miễn cưỡng đặt chân hồn nguyên đại la kim tiền một cảnh, có thể khách quan tam thay người, thần thông đạo hạnh kém càng ngày càng xa, chuẩn đề há có thể không giận, há có thể quên ngày xưa bên trong ân oán. Sư đệ nói cẩn thận, huyền môn phải chăng suy sụp, cũng không ta và người hai người có thể ngôn ngữ. Tiếp dẫn nhìn qua chuẩn đề lối ra nhắc nhở nói ra. Huyền môn nhất mạch chính là Hồng Quân đạo ra, thanh, Ngọc Thanh, Thượng thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn, chuẩn đề bảy vị thánh nhân đều ở trong đó, lại càng không cần phải nói thanh liễm Trấn Minh Tử, Cửu Thiên Huyền Nữ chờ chuẩn thánh đại thần thông người, há lại chuẩn đề có thể ngôn ngữ. Sư Minh nhắc nhở thật là, chuẩn đề tất nhiên sẽ không để cho Tam Thanh sinh ra cảnh giác. Chuẩn đề một bộ như có điều suy nghĩ nói ra. Hồng Hoang đại địa một chỗ tiên sơn bên trong, Thanh Liên nghe được Tử Vi đại đế ý chỉ, dưới bàn chân có chút dừng lại, Thứ Hải Long tộc trưởng Thượng Thiên nhậm chức, chấp trưởng hành văn bố vũ một chuyện, đối với nhân tộc mà nói tự nhiên lợi nhiều hơn hại. Long tộc chấp trưởng hành văn bố vũ một chuyện không sao, có thể giám sát một chuyện cần phải có một vị chính thức đại thần thông người chấp trưởng không thể, nếu không, không người nào có thể ướp thúc Long tộc làm việc, có sợ tương lai dẫn xuất Thanh Liên trên mặt lộ ra một tia trầm tư lời nói: "Hôm nay theo Tam Hoàng Chưng Đạo, nhân tộc triệt để rầm rộ bắt đầu, cơ hồ bất luận cái gì trên đất đều có nhân tộc thân ảnh dấu chân, lúc trường gặp phải khô hạn hoặc là hồng thủy trở tai họa. Một khi Tứ Hải Long tộc chấp trưởng hành vân bố vũ một chuyện, tự nhiên có thể quản lý khi nào mưa xuống, giảm bớt các loại tai họa. Nhưng mà, một chuyện có lợi đã có tệ. Trong nhân tộc tu sĩ rất thưa tớt, lại càng không cần phải nói đại thần thông người, ngược lại Tứ Hải Long tộc đều có thể đặt chân tiên đạo một đường, khó tránh khỏi đối với nhân tộc sinh ra một ít kinh thị, thậm chí làm loạn phương. Hơn nữa, Hành Vân Bố Vũ một chuyện đều có số trời mà định ra, tuy nhiên có thể giảm bất nhân tộc tai họa, lại không thể hoàn toàn tránh cho tai họa. Quy 1 chương 262, Đế Lâm Đông Hải. Chương 282, Đế Lâm Đông Hải. Ngoảnh một cái mấy ngày thời gian trôi qua, tứ Hải Long tộc đúng là chấp trưởng Hành Vân Bố Vũ một chuyện, trong lúc nhất thời, vô số giang hạ trong hồ nước Long tộc hoặc là giao long, án lấy riêng phần mình lãnh địa Hành Vân Bố Vũ, lại để cho nhân tộc số mệnh tăng cường 3 phần. Nhưng mà, 33 bên ngoài thiên bên trong vận động, đột nhiên bay ra một đạo quang, rơi vào Hồng giới, ẩn, ẩn lên một nói. Nhân tộc Thánh Thiên viên có lệnh, Sát Phong Khổng Tiên chấp trưởng nhân tộc Tiên sư trước, giám sát nhân tộc nhất mạch sinh tử luân hồi. Theo vừa mới nói xong, 33 bên ngoài thiên hỏa vận động, Tây côn sơn, Phương Trượng Tiên đạo, giếng phần mình bay ra một ít vơ loan, hỏa phượng, hướng phía Nam Tiên môn trên đất mà đi. Tứ Hải Long tộc chấp trưởng Hành Vân Bố Vũ, Khổng Tiên giám sát nhân tộc sinh tử luân hồi, ý nghĩa không cần nói cũng biết, chính là muốn đốc thúc Tứ Hải Long tộc làm việc, miễn cho có chút đến không hợp, là xuất mạch, chỉ, trái luật, tự có thể giết. Đến đại tứ Hải Long Vương, Tôi nói Tổ Long biến mất không thấy gì nữa, tứ Hải Long Vương chỉ vẹn vẹn có đại La Kim Tiên đạo hạnh, là Tổ Long hiện thân mà về, cũng có Thanh Liên, Phượng Hoàng hai người, tự nhiên không sợ tứ Hải Long tộc trả thù. Không đợi tứ Hải Long Vương sinh ra hoán nghiệm, nam hải trên đất ở chỗ sâu trong cùng man hoang vùng biển, vang lên một hồi gạt ghét, "Tứ Hải Long Vương, bọn ngươi lại dám lên tiên nhậm trước, không tôn Tổ Long uy nghiêm, đừng trách bản lòng chấp hành tổ huấn." Tổ Long chính là viễn cổ Long, Long tộc xem chính mình ngồi xuống chúng. Nếu không có Tổ Long sống chết không rõ, Chỉ sợ sớm đã cưỡng ép Trinh phạt Tứ Hải trên đất, nhưng mà, tuyệt đối không ngờ tới, Tứ Hải Long tộc vậy mà thượng thiên nhậm chức, giáng thân vào Bắc cực tử vi đại đế ngồi xuống, lại để cho Trúc Long không thể nhịn được nữa. Trong lúc nhất thời, Nam Hải trên đất ở chỗ sâu trồng, vô số thủy tộc đại quân phóng lên trời, theo Trúc Long cung trong thẳng vào Đông Hải trên đất. Mây đen che mặt trời, sát khí trùng thiên, trong đó Trúc Long nhất mạnh cùng giao long, Nam Hải thủy tộc dốc toàn bộ lực lượng, có thể thấy được Trúc Long trong nội tâm hạng gì phẫn nộ. Man tử thấy thế, tất cả khởi mấy vạn thủy tộc, nhau hướng phía Đông Hải trên đất mà đi bốn trong nước, lại có ứng Long nhất mạch cùng Long quý nhất mạch, giễn phần mình xông ra mấy vạn đại quân, rất có tứ hải thủy tộc cùng nhau chinh phạt Đông Hải Long cung bộ dáng. Những Long tộc này hoặc là muốn tranh đoạt tứ hải Long tộc chính thống địa vị, hoặc là muốn thừa cơ cướp đoạt một ít linh căn bảo vật, có thể nói là đều có tâm cơ. Đông Hải Long tộc chính là viễn cổ Long tộc tổ địa, có năm đó tổ Long lưu lại các loại bảo vật, hắn tầm quan trọng đối với Long tộc không cần nói cũng biết. Trúc Long không dám trước đi tìm Tử Vi đại đế phi nhưng mà Đông Hải bất động, không có chấn, đối với hắn mà nói chỉ thôi. Bất quá Trúc Long cùng một đám Long tộc đại quân, lại cũng không thuận buồm xuôi gió, vừa mới đặt chân Đông Hải trên đất, đột nhiên không trung xông ra một hồi tiên quang, đem chúng quanh vực vạn giặm vùng biển bao phủ lại, mơ hồ vang lên một tia tiếng vang. Trong Long tộc bộ chiến đấu, Vân Đạo không muốn hỏi đến trong đó, bất quá bọn ngươi nếu là dám can đảm tùy ý tàn sát Đông Hải nhất mạch tu sĩ, muốn xưng bá Đông Hải trên đất, đừng trách bản thánh thanh bình kiếm hạ vô tình. Đúng là Thượng Thanh Thánh Nhân Linh Bảo Tiên Tôn mở miệng, Đông Hải nói, yếu, thể mở Chúc Long nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, nói: "Thượng Thanh thánh nhân, cứ yên tâm đi, bạn Long lần này đến đây Đông Hải trên đất, vẻn vẹn là muốn chấp hành lòng tộc tổ hơn mà thôi, việc không xứng bá Đông Hải trên đất tâm tư." Đông Hải trên đất, còn có Thượng Thanh, Thanh liên hai người tọa trấn, đồng lai, doanh châu hai tòa tiền trong đảo, đã là tu sĩ vô số, trong đó không thiếu đại la kim tiền, chúc Long sao dám muốn tại trong Đông Hải xứng bá? "Hừ, hy vọng bọn ngươi nhớ kỹ lời ấy." Nói xong, không chung Thượng Thanh tiên quang lóe lên, lập mặt biển khôi phục ngày xưa bên trong bình tĩnh, như là cái gì cũng không có xảy ra. thánh nhân linh bảo tiên Long âm thầm độ quát một tiếng. Tuy nhiên Thượng Thanh có thánh nhân đại hạnh, có thể hắn ý nguyên cảm giác mình mặt có tổn hại. Lập tức trúc Long chưa từng có nói nhiều, mệ một đám đại quân tiếp tục hướng phía Đông Hải Long cung mà đi. Không xuất ra nửa ngày thời gian, Đông Hải Long cung trên không, một đôi đối với binh tướng như mây, áo giáp tươi sáng rõ nét, binh khí chói mắt. Nhiều đó tưởng vân trùng thiên, trường thương như rừng, giết chóc khí tức tự chủ lan tràn mà ra, đem Đông Hải Long cung chúng quanh thủy vực bao bọc vây quanh, chặt như Quả thực như, như nhạc, có một tia thời kỳ chủ khí tượng, gọi một đám Đông thôi, than Long Long rơi Hai mắt nhìn qua trong nước biển Đông Hải Long Cung, lộ ra tí ti cười lạnh, nói, "Đông Hải Long Vương ngoan lễ nhanh chóng đi ra, nếu không bản Long lập tức đặt chân Đông Hải Long Cung trên đất." Nhưng mà, Trúc Long không biết, lúc này tứ Hải Long Vương đều tại ở trong Thiên Đình, Đông Hải Long Cung bên trong một đám Long tộc, sao dám đi ra ngoài đối mặt một vị chuẩn thánh đại thần thông người lửa giận. Thái âm tinh cung trong, Tử Vi đại đế cười nhạt một tiếng, nói ra, "Không muốn Trúc Long vậy mà thẹn quá hóa giận, chỉ sợ tổ Long Châu một vận, trong đó có khác che dấu." Chớ không phải là đế mượn tổ Long Châu tìm Một bên thường hi mở miệng hỏi. "Tử Vi đại đế là đầu, nói ra Bản Tôn Đại Đạo đã định, bất luận tổ Long Châu có gì huyền diệu, cũng không có cần mượn tới đánh giá. Ngược lại là Tứ Hải Long tộc vừa mới thượng thiên nhậm chức, chấp trưởng hành văn bố vũ một chuyện, chúc Long liền tự mình dẫn đại quân chinh phạt Đông Hải Long Cung, chỉ sợ bổn đế cần phải tự mình đi đến một chuyến không thể. Chúc Long muốn cướp đoạt tổ Long Châu, nhất thống Tứ Hải vùng biển, tử vi đại đế tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, nếu không đại đế uy nghiêm ở đâu? Mặc dù lớn đế có Chu Thiên tinh thần đại trận hộ thân, có thể Trúc Long cũng hạnh, vạn vạn không thể coi thường, nếu là đại đế không ngại, thiếp thân có thể cùng đại đế cùng nhau đi tới. Thường Hi Ngọc nhạt mở lời đạo. Có tiên tử cùng nhau tiến đến, buồn đế thì sợ gì chính là trúc long. Thử Vi đại đế cười ha ha một tiếng nói ra. Trong lúc nhất thời, phía chân trời tinh sáng lừng lẫy, trận trận thái âm thần quang diễn sinh, 365 tôn ngôi sao diện hóa mà ra, vô số tinh thần hạ phàm mà đến, trong đó Tử Vi đại đế cùng Thái Âm tinh quân thường hi hai người, dựng ở một đóa tường vân phía trên. Nhìn qua sát cơ tràn đầy thủy tộc đại quân, Tử Vi đại đế không khỏi thầm than một tiếng, Long tộc nội tình quả nhiên không thể coi thường, chết không được năm đó đế tuấn, thái nhất hai người tự mình đến đây phạt tứ hải trên đất. Không nói Đông nam tây bắc tứ hải long cùng, chúc long huyết mạch, ứng long huyết mạch, long quy nhất mạch, cùng với tổ long 10 tử cùng các loại giao long chủ tộc, đã có một tia thời kỳ viễn cổ bá chủ khí tượng. Người là Trúc long. Tử vi đại đế hai mắt nhàn nhạt nhìn qua chúc long hỏi: "Bản long đúng là chúc long, không biết Bắc Cực Tử Vi đại đế đến đây có chuyện gì? Chẳng lẽ muốn hỏi đến chúng ta trong long tộc chính là không phải không thành." Mắt thấy Tử Vi đại đế hiện thân đến đây, Trúc long có thể nào không biết Tử Vi đại đế muốn che chở tứ hải long tộc, lập tức trên mặt nộ khí bay vọt. Quy 1 chương 263, chúc long cùng Tử Vi đại đế. Chương 283, chúc long cùng Tử Vi đại đế. Ha ha. Trong Long tộc chính là không phải, Bốn Đế tự nhiên không muốn hỏi đến trong đó. Bất quá, Tứ Hải Long Vương đã thượng thiên nhập chức, chấp trưởng hành vân bố vũ một chuyện, chỉ sợ Bốn Đế không thể không hỏi đến trong đó. Tử Vi đại đế trong miệng ngữ khí biến đổi, đối với trúc Long lạnh lùng nói ra. Long tộc nhất mạch đã sớm suy sụp, trúc Long bất quá vẹn vẹn là một vị chuẩn thấy mà thôi, Tử Vi đại đế tự nhiên sẽ không cùng hắn khắc khí. Lúc này Hồng Hoang thế giới là chư vị thánh nhân đích thiên hạ, là huyền môn nhất mạch đích thiên hạ, làm việc. Trúc Long vậy, đổi, đối với Tử Vi đại đế cực không hài lòng, cái gì người có thể nói là tức giận đến điểm chính là một vị thanh liên nguyên thần tam thi hóa thân một trong, tự giám ngăn trở mình làm việc, thật sự là khẩu khí thật lớn. Tốt một cái tử vi đại đế, quả nhiên đế tôn uy nghiêm quân lâm thiên hạ, bản long đội phục không thôi. Bất quá, bọn ngươi muốn hỏi đến chúng ta trong long tộc bộ công việc, lệnh đông hải trên đất hàng tỷ sinh linh đồ thán, quả thật là thiên đại nghiệp lực. Đại đế nếu không tối lui, ta vô số long tộc định cùng bọn ngươi không chết không lất. Trúc Long trên người sát cơ vừa hiện, thò tay chỉ vào tự vi đại đế quát, lực thập phần quyết, một bộ rất có không chết không lất Ha ha, Long làm gì chấp mê bất độ, cái hải long tộc thiên, chính là số trời như thế. Được hưởng khuôn cùng số mệnh cũng phụng, há lại cho người đến đây sinh sự ngăn cản. Tử Vi đại đế đối với Trúc Long nhẹ rượu cười cười, không có chút nào đem chung quanh một đám đại quân để vào trong mắt. Chu Thiên Tinh thần đại trận có thể tùy thời bày ra, một khi Trúc Long không biết tốt xấu, nhất định đem đến đây thủy tộc từng cái chấn giết không sai. Chính là một vị nguyên thần tam thi hóa thân, tựa như này khinh người quá đáng, thực đương bản Long mềm yếu có thể lấn không thành. Trúc Long nộ quát một tiếng, lập tức trên người thần quang lóe lên, hiện ra một mâu lớn nhỏ khanh trong đó một đầu hồng sắc thần long xoay quanh tại tam hoa phía trên, hai mắt trợn mắt khép lại, đều có vô thượng thần thông diễn sinh. Hắn chính là Viễn Cổ Tiên Tiên Thần Ma xuất thân, không nút nguyên thần tam hoa, ngược lại cùng yêu tộc gần có một ít tương tự, đều tu hành bản thân pháp tướng. Thấy mình tốt nói khuyên bảo không có kết quả, cái này trúc long cần phải muốn trinh phạt Đông Hải Long cũng không thể, không khỏi trên mặt nộ khí bay vào đạo. Cũng thế, đã trúc long đạo hữu chấp mê bất độ, Bồ đế liền tự mình lĩnh giáo một phen, năm đó tổ long ngồi xuống đại thần thông người có gì thần thông đã hạng, cho người biết được Bồ đế uy nghiêm không thể xúc phạm. Theo vừa mới nói xong, Tử Vi đại đế trong cơ thể ngôi sao thần lên trời, ra huyền hoa, hắn trên 365 tồn chu thiên tinh thần diễn sinh, trận trận như là đặt mình trong 33 bên ngoài thiên phía trên Chu Thiên Tinh Thần. Vô số ngôi sao thần quang thẳng vào Đông Hải, nguyên thần dị tượng bao phủ ước vạn dặm vùng biển, tam hoa phía trên tiên tiên linh bảo Nhật Nguyệt Tinh Luân triển khai, phun ra nuốt vào Chu Thiên Tinh Thần vầng sáng, tựa hồ cùng chúng quanh một đám tinh thần tương hợp một chỗ. Gặp Tử Vi Đại Đế hiện ra thần thông đạo hạnh, Trúc Long không khỏi ngẩng mặt lên trời trường giống một tiếng, thò tay lấy ra một kiện trước thiên thần binh, mang theo khôn chóc, số ngôi tôi, đầu trông Tử Vi Đại mà Long cũng muốn biết một chút về, sáu ngữ một trong Tử Vi Đại Đế phải xứng với thực. Chúc Long chính là thời kỳ viễn cổ đại thần thông người, một thân thần thông đạo hạnh tự nhiên bất phàm, đoạt tiêm thần quang ngưng tụ, trận trận long khí hóa thành khôn cùng vết chóc, lại để cho chúng quanh vô số không gian nứt nát, thần ẩn đem Chu Thiên Tinh thần hình ảnh đâm rách. Tốt một cái chúc long, quả nhiên không hổ là chuẩn thánh đại thần thông người. Từ vi đại đế khẽ quát một tiếng, tam hoa bên trong tiên tiên linh bảo nhận nguyệt tinh luân vầng sáng chúng thiên, thẳng vào 33 bên ngoài thiên hà tỷ ngôi sao bên trong, dẫn hạ vô quang, khắc, vô số không mạnh vỡ tiêu không. Trận trận hỗn độn khí tức xung ra, đem Chu Thiên Tinh Thần Mộ đạo bên trong huyền diệu từng cái bày ra. Nên biết Tử Vi Đại Đế bất quá vẹn vẹn là Thanh Liên Nguyên Thần Tam Thi hóa thân một trong, bản thân chưa đạt chân chuẩn thánh một cảnh. Bất quá, Chu Thiên Tinh Thần Mộ đạo bên trong, đều có vô thượng về diệu, bất nhập huyền môn khai đến, trong đó các loại thần thông pháp môn, đều tại hồng hoàng tu sĩ bất đồng. Không hỏi âm dương ngũ hành, bất tu tiên tiên khai đến, trong cơ thể đều có Chu Thiên Tinh Thần diễn sinh, có thể chứng nhận vô thượng đạo quả. Hử, Thiên Thiên mắt tham lam lên, trong tay Chu Thiên Thần bình mà đi. Lập tức cả hai người chạm vào nhau, trước Thiên Thần binh cùng Tiên Thiên Linh bạo tất cả lộ ra huyền diệu, vang một tiếng nhẹ vang lên, trên Đông Hải không gian nghiền nát, địa phong thủy hóa diễn sinh, xuất hiện một đạo lô đen thật lâu chưa từng tàn đi. Theo thời gian chậm rãi đi qua, lô đen càng lúc càng lớn, thẳng đến cơ hồ đem trọn cái Đông Hải trên đất bao phủ lại, vừa rồi đột nhiên biến mất không thấy. Tử Vi đại đế không gì hơn cái này, bất nhập chuẩn thánh một đạo, cũng dám cùng buồn đế tranh phong, thật sự là không biết sống chết. Trúc Long cười ha ha một tiếng, cầm trong tay Chức Thiên Thần binh thu hồi. Một phát này, vẹn vẹn là Trúc Long thử một lần Từ Vi có gì thần thông phải chăng đặt chân chuẩn thánh một đạo, hôm nay hiển nhiên Tử Vi đại đế chưa đặt chân trong đó, thần thông đạo hạnh chỉ thường thôi. Nguyên Thần Tam Thi cùng bình thường tu sĩ bất đồng, một thân thần thông đạo hạnh như thế nào, đều cùng bản thể cùng ký thác tam hoa bên trong linh bảo có quan hệ, trừ phi thanh liên đặt chân đại là Kim Tiên một kính, nếu không Nguyên Thần Tam Thi không cách nào đặt chân chuẩn thánh đạo hạnh, Tử Vi đại đế cũng thế không cách nào ngoại lệ. Lúc này, trúc long tam hoa bên trong phát tướng, đột nhiên hai mắt trận mắt khép lại, dẫn tới toàn bộ Đông Hải đất, khi thì hắc ám, khi thì quang minh, hóa thành thời gian lĩnh vực đem vô số chu thiên tinh thần bao vây lại, một ít lẽ tránh không vội tinh thần, không khỏi chân linh tiêu không. Hồn phi phép tán. Thế thế, tử vi đại đế hai mắt ngưng tụ, một chỉ không chung tiên thiên linh bảo nhật nguyện tinh luân, lập tức trong miệng khẽ quát một tiếng, nói, chu thiên tinh thần đại trợ, khởi. Trung quanh 365 vị tinh thần riêng phần mình trở về vị trí cũ, tế ra tinh thần thần thiên, cùng tử vi đại đế cùng nhau dẫn hạ vô số ngôi sao vầng sáng, bày ra chu thiên tinh thần đại trợ. Trong trận thái âm, thái âm nhị tinh diễn sinh, trận trận kỳ dị huyền diệu bục phát, điên đảo tiên thiên âm dương ng� lên toàn bộ Đông Hải trên đất bao quanh bao phủ lại, Thái Âm tinh quân thường hy chậm rãi hiện thân mà ra, tọa trấn trong đại trận, một đôi đôi mắt đẹp giống như cười mà không phải cười nhìn qua trúc long. Về phần trúc long vô thượng thần thông, tự nhiên vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Tử Vi đại đế thần thông đạo hạnh, tuy nhiên không bằng trúc long, có thể hắn có Chu Thiên tinh thần đại trận hộ thân, trong trận lại có Thường Hy vị này chuẩn thánh đại thần thông người tọa trấn, tôi nói trúc long chỉ vẹn vẹn có hạnh, mình đến đây, cũng phải cẩn thận không thể. Nhìn qua Chu Thiên tinh thần đại trận, cùng Tử Vi đại đế, Thường Hy hai người, trúc long không khỏi hai mắt tụ Mai Ngườ nhìn về phía chân Trời, "Quắc, bọn ngươi còn không mau mau nhiệt thân, chẳng lẽ muốn cho Bản Long một người ứng đối Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận hay sao?" Chúc Long tuy nhiên tự kiềm chế thần thông đạo hạnh bất phàm, thế nhưng mà đối mặt Tử Vi Đại Đế cùng Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, cũng thế không dám đơn giản trong đó. Quy 1 chương 264, Thanh Liên Nhiệt Thân. Chương 284, Thanh Liên Nhiệt Thân. Theo Trúc Long vừa mới nói xong, 33 bên ngoài thiên nhất địa, đột nhiên vang lên trận trận rống âm, Nam Sắt Phúc, Trảo Phong, Ngại Tí, Bí Hí, Tiêu Đổ, Lý Vân, Bồ Lao, Toàn Nghệ, Tú Nhu chờ chín vị Long tộc cùng một vị đạo nhân chậm hiện thân mà ra. Nam Sấp Phúc hai mắt nhìn một cái trúc long, trong miệng cười ha ha nói ra, "Trúc Long đại thánh không cần sốt ruột, có chúng ta lúc này, tự có thể phá vỡ Chu Thiên Tinh Thần đại trận." Trong lúc nhất thời, khoảng chừng lấy 10 vị đại la kim tiên, cùng nhau rơi vào Đông Hải lòng cung trên không, mơ hồ đem Chu Thiên Tinh Thần đại trận bao vây lại. "Hừ, chớ có nhiều lời, nhanh chóng phá vỡ Chu Thiên Tinh Thần đại trận, miễn cho phức tạp." Trúc Long hừ lạnh một tiếng, lập tức liền muốn lập tức đặt chân Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trong. Từ Vi đại đế, Thường Hy hai người, tuy có Chu Thiên Tinh Thần đại trận hộ thân, có thể bọn người bọn chúng đều là đại la kim tiên đã ngoài đại hạnh, cũng không phải bình thường. Vĩnh xin chúc Long đại thánh chờ một chút một lát, Vân đạo lần này đến đây Đông Hải trên đất, không phải là muốn cùng Tử Vi đại đế sinh tử tương bạc. Đạo nhân ngứ khí một trâu, quay người đối với Tử Vi đại đế tiếp tục nói, chỉ cần đại đế hơi chút lui nhường một bước, Vân đạo bọn người tự có thể thay thế Tứ Hải Long tộc chấp trưởng hành Vân Bố Vũ một chuyện. Vị này đạo nhân tiên viết, Huyền Long chân nhân, cũng không chính thống Long tộc nhất mạch xuất thân, mà là lòng quy nhất tộc tộc trưởng, một thân thần thông đạo hạnh đã có đại la định phong cảnh giới. Huyền Long chân phạm, long, tướng, long có thể nói là đã sớm quen biết đã lâu bất quá huyền lòng chân nhân trong nội tâm tin tưởng, Tử Vi đại đế thân phận không giống bình thường, không nói cái kia thanh liên tiên tôn, tựu là tam thanh huyền môn chư vị thánh nhân, cũng thế sẽ không ngồi nhìn Tử Vi đại đế vẫn lạc, nếu không Hồng Quân đạo tổ cùng huyền môn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Huyền môn bên trong có thể nội đấu, có thể long tộc nhất mạch lại mơ tưởng đúc kết trong đó, lại càng không cần phải nói Tử Vi đại đế chấp trường thiên đình một chuyện, chính là Hồng Quân đạo tổ chính miệng mà định ra. Trúc long nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói: "Đã chư vị long hữu e Tử Vi đại đế, bản long lại muốn nhìn một chút bọn ngươi như thế nào làm việc." Trúc long mặc dù cùng tổ long cửu tử Viền Long chân nhân cùng nhau chinh phạt Đông Hải Long cung, có thể hắn thì là đều có ý định, hoặc là muốn giành tổ Long Châu, hoặc là tứ Hải Long tộc chính thống địa vị, hoặc là tứ Hải vùng biển trên đất, có thể nói là tất cả không giống với. Đã Viền Long chân nhân không muốn cùng Tử Vi đại đế sinh tử tương bạc, chúc Long tự nhiên sẽ không một mình một người xung trận, không khỏi lui ra phía sau một bước, hai mắt lẳng lặng đang trông xem thế nào Huyền Long chân nhân như thế nào làm việc. Thế vậy, Chu Thiên Tinh thần đại trận bên trong Tử Vi đại đế cười nhạt một tiếng, nói ra, "Chư vị Long tộc đại thần thông người không cần nhiều lời, đã bổn đế đã sắp phong tứ Hải tộc chấp tứ Hải biển, đế tự nhiên sẽ không lật lọng. Nếu là bọn người lòng có bán độ, đại có thể vào trận đi đến một chuyến. Đối mặt 10 vị long tộc đại la kim tiên cùng một vị chuẩn thánh đại thần thông người, Tử Vi đại đế ý nguyên thần sắc bình tĩnh, không có mảy may lo lắng. Gặp Tử Vi đại đế trực tiếp mở miệng cự tuyệt, Huyền Long chân nhân trong miệng than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói ra, bần đạo tự nhiên không cách nào làm cho Tử Vi đại đế lui nhường một bước, bất quá ta trong long tộc cũng có vô thượng đại thần thông người còn tồn thế gian, không biết đại đế có thể cho thứ nhất chút ít chút tình mọn. Lời vừa nói ra, xung quanh một đám đông hải tu sĩ không khỏi toàn thân chấn động, Tổ Long cự tử Huyền Long chân nhân, chúc Long khoảng chừng lấy 11 vị đại thần thông người, cái kia tứ hải Long Vương cũng có đại la kim tiên đạo hạnh, đủ thấy Long tộc hạng gì nội tình. Nhưng mà, Huyền Long chân nhân khò khí, trong Long tộc còn còn có một vị đại thần thông người chưa từng hiện thân đến đây, hơn nữa thứ nhất thân thần thông đạo hạnh chỉ sợ còn tại chúc Long phía trên. Long tộc đại thần thông người. Chúc Long không khỏi hít một hơi lãnh khí, kinh ngạc nhìn Huyền Long chân nhân liếc, chắc không được dám can đảm mở miệng phản bác chính mình, nguyên lai không có sợ hãi. Đối với chúc Long ánh mắt, Huyền Long chân nhân không để ý đến, mà là tiếp tục đối với Tử Vi đại đế, nói ra, nghĩ đến đại đế có lẽ tin tưởng. Ta trong Long tộc vị kia đại thần thông người có gì thần thông mới lạ? Tử Vi đại đế cùng thường hy liếc mắt nhìn nhau, vừa rồi chậm rãi mở miệng nói ra, Long tộc nhất mạch bên trong đại thần thông người cơ hồ tể tụ một đường, chỉ có tứ hải long vương cùng ứng long chưa từng đến đây, bất quá, trong Long tộc vô thượng đại thần thông người, chỉ có Nguyên Long nhất người mà thôi. Nếu không có Huyền Long chân nhân cùng trong truyền thuyết Nguyên Long có quan hệ, nam sắp phúc chờ tổ Long tiểu tử, như thế nào một mực trầm mặc không nói. Nói đến đây, tử Vi đại đế thần trên mặt tụ, nhìn qua 33 bên ngoài thiên nhất địa, nói, "Đã Nguyên Long muốn nưu đồ tứ hải long tộc chính địa vị, sao không tự mình hiện thân gặp mặt?" Nguyên Long cũng không đại thần thông người, năm đó Hồng Hoang thế giới sơ khai, Nguyên Long, Tổ Long hai người cơ hồ đồng thời hóa hình mà ra, đều là hỗn độn ma thần theo hầu, không khỏi sinh ra mấy trận chiến đấu, cuối cùng nhất Tổ Long hơn một chút, đoạt được Long tộc chính thống. Nguyên Long lập thì tiến về 33 bên ngoài tiên nhất địa bế quan không xuất ra, không để ý tới Hồng Hoang thị phi. Mắt thấy Tử Vi đại đế quả nhiên biết rõ Nguyên Long tồn tại, Huyền Long chân nhân giống như cười mà không phải cười, nói ra, Nguyên Long tiền bối một mực bế quan không xuất ra, chỉ sợ sẽ không hiện thân đến đây Đông đất, đại đế không cần lời khí thập nhạc, lại lộ ra một tia lạnh lùng hiển nhiên không đem tử vi đại đế để vào trong mắt, tốt một cái long tộc vô thượng đại thần thông người, tốt một cái nguy long, bần đạo ngược lại muốn kiến thức một phen, đến tụt cùng có gì thần thông, không vọng bần đạo cố ý đến đây một chuyến. Không đợi Huyền Long chân nhân tiếng nói rơi xuống đất, một thanh âm tự hổ hoàng đại địa truyền đến, Huyền Long bọn người ngay vậy, không khỏi hướng về thanh âm phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một vị mặc màu xanh nhạt đạo bào tu sĩ, chân đạp tường vân mà đến, trên người như có như không lộ ra một tia viễn cổ khí tức, lộ ra thương mang nhạt, đúng là cái kia thanh liên tiên tôn. Từ khi long bọn người đến đây trừng Hải Long cùng, thanh liền một mực tại bờ biển tính tòa đánh giá sự tỉnh có gì biến hóa, không muốn vậy mà dẫn xuất Nguyên Long, lúc này mới hiện ra chân thân. Nguyên Long cùng trúc Long bất đồng, một thân thần thông đạo hạnh đến tuột cùng đặt chân loại cảnh giới nào không người biết được, ít nhất còn hơn chuẩn Thánh đại thần thông người sở chủ không chỉ. Có thể nghĩ, một khi Nguyên Long đoạt được Long tộc chính thống số mệnh, tọa trấn tứ hải vùng biển, chắc chắn cùng Thanh Liên, Tiệt giáo, côn bằng cùng với Phật giáo sinh ra tranh đấu. Bất luận là Huyền Long, còn là Trúc Long bọn người, gặp Thanh Liên Thiên Tôn chân thân đến đây, sắc mặt không khỏi đổi, rõ ràng Thanh Liên đến đây cùng tự vi đại đế đồng dạng, xen vào việc của người khác đến. Huyền Long Liên Tôn không biết thiên tôn đến đây có thể có chuyện quan trọng. Huyền Long chân nhân tuy nhiên sắc mặt khó coi, có thể Thanh Liên dù sao không giống người thường, không thể không tiến lên không mình hành lễ. Lần này Đông Hải một chuyến, thật sự là thị phi không ngừng, trước có Tử Vi đại đế cùng Thái Âm tinh quân thường hi bại gia Chu Thiên Tinh thần đại trận ngăn cản, hôm nay lại đem Thanh Liên đưa tới, thật sự là biến đổi bất ngờ, Huyền Long không khỏi có chút bực khổ. "Tử Vi, thường hy bái kiến thiên tôn." Tử Vi đại đế, thường hi cùng một đám tinh thần ngay ngắn hướng hướng về Thanh Liên hành lễ nói. Trúc Long nhìn Tổ long liếc, mình lễ, nói: Long bái kiến thiên tôn." về phần tổ long tiểu tử, sớm cùng thanh liên kết xuống nhân quả, tất nhiên là lặng lặng đứng ở một bên, như là chưa từng nhìn thấy thanh liên. Quy 1 chương 265, thí thần hương, thiên tiên linh hỏa. Chương 285, thí thần hương, thiên tiên linh hỏa. Thanh liên không để ý đến trúc long bọn người, mà là hai mắt nhìn qua 33 bên ngoài thiên nhất địa, trong miệng nhàn nhạt khẽ cười một tiếng, nói ra, đã nguyên long đạo hữu muốn dành tứ hải long tộc số mệnh, sao không tự mình hiện thân gặp mặt? Số mệnh một vật, mơ mịt khó lường, đối với đại thần thông người mà nói, thường thường có tối bên trong huyền diệu thậm chí có thể được tiên đạo quyến luyến, thừa cơ suy diễn bản thân hôn Nguyên Đạo quả. Nhắm ngay Thánh một cảnh đại thần thông người mà nói, đã đã sớm không động tâm vị ngoại vận, cũng chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một đạo hoặc bản thân đạo thống truyền thừa, mới có thể lại để cho hắn sinh ra tranh đấu nghiệp tượng. Lúc này, 33 bên ngoài thiên bên trong, vẹn vẹn vang lên thở dài một tiếng, nhàn nhạt, nhạt vầng sáng rơi xuống, trong đó đi ra một vị đạo nhân, tao nhã, một đầu tóc dài như tuyết, khuôn mặt trắng non như ngọc, mang theo ti tia mỉm cười, đặt chân phía trên, lộ ra siêu phàm tục, đúng là thanh liên trong miệng Trong chàng một chúng tu sĩ, tinh thần không khỏi thầm than một tiếng. Tuấn một vị tuấn mỹ đạo nhân, được xưng tụng phong thần như ngọc, không hổ là trong truyền thuyết vô thượng đại thần tông người. Nguyên Long nhất trên đường đi qua qua chỗ, một cây gốc kỳ dị tiên tiên linh căn sinh ra, đầy cây trái cây bổ dị, trận trận thần quang bộc phát, giống như từng vị thần tiên nhỏ phàm trần. Nguyên Long đạo hữu chân thân đặt chân hồng hoang thế giới, vận đạo thật sự là vạn phần vinh hạnh. Thanh Liên thần sắc mỉm cười, có thể nữ khí thì không phải vậy thập phần khách khí. Trăm triệu năm thời gian, một đất, số sinh linh, phủ, linh đối với hắn không dám kinh thị cùng hắn cùng thế hệ tương giao, lúc này tự nhiên không dung Nguyên Long đến đây giành Đông Hải trên đất số mệnh. Nguyên Long đột nhiên hiện thân đến đây, muốn chặn ngang một gạch, Thanh Liên mặc dù có chút kinh ngạc, ngược lại cũng không e ngại Nguyên Long, việc đã đến nước này, mặc kệ Nguyên Long có mưu đồ gì, cùng lắm thì cùng hắn đã làm một hồi. Tuy nhiên không biết Nguyên Long có gì thần thông đại hạn, nhưng lại chỉ cần Nguyên Long nhất ngày chưa từng đặt chân hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một cảnh, Thanh Liên tiểu có lòng tin có thể còn hơn Nguyên Long. Mắt thấy Nguyên Long vậy mà sự đây, Long không khỏi sắc biến, vốn bất quá là muốn nhất sự tình. Hôm nay lại diễn biến thành tứ hải vùng biển số mệnh tranh đoạt, tình thế đã vượt qua chúc long nắm giữ phàm vi. Nguyên Long nhất kinh rơi xuống tường vân, hai mắt trực tiếp nhìn qua Thanh Liên, nói: "Thanh Liên Thiên Tôn có nói, Nguyên Long sao dám không hiện thân gặp mặt?" Nghe vậy, Thanh Liên hơi chút cao thấp dò xét Nguyên Long nhất mắt, nói ra: "Nguyên Long đạo hữu không tại 33 bên ngoài thiên nhất địa thành tu ngưỡng lạc, tội gì đến đây Đông Hải thị phi bên trong? Tứ hải vùng biển đều là ta Long tộc chi địa, bản Long tự nhiên muốn tới thì tới, chứ không phải là Thiên một chuyện." hỏi lại. Lời vừa nói ra, Thanh hai mắt lánh, không khỏi cười, cười cười, nói ra: cũng không bằng đạo quên viễn cổ long tộc một chuyến, chỉ sợ ngược lại là nguyên long đạo hữu không biết hôm nay hồng hoang công việc. Nếu là đạo hữu cần phải muốn cho long tộc quân lâm tứ hải một mà không thể, sao không tiến về 33 bên ngoài tiền tự tiêu cung đi đến một chuyến, cùng hồng quân lão sư cầu đến một bộ ý chỉ, cũng tốt miễn đi một hồi rắc trọc. Đã hải ngoại trên đất, phân chia đông, nam, tây, bắc tứ hải vùng biển, như vậy trong đó đều có số trời. Tôi nói long tộc đã sớm suy sụp, chỉ sợ là chưa vị thế nhân, cũng thế không cách nào hoàn toàn chiếm cứ tứ hải trên đất số mệnh. Hồng quân đạo tổ Nguyên Long sắc mặt hơi đổi, trong nội tâm không khỏi thầm than một tiếng, nói, Long tộc quả nhiên cũng không thời kỳ viễn cổ Hồng Hoang bá chủ, bằng không thì như thế nào cùng một vị huyền môn tiểu bối nhiều lời. Năm đó Long Phượng Kỳ lần tam tộc xưng bá Hồng Hoang thế giới, Nguyên Long Cựu cùng Hồng Quân Đạo Tổ bái kiến vài mặt, cả hai người đều dùng đạo hữu tương xứng. Không muốn trăm triệu năm thời gian trôi qua, Hồng Quân Đạo Tổ đã thần thông không thể tự định giá, là huyền môn bên trong một vị chuẩn thánh đại thần thông người, Đông Hải Long cung chính là năm đó viễn cổ Long tộc tổ địa, bản Long cần phải tiến về trong đó đi đến một chuyến không thể. Nguyên Long khẽ chau mày nói ra, "Viễn cổ Long tộc tổ địa." Thanh Liên đối với Nguyên Long chắp tay cung quyển, nói ra, "Đông Hải Long Vương cùng Bần đạo diễn có một ít liên lụy, nếu là đạo hữu muốn mạnh mẽ xông tới Đông Hải Long cung, chỉ sợ cần phải trước còn hơn Bần đạo nói sau." Mặc kệ Nguyên Long phải chăng nu đồ Đông Hải vùng biển hoặc là còn lại sự vận, Thanh Liên cũng không thể lùi bước nửa bước, bằng không thì hắn cùng với tử vi đại đế còn mặt mũi mà tồn tại. Nói đến đây, Thanh Liên người tiên tiên ngũ hành ngũ sắc trời, đầu. Thần quang bên trong đều có tiên thiên ngũ hành linh hỏa giấy lên, trận trận hai thi chuẩn thánh thần uy triều lộ ra mà ra, có thể tàn dã chu thiên vạn vật sinh linh, là đại la kim tiên cũng thế không dám đặt chân trong đó. "Tốt, đã thiên tôn cần phải như thế, bản long liền cùng thiên tôn đã làm một hồi, tự mình lĩnh giáo một phen huyền môn chuẩn thánh đại thần thông người có gì thần thông." Nói xong, Nguyên Long trong cơ thể thần thông vừa hiện, một đạo thần quang bay thẳng 33 bên ngoài thiên phía trên, hiện ra một mảnh khinh vân, tam ra, một khéo léo tại tam hoa nổi, rơi xuống tí tí tam hoa bên trong Không có long tộc pháp tướng trên thân, ngược lại là hiện ra một đóa linh hỏa lúc sáng lúc tối, biến ảo các loại hỏa diễm hình thái, tựa hồ có vô số tiên tiên thần văn bay múa, triệu lộ ra tiên tiên một đạo bên trong huyền diệu. Cái này hỏa cũng không tiên tiên hỏa diễm, chính là năm đó tiên địa không khai, địa phong thủy hỏa diễn sinh ra tiên tiên linh hỏa, có thể đốt cháy bất luận cái gì linh bảo, thần tiên, dù là Hỗn Nguyên đại la kim tiên cũng thế không dám nhiễm trong đó. Ừ, pháp, là thông, có thể sự có nguyên hai. Nguyên đối với Thanh Liên nói ra. Nguyên thần Tam Chính là do Tiên Tiên thần mà suy diễn mà ra, cũng không huyền môn một nhà thần thông phát môn, Nguyên Long tử có thể tu hành. Nhìn xem Nguyên Long hiện hóa Nguyên Thần Tam Hoa, tế ra Tiên Tiên chí bảo cùng Tiên Tiên linh hỏa, thần uy không thể tự định giá, hai mắt thần quang chận trợn, giống như một vị huyền môn chuẩn thánh đại thần thông ngời, hiển thị rõ thời kỳ viễn cổ long tộc uy nghiêm. Đạo hữu Nguyên Thần bên trong là thí thần thương cùng Tiên Tiên linh hỏa Quả nhiên không hổ là Tiên Tiên bảo, lại để cho bần đạo không mộ. Tam trong tiên tiên ra. Trong lúc nhất thời, Thanh Liên cũng hiện ra Nguyên Thần Tam Hoa. Tiên Tiên ngũ hành linh hỏa tại Tam Hoa bên trong thiêu đốt, tràn ra trận trận sóng nhiệt, đem Tiên Tiên ngũ hành một đạo bên trong huyền diệu từng cái hiện hóa đi ra. Dưới bàn chân Tiên Tiên thập nhị phẩm thanh liên diễn sinh, một mâu lớn nhỏ khánh vân phía trên, Tiên Tiên ngũ hành thần độ chậm rãi triển khai, tràn ra hàng tỷ hao hết sạch, cơ hồ đem tứ hải vùng biển bao phủ lại, mơ hồ có trận trận đại đạo tiên âm truyền ra. Trong đó một đoá nguyên thần Tam Hoa bên trong, Hỗn Độn thần đột nhiên sáng nổi lên, vô số Độn kiếm ra, một vô lượng thần thiên, ra khai thiên thần khí Cái này khẩu Hỗn kiếm, tuy nhiên bất nhập Tiên Có thể trong đó ẩn chứa thân thể chứng đạo pháp môn, lại phải thanh liên một thân hồn nguyên đạo quả ân cần săn sóc, thập phần bất phàm, không thể nói trước hôm nay chính cũng có thể dùng nguyên long tế kiếm. Quy 1 chương 266, cực đạo thần uy. Thí thần thương có thể phá vật vật, thương thân khế động, đều có hỗn độn kiếm khí xung ra, vạn pháp tăng dã. Lập tức thanh liên một chỉ tiên tiên thập nhị phẩm thanh liên cùng năm mặt tiên tiên ngũ hành kỳ, tại hàng tỷ hư không triển khai, che khuất bầu trời, dùng tiên tiên ngũ hành làm cơ sở, đại pháp tác làm dẫn, tự lập hồn nguyên đạo quả, trước người tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang nổi lên, mặc cho hỗn độn kiếm khí trùng thiên, lại không làm gì được được Thanh Liên quanh thân. Thái Âm, Thái Dương, thiên Tiên hai đạo, hàng cổ trưởng tồn, rơi. Đương nhiên, Thanh Liên trong miệng nói lẩm bẩm, Thái Âm, Thái Dương nhị tinh rơi vào trong Đông Hải, hàng tỷ hào quang chiếu rọi. Cái này Thái Âm, Thái Dương hai quang, chính là Thái Âm, Thái Dương ngôi sao trăm triệu năm tích lũy mà đến, cùng Tiên Tiên ngũ hành chân kinh nhận ẩn tương hợp, diễn sinh ra trận trận vầng sáng, có thể mất hồn hụ cốt, tan vỡ hộ thể thần quang, đầu là không như bình thường, đã có một ít hôn nguyên đạo quả bộ dáng. Tốt một cái Tiên Thái Âm, Thái Dương hai đạo, quả nhiên bất phàm. Nguyên Long bị thần quang hộ chiếu, trên người hộ thể thần quang mơ hồ biến mất không thấy gì nữa, nguyên thần tựa hồ có chút tan rã dấu hiệu, tiên thiên linh hỏa ám đạm vô quang, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng rồng âm, như cựu thiên thần lôi bình thường, rơi vào nguyên Long Tam Hoa bên trong, dẫn tới tiên thiên linh hỏa phóng lên trời, tâm thần vừa rồi dần dần tỉnh táo lại. Thanh Liên thần hung, cũng không tiên thiên một đạo, mà là xem Chu Thiên vạn vật mà đến, có cực đạo diệu, là có tiên tiên thần quang thể, đều thiếu chút nữa ngăn cản không nổi, không khỏi thầm than một tiếng. Thanh Liên tôn, cực đạo diệu, thật đúng không thể coi thường. Nghĩ tới đây, Nguyên Long hai mắt tinh quang lóe lên, chăm chú nhìn Thanh Liên tán thưởng, nói ra Tiên Tôn Tiên Tiên ngũ hành chân kinh ngược lại là có chút bất phàm, đã ngộ ra cực đạo khe đến. Bất quá, cực đạo khe đến, chính là nhân đạo bên trong vô thượng nguyên lý, cùng huyền môn đại đạo lý niệm bất đồng, không biết bản lòng nói, nhưng đối với Thanh Liên tuy là huyền môn hai thi chuẩn thánh đại thần tông ngự, có thể thứ nhất thân đạo hạnh lý niệm, sớm cũng không huyền môn một loại đại đạo lý niệm, sớm đã đem bản thân nguyên ra, rõ tiền độ con đường. ma theo hầu, tiên tiên thực bất phàm, vậy mà có thể đơn giản ngăn đạo tiên tiên thái, âm, thái quang, là khiến người bội phục. Liên Liên thấy mình thái âm, Thái Dương Thần Quang không thể làm bị thương Nguyên Long, trên mặt cũng không có lộ ra một tia kinh ngạc. Dù sao Nguyên Long nhất thân đạt hạnh, linh bảo đều không kém gì chính mình, nếu là liên khu khu một đạo thần quang cũng không thể tiếp được, chỉ sợ Long tộc vô thượng đại thần thông người tên không kỳ thật. Tố Vấn Tiên tôn chấp trưởng Chu Thiên Tinh Thần một đạo, được Chu Thiên Tinh Thần đại trận chuyển thừa, nhưng mà năm đó ta Long tộc đã từng chấp trưởng 365 tôn ngôi sao, hôm nay liền tỉnh tiền tôn bình luận dám bản cái này một đạo ngôi sao thông. Tinh sáng lừng lánh, Chu chuyện. Đống nhiên cùng thần quang cùng nhau thẳng vào 33 bên ngoài Tiên Chu Thiên Tinh Thần bên trong. Trong khoảng khắc, không trung tinh quang chợt trận, 365 tôn ngôi sao hiển hóa mà ra, như đầy trời tinh vũ bình thường, từ trên trời giáng xuống. Những tinh quang này một khi rơi vào trong hầm hang, không khỏi hóa thành nghìn vạn giọt lớn nhỏ, mang theo ngôi sao họa diễm, gào thét hướng phía Đông Hải trên đất rơi xuống. Mắt thấy Vân Long vậy mà không để ý Đông Hải sinh linh chết sống, dùng vô thượng thần thông đạo hạnh dẫn hạ Chu Thiên Tinh Thần, một đạo chính mình ít có độ lệ, trên đất cũng không hàng sinh linh vẫn lạc không thể Ngôi sao linh hỏa tuy nhiên bất nhập tiên thiên khẽ đến, có thể hắn cũng nâng điểm đốt Đông Hải vùng biển, đều lúc là phần thiên nấu biển, như muốn đập chết, Thanh Liên đều được luôn cuống tay chân một phen. Trúc Long chờ một đám thủy tộc đại quân, gặp Nguyên Long đã tế ra bực này thần thông, không khỏi nhao nhao hiện ra hộ thể thần quang, hướng phía Đông Hải bên ngoài mà đi, xa xa tránh đi ngôi sao, không dám nhiễm trong đó. Ngược lại là Tử Vi đại đế, thường hi hai người, đem Chu Thiên tinh thần đại trận triển khai, đem một đám tinh thần bảo vệ, không sợ chút nào ngôi sao rơi xuống. Thanh Liên tôn đất mệnh phủ, tự nhiên không thể để cho những ngôi sao này rơi vào Đông Hải, lập tức một chỉ tiên thiên ngũ hành thần độ biến hóa ra ước vạn giảm hư ảnh, che đậy đông hải 10 ước vạn giảm vùng biển, như là thần quang diễn sinh, và đạo đến thế gian, đón rơi xuống ngôi sao mà đi. Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, khởi. Thanh Liên gặp Tiên Tiên ngũ hành thần đồ mở ra, đem đông hải vùng biển trên đất bảo vệ, trong miệng không khỏi nhẹ nhàng thì thầm, trên người Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang phóng lên trời, kim một tụy hỏa thổ lẫn nhau diễn sinh, bất luận rơi xuống có gì uy, chỉ cần bị thiên thiên ngũ hành ngũ thần quang qua, lập tức biến mất vô vô ảnh. Tiên Tiên ngũ hành thần đồ cùng Tiên ngũ hành ngũ sắc quang, lẫn nhau ứng, quang diễn sinh, Hắn hạ tiên tiên ngũ hành pháp tất tràn ra, cơ hồ đem đẩy thiên tinh thần từng cái ngăn cả lại, linh hỏa tiêu diệt, không có một miếng ngôi sao rơi vào Đông Hải vùng biển. Nguyên Long một thức này thần thông chỉ thường thôi, có thể hắn tâm tư khó tránh khỏi có chút ngoan động, hồn nhiên không để ý Đông Hải chúng sinh sinh tử, lại để cho hắn không khỏi thập phần tức giận. Thanh Liên đem tiên tiên linh bảo Nhật Nguyệt Tinh Luân đưa tới, đối với Nguyên Long thật sự là một chỉ, quất, Nhật Nguyệt Đồng Huy, Tinh Luân nô lên cao, khởi. Trong thời, cao, nhỏ, giống như thai Thái Dương ngôi sao bình thường, rơi xuống lượng tinh, rơi Thanh liên trong miệng một tiếng quát nhẹ, Tiên Tiên Linh bảo Nhật Nguyệt Tinh luân vẹn vẹn hóa thành một đạo thái âm, thái dương vùng sáng, đối với Vân Long trấn thần đánh tới, một đường trải qua chỗ, cực đạo thần uy hiện ra, Nhật Nguyệt nhị tinh nhỏ phàm trần, không gian nghiền nát, thời gian tiêu không, tựa hồ muốn đem Nguyên Long trấn giết không sai. Hồng Hoang thế giới có thiên địa nhân ba đạo, huyền môn tu hành tất nhiên là thiên đạo khe đếm, trấn nguyên tử đi thì còn lại là địa tiên một đạo, nhưng mà thanh liên ngộ ra cực đạo uy, chính là nhân đạo bên trong vô thượng thần thông phát Tuy nhiên nhập huyền đếm, thể theo nhân tộc dẫm nhân đạo bên trong đều có Không biết làm sao, Hồng Hoang một đám sinh linh tu sĩ chỉ biết thiên đạo khế đến, đối với địa, người hai đạo ít có nghe thấy. Thật tình không biết, thiên địa nhân ba đạo, không có cao thấp cao thấp khế đến, nhân đạo bên trong cũng có vô thượng đại đạo. Nguyên Long thật đúng bất phàm, mắt thấy Nhật Nguyệt tinh luân chậm rãi tới người rơi xuống, thần sắc trên mặt không chút hoang mang, loán một cái trong tay tiên tiên chí bảo thí thần thương, trong miệng hét lớn một tiếng, nói, tiên tiên linh bảo Nhật Nguyệt tinh luân làm sao có thể làm bị thương bản long. Oanh một tiếng vang thật lớn, thí thần thương nhau, không không át, biển, sinh, đem trên đất Theo lý mà nói, thì thần thương có lẽ còn hơn Nhật Nguyệt Tinh Luân mới đúng, nhưng mà 33 bên ngoài thiên bên trong, 365 tôn ngôi sao lửng lẫng, cùng hắn Triệu Tương hô ứng, lại cùng thi thần thương rằng, có không dưới, cơ hồ đem Đông Hải không được xé mở, địa phong thủy hỏa ngay ngắn hướng rơi xuống. Thanh Liên đối với cái này làm như không thấy, đem Tiên thiên Ngũ Hành Thần Đồ lập ở không trung, trận phong lực vạn dặm phía chân trời, điên đảo Tiên Tiên Âm Dương Ngũ Hành, tự thành một chỗ tiểu thiên thế giới, đem Nguyên Long cùng một đám thủy tộc đại quân bao quanh khốn, choát không được chính mình hai người đánh nhau phàm vi. Quy 1 chương 267, Hỗn Độn Lúc này Thanh liên trên người vầng sáng lóe lên, mấy đạo thần quang phóng lên trời, tại Đông Hải Vạn Giặm hư không diễn sinh, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ năm đạo tiên tiên thần sáng lơn lánh. Trong đó đều có một tia thần uy rơi xuống, triệu lộ ra hai thi chuẩn thánh khí tức, như uy như ngục, gọi vô số sinh linh sợ hãi không thôi. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, tiên tiên ngũ hành linh hỏa rơi. Thanh liên đột nhiên hét lớn một tiếng, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ năm loại tiên tiên linh hỏa ầm ầm rơi xuống. Tiên có lẽ không bằng hỏa, có thể hắn cũng có thể đốt cháy thiên giới, loạn nhân tâm thần, thứ ba hoa, bấy trong lồng ngực ngũ khí. Lập tức Đông Hải trên không linh hỏa bộc phát, vô lượng sát cơ giấu giếm trong đó, giống như nhiều đóa hỏa vân bình thường, gần kề tràn ra một tia khí tức, tự lại để cho trúc lang bọn người tâm thần hoảng sợ, thân thể đau đớn không thôi, không khỏi riêng phần mình tế ra linh bạo ngăn cản, tuyệt đối không dám để cho tiên tiên ngũ hành linh hỏa dính vào người. Tiên tiên ngũ hành linh hỏa, chính là thanh liên sen lẫn thần thông, lại kinh tiên tiên ngũ hành sát khí đánh bóng, cùng linh hỏa bản thân tương hợp một chỗ, không sợ chu thiên tiên, tiên, tiên thủy. Hơn nữa, tiên tiên linh vốn là tiên ngũ hành chân kinh bên trong vô thượng thần thông Môn, trải qua thanh sóc, sớm lại không thể tự giá. Tôi nói đại là kim tiên tu sĩ, tự là chuẩn thánh cũng thế không dám nhiệm hắn thân. Nếu không cần phải rơi cái nguyên thần tán dã, đạo cơ có tổn hại, luân hồi chuyển thế mà đi không thể. Nguyên Long gặp Thanh Liên Tế ra tiên tiên ngũ hành chân kinh bên trong vô thượng thần thông, liền biết đích thị là Thanh Liên oán hận chính mình không để ý đông hại sinh linh chết sống, muốn cẩm chúc Long bọn người cùng thủy tộc đại quân hồi báo chính mình, không khỏi thần sắc ngưng tụ đạo. Thanh Liên tiên tôn không khỏi có chút đã qua. Chẳng lẽ tôn muốn cùng, tộc nhất mạch xuống sinh tử nhân quả? Chúc vậy, lập tức toàn thân động, hai mắt lộ ra một tia sợ hãi, hét lớn một tiếng, nói Nhân trọng kích vạn lòng đại trợn, vạn không được lại để cho tiên tiên ngũ hành linh hỏa rơi xuống, nếu không tất nhiên thân tử đạo tiêu, nguyên thần chân linh không còn. Theo chúc long thoại âm rơi xuống, tổ long cự tử bọn người mới hiểu được tới, Thanh Liên là muốn đem thủy tộc đại quân trấn giết không sai, đến lúc đó tự nhiên không người đến đây tranh đoạt Đông Hải trên đất số mệnh. Trong lúc nhất thời, từng vị đại la kim tiên tế ra linh bạo thần thông, hiển hóa long tộc bản thể, mấy vạn long tộc ngầm nga không ngớt, ẩn ẩn thành, thành đầu vạn giặm muốn cầu lấy một đường sinh long có lẽ không sợ tiên ngũ hành linh hỏa, có thể huyền lòng chân nhân. Tổ Long cự tử cùng một đám thủy tộc đại quân thì là tuyệt đối ngăn cản không được. Hừ, Nguyên Long chớ có nhiều lời, đã bọn ngươi không để ý Đông Hải sinh linh chết sống, vận đạo tự nhiên không cần để ý tới bọn ngươi Long tộc phải chăng đã chết. Thanh Liên cười lạnh một tiếng nói ra. Nghe được Thanh Liên lời ấy, Nguyên Long sắc mặt trầm xuống, tốt một cái Thanh Liên tiên tôn, quả nhiên là lòng mang từ bi, gọi bạn lòng khâm phục không thôi. Thanh Liên không để ý đến Nguyên Long, một chỉ không trung tiên tiên ngũ hành thần độ, nói, "Thiên, ngũ hành kim thổ, tiên tiên ngũ hành linh hỏa, rơi." Theo thanh âm vừa dụng, không trung tiên tiên ngũ hành linh hỏa biến đổi, mục sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, liên tiếp năm biến, xoáy lên hàng tỷ không gian mảnh vỡ, trực tiếp đánh về phía Nguyên Long bọn người. Tiên Tiên ngũ hành linh hỏa, chính là bần đạo sen lẫn thần thông, kính xin đạo hữu thử một lần huyền diệu như thế nào. Tiên Tiên ngũ hành linh hỏa đã sớm danh chấn hồng hoang thế giới, cơ hồ không người không biết, cùng Thanh Liên sen lẫn thần thông tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang kỳ danh, hắn thần thông uy năng tất nhiên là không cần nói nữa. Hừ, linh chuyện, ngũ hành hỏa, khởi. Nhìn qua từ trên trời giáng xuống Tiên Tiên ngũ hành Hòa, không trong miệng bầm, hai pháp, ngũ hành Tiên Tiên ngũ hành linh hỏa tuy nhiên bất phạm, có thể thật tình không biết, bản long linh hỏa cựu truyện, chính có thể khắc chế chu thiên một đám linh hỏa. Tiên Tiên linh hỏa cùng linh hỏa cựu truyện chân kinh, chính là nguyên long nộ ra vô thượng thần thông pháp môn, trong đó ẩn chứa tiên tiên linh hỏa một đạo bên trong vô thượng huyền Điện diệu, quả thực là một môn đại đạo chân kinh. Lập tức không trung tiên tiên linh hỏa một khi cựu truyện, thần ẩn, ẩn sinh ra một tia màu xám diễm, nhàn chỉ thấy ngũ hành hỏa như là dương bình thường, trong mắt, nhau, nhau biến mất không thấy gì nữa. Tốt, không hổ là tiên tiên linh hỏa, gọi bần đạo không ngừng mộ. Linh hỏa cựu truyện chân kinh càng là huyền diệu vô song, lại để cho Bần Đạo mở rộng tầm mắt. Thanh Liên khẽ chau mày, thật không ngờ Nguyên Long lại có bực này thần thông. Bất quá, Thanh Liên mặc dù nói được em hai, có thể tiên tiên ngũ hành linh hỏa phía dưới, cũng có mấy vạn lòng tộc thủy tộc vẫn lạc, gọi chúc Long bọn người đau lòng và phẫn. Thiên Tôn một thân thần thông đạo hạnh bất phàm, nếu là ta và người hai người thật muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ cần phải đấu cái mấy năm thời gian không thể, chẳng Thiên nhượng suất Đông Hải lòng cùng trên đất như thế nào. không ngờ Thanh lại có bực phẩm tạo hóa cùng tiên ngũ hành kỳ rơi xuống tí ti thần quang hộ thân, quả thực là vạn pháp bất xâm, vạn tà bất nhập, dù là tiên tiên chí bảo thí thần đường, cũng khó khăn vào khỏi thanh liên quân thân. Nguyên Long đạo hữu không cần nhiều lời, bản đạo còn có nhất thức vô thượng thần thông chưa từng thị chuyện, kính xin đạo hữu thử một lần. Nói xong, thanh liên đem hỗn độn kiếm lấy ra, xa xa chỉ vào Nguyên Long, tí ti tiên tiên sát cơ chẳng rằng ra, trên mũi kiếm, như tốt như sợi hỗn độn kiếm khí bộc phát, trận trận đại đạo khí triệu lộ ra. Hiển nhiên thanh liên đem tiên tiên hành đoán thể chân kinh tế ra, muốn thử một lần khai thiên thần thông pháp môn có gì năng. Mắt thấy Thanh Liên không thuận theo không dung tha, thậm chí lấy ra một thanh giết chóc kiếm khí, lập tức hai mắt co rúm lại, nói: "Đã thiên tôn khinh người quá đáng, bản long cũng chỉ có thể liều chết tương bác. Theo Nguyên Long vừa mới nói xong, trên người vầng sáng sông thẳng lên trời, hiện ra long tộc chân thân, chỉ thấy một đầu ức vạn giảm lớn nhỏ chân long nan trời, bốn chảo chín ngón, quanh thân kim quang chợt chợt, hai mắt trợn mắt hợp lại, như thái âm, thái dương nhị tinh, có hỗn độn khí tức triệu lộ ra mà ra. Thấy vậy, Thanh Liên quát một tiếng, nói: "Tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh, khởi." Lập tức Thanh Liên trong cơ thể thần quang lóe lên, huyển hóa ra hàng tỷ trượng lớn nhỏ chân thân. Thần Thông Pháp Thiên tượng địa tế ra, thân hình thẳng vào 33 bên ngoài thiên bên trong, Hỗn Độn kiếm cũng thê hóa thành hàng tỉ lớn nhỏ, giống như bản cổ đại thần thái thế. Thanh Liên khai thiên, diễn địa phong thủy hỏa. Thanh Liên đối với Nguyên Long vung trong tay Hỗn Độn kiếm, lập tức một đạo Hỗn Độn kiếm khí tuôn ra, khoảng chừng lấy vạn trượng lớn nhỏ, một đường trải qua chỗ, địa phong thủy hỏa diễn sinh, mọi chỗ tiểu thiên thế giới sinh tử tiêu tan, giống như khai thiên phách địa bình thường. Đại đạo pháp tắc tuôn hóa. Chứng đạo thần thông tự nhiên bất phàm, lại càng không cần phải nói Thanh Liên thân thể thông, càng là phàm, đã đạo cũng không thiên đạo pháp tắc thần thông có thể so sánh. Thân thể chứng đạo pháp môn cùng bình thường hồng hoang thần thông pháp môn bất động, không có thiên đạo pháp tắc khế đến, không thể nhiễm phàm trần, nếu không hỗn nguyên đạo quả có mất, khó có thể diễn sinh ra một chỗ tiểu thiên thế giới. Khải thiên thần khí, thân thể chứng đạo pháp môn. Nguyên Long hai mắt có chút kinh nghi bất định, nhìn qua thanh liên trong tay hỗn độn kiếm ở miệng hỏi. Quy 1 chương 268, Nguyên Long rút đi. Không đợi Nguyên Long đất, hỗn như là không gặp được may may trở ngại, bất là hộ thể quang, còn là thiên linh hoặc thí thương, cũng không kịp ngăn Chỉ thấy Nguyên Long toàn thân chấn động, theo hỗn độn kiếm khí xé qua, lập tức Nguyên Thần Tam Hoa tiêu không, Long tộc chân thân biến mất không thấy gì nữa, trong nội tâm ẩn ẩn tuân ra một tia hiểu ra, phảng phất lâm vào một loại kỳ dị huyền diệu bên trong. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nguyên Long sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra một hồi xương mù máu máu, hai mắt có chút mê mang, nói, "Huyền môn nhất mạch, Thanh Liên Tiên Tôn, quả nhiên danh bất hư truyền." Năm đó viễn cổ thời điểm, Nguyên Long tuy nhiên Long phong, Thế nhưng mà theo Nguyên Long bế quan không ra, đã sai sót Nguyên duyên, tôi nói hồng Quân là đối mặt Thanh Liên Tiên Tôn đều không thể cùng hắn sinh tử tương bác. Khai Thiên Thần Thông, thân thể chứng đạo pháp môn, hôn độ kiếm, ba người tương hợp một chỗ, há lại ngôn ngữ có thể nói ra. Chỉ sợ, Thanh Liên một kiếm này bên trong, đã có hồn nguyên đại đạo quy tích, thần vận vượt qua hai thì chuẩn thành phạm vi. Thanh Liên Tiên Tôn, hôm nay bản long không địch lại thân thể chứng đạo pháp môn cùng Khai Thiên thần khí, tất nhiên là không lời nào để nói. Bất quá ta trong Long tộc đều có vô thượng thần thông pháp môn, ngày nào đó định cùng Tiên Tôn lần nữa phân cao thấp. một cái thân hình, cũng không quay đầu lại, bay thẳng đến 33 bên ngoài thiên phía trên mà đi. Nguyên thần tam hoa nhất pháp tất nhiên là bất phàm, Long tộc thần thông pháp môn càng là thần uy vô lượng, không biết làm sao, không, có giống như lúc Hỗn Nguyên đại đạo, dù là chư vị thánh nhân riêng phần mình đạo hạnh lý niệm cũng thế bất động, Nguyên Long không khỏi có chút bỏ gần tìm xa. Gặp Nguyên Long thổ huyết giúp đi, Thanh Liên vung trong tay Hỗn Độn kiếm, quay người đối với Trúc Long đám người nói, Trúc Long, bần đạo niệm tình ngươi chính là Tiên Tiên thần ma xuất thân, một thân thần thông đạo hạnh đến từ không dễ, liền cho ngươi lưu lại một cơ. Nói xong, Thanh người Tiên ngũ hành ngũ sắc bên trong, trong đông hải, vạn vạn thời gian không thể thoát thế. Năm đó nhân hoàng đại vũ đã từng chế tạo Cựu đỉnh, muốn trấn áp nhân tộc nhất mạch công đức số mệnh, không biết bọn ngươi tổ Long Cựu tử có đồng ý không tiến đến thủ hộ Cựu đỉnh, hộ nhân tộc nhất mạch số mệnh cũng mất. Thanh Liên ánh mắt tiên tính đối với tổ Long Cựu tử nói ra. Nhưng mà, Thanh Liên trên người nhàn nhạt tiên tiên sát cơ không giận tự sinh, hôn nguyên đại đạo diễn sinh mà ra, thân thể chứng đạo pháp môn lúc gần lúc hiện, gọi người không dám nhìn thẳng. Nghe vậy, tổ Long Cựu tử liếc mắt nhìn nhau, nói, đã Thanh Liên tiên có mệnh, chúng ta tự nhiên tu theo. Nói xong, diễn phần mình hiện ra trên thân, bay vào hồng hoàng đại địa biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, nhân tộc số mệnh lại tăng 3 phần. Đại vũ chính là là nhân tộc ngũ đế một trong, cái kêu cửu đỉnh càng là cả nhân tộc ngũ hành chi tinh chế tạo mà ra, được nhân tộc số mệnh công đức ân cần săn sóc, dĩ nhiên là nhân tộc trí bảo. Bất quá, đại vũ dù sao vẹn vẹn là một vị nhân hoàng má thôi, lại không có các loại tiên tiên linh vật, khó tránh khỏi tiên tiên có chỗ thiếu hụt, mà tổ lòng cửu tử xuất thân bất phạm, trong cơ thể có chút một kia tổ lòng khí tức, chính có thể ân cần săn sóc Tiên tôn nhưng là muốn muốn liền bần đạo cùng nhau trấn áp bắt đầu. Huyền Long chân nhân nhịn không được mở miệng hỏi. Nhìn qua Huyền Long chân nhân, Thanh Liên cười nhạt một tiếng, nói ra, bần đạo không muốn nhiễm vết trọc, chỉ có hủy khuất chân nhân tiến về Thông Thiên Hà trong tu hành, không thể bước ra nước sông nửa bước. Bần đạo cái này tiến về Thông Thiên Hà trong tính tu. Huyền Long chân nhân vẻ mặt không bỏ nhìn một đám long quý tộc nhân liếc, quay người giá khởi tưởng vân hướng Hồng Hoang đại địa mà đi. Thông Thiên Hà bất quá vẹn vẹn là Hồng Hoang trong thế giới một đầu bình thường dòng sông, Huyền Long chân nhân tuy nhiên lòng có nghi vấn, bất quá đã Thanh Liên có nói, hắn tự nhiên không dám ra nói hỏi thăm. Bằng không thì Thanh Liên có thể không phải chân chính rế nói chuyện. Về phần bọn ngươi một đám Long tộc thủy tộc, lập tức rời khỏi Đông Hải trên đất, không có bần đạo pháp trị, không thể lần nữa đặt chân tứ hải vùng biển, bọn ngươi còn có câu oán hận. Mắt thấy chư vị trong tộc đại thần thông người đều không dám mặt lộ vẻ câu oán hận, chung quanh một đám Long tộc thủy tộc tất nhiên là không không tuân theo. Đa Tạ Thiên Tôn Từ Bi, chúng ta cái này rời khỏi Đông Hải trên đất. Trong lúc nhất thời, vô số Long tộc thủy tộc đi, so sánh đến sát khí thiên, lộ ra có chút Không ít Long đều là mặt thời kỳ viễn đã sớm đi qua. Lúc này Hồng Hoang thế giới là chư vị thánh nhân tiên địa, là huyền môn nhất mạch đại thần thông người tiên địa, dĩ nhiên không có Long tộc Trô Dung thân. Phong thần một chuyện chưa định ra, Hạo Tiên, giao chỉ luân hồi chuyển thế thân hình chưa từng xuất thế, Thanh Liên không muốn Đông Hải trên đất nhiễm giết chóc thị phi, miễn cho Đông Hải tu sĩ nhất mạch gặp Long tộc nhân quả tai họa. Trải qua cùng Nguyên Long một trận chiến, Thanh Liên đã mơ hồ minh bạch thân thể chứng đạo pháp môn chính thức huyền diệu, đúng là đặt chân hôn nguyên đại đạo phía đại đạo quả, thốn, nào vị thánh nhân so có thể thanh liên một thân thân thể chứng đạo pháp môn cùng huyền môn đại đạo hoàn toàn bất đồng, không có mảy may thiên đạo pháp tắc, hết thể thần thông đạo hạnh đều tại thân thể bên trong, phản phất thân hình hóa thành một chỗ đại thiên thế giới, nguyên thần tam hoa hóa thành thiên đạo, nhất cử nhất động đều có kỳ dị thần thông diễn sinh mà ra, có thể dãy dụ hồng hoàng thế giới ước thúc. Phàm là hồng hoang thế giới sinh linh, một khi sinh ra đời mà ra chân linh bên trong, trời sinh có một tia hồng hoàng ấn ký, chuyển thế số lần càng sổ, ấn ký càng rõ ràng nhất, như tối bên trong có một loại ước thúc, hoặc là có thể nói là số trời hai chữ. Cái này tia ấn ký chính là hồng hoàng thế giới nguyên, đối với bình thường sinh linh mà nói có thể nói là có lợi mà vô hại. Nhưng mà, Thanh Liên muốn thân thể chứng đạo, đặt chân hôn Nguyên Đại là Kim Tiên con đường, cần phải mượn mở tiểu thiên thế giới thần uy, mới có thể thừa cơ dễ dũa chân linh ấn ký ức thúc. Bất quá, vừa rồi Thanh Liên một khi vận khởi điểm tiên ngũ hành đoán thể chân kinh ngự sử Hỗn Độn kiếm, đã có thể phát giác chân linh bên trong ấn ký tồn tại, đủ thấy một thân thần thông đạo hạnh đặt chân một cái khác cảnh giới bên trong. Thường khi hai mắt tinh quang lóe lên, trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia kinh ngạc, Thanh Liên trên người thậm chí có một tia khai thiên sơ kỳ khí tức, hơn nữa tựa hồ cùng bản cổ đại thần có quan hệ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chúc mừng Tiên Tôn thân thể chứng đạo pháp môn viên mãn, chỉ đợi cơ duyên vừa tới, là được chứng được hôn Nguyên Đại là Kim Tiên đạo quả." Thường Hi đối với Thanh Liên có chút không mình hành lễ nói ra. "Tiên tử không cần khích lệ bần đạo, thân thể chứng đạo khó khăn được nào, Thanh Liên bất quá vẹn vẹn là Lâm môn một cước mà thôi." Thanh Liên ngay vậy, trong miệng cười nhạt một tiếng nói ra. Hôn Nguyên Đại Đạo khó khăn được nào?" Là Thanh Liên cũng thế không dám lời nói nhẹ nhàng, không có 10 đủ 10 năm chắc, hắn không muốn qua nói nhiều. Đã nơi đây sự tình dùng rồi, bần đạo cũng muốn tiếp tục tiến về trong Hồng Hoang hành đạo. Lập tức Thanh Liên dưới bàn chân cùng một chỗ, dĩ nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Thấy vậy, thường hỉ, Tử Vi đại đế hai người có chút bất đắc dĩ nhìn nhau, mang theo một đám tinh thần hướng về Nam Thiên Môn bay đi. Quy một chương 269, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Chương 289, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Một ngày này, Hạo Thiên, giao trì hát kiểu nhị nhân chuyển thế dẫn thân vào một hộ phẫu người bình thường trong nhà, đã chuyển thế trọn vẹn hơn 1000 cái luân hồi, sắp viên mãn chứng đạo. Cái này gia đình họ Trương, hán phụ tên viết Trương Quan Vinh, chính là một vị thanh danh hiển hách người lương thiện, lúc trưởng cứu tế quanh dân chúng, quả thực là công đức bất phàm. trời sinh thông minh, Hắn dưới có lấy một vị muội muội, tên viết Dao Cơ, tuy nhiên vẹn vẹn là một vị phẫu người bình thường xuất thân, có thể cùng Hạo Thiên huynh muội tình thân. Từ khi Hạo Thiên phụ mẫu đều mất, hắn muội Dao Cơ xuất giá, liền bốn phía hành động, hoặc là xem xét danh sơn đại xuyên cảnh sát, hoặc là làm nghề y tú người, có phần được tiến thân. Hạo Thiên luân hồi chuyển thế cùng phổ người bình thường bất đồng, tiên thiên có một tia hồng hoàng số mệnh công đức phù hộ, tất nhiên là bất phàm. Liên tiếp bạch thế, đều là tích đức làm việc thiện, có thể nói là một vị bạch thế người lương thiện. Bạch thế người lương người, có nhân tộc số mệnh loạt mắt xanh, mọi việc hài lòng, cả đời bình an vô sự, có nhân tộc thủ hộ thần che trở. Xuân đi đông đến, nhoáng một cái hơn 20 năm tuế nguyệt đi qua, Hạo Thiên sớm cùng giao chỉ kết hợp, trong nhà càng là ruộng tốt ngàn mẫu, cửa hàng thương giáp núi liền khung rực. Hạo Thiên tiên tính tiện lương, thường xuyên tiếp tế chúng quanh người miền núi, phàm là gặp phải tai họa trong năm, không khỏi là khai thương, cứu tế nạn dân, nhân thiện danh tiếng truyền khắp, truyền khắp người chúng quanh tộc Lê quân, được vô số dân chúng tôn sủng. Một ngày này, Hạo Thiên xử lý xong trong nhà sự vật, vừa mới muốn đi ra ngoài bái phòng hữu, chỉ thấy bầu trời tưởng trận, một đối với đến, quanh vô số cung nữ rủng, khắp nơi lộ ra Trong đó có một vị tiên tử khuôn mặt tuyệt mị khuynh thành, dáng người thập phần kéo dài, khí chất tôn quý, một thân trắng đoan cung bẩy bẩm bền, đều có tiên chiếu sáng lửng, giống như cựu thiên tiên tử hạ phàm mà đến. Nhưng mà, vị tiên tử này đúng là cựu thiên lộng lấy cao lớn bên trong cựu thiên huyền nữ, nhìn qua phía dưới vẻ mặt hiền lãnh hậu tiên, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu, trải qua luân hồi chuyển thế gặp chắc trợ, hậu thiên quả nhiên rất có biến hóa. Không biết tiên tử hạ phàm đến đây, có chuyện gì. Hậu thiên mặc dù đối với cựu thiên tiên nữ đến đây, trong lòng có chút khiếp sợ, bất quá vẫn là khôn mình hành lễ mở hỏi. Người trước chính là Thiên Đại Đế, chuyển thế luân hồi hành tẩu nhân gian. Hôm nay kiếp số đã đủ, tính xin bệ hạ thượng thiên khôi phục chân thân, chấp trưởng Chu Thiên vạn vật trật tự." Cửu Thiên huyền nữ trực tiếp lời nói. "Ngọc Hoàng đại đế." Hạo Thiên ngay vậy, không khỏi cười khổ lắc đầu, nói ra, "Tiên tử làm gì lường gạn Hạ Thiên, mặc dù ta thật sự là Ngọc Hoàng đại đế chuyển thế, cũng phải trăm năm về sau ở trên thiên không mượn." Cửu Thiên huyền nữ có chút khó hiểu mở miệng, hỏi, "Ngọc Hoàng đại đế trước, thân phận tôn quý đến cực điểm, vạn không được chờ đợi mấy chục năm gian." Lúc này nhân gian tuy nhiên bất nhập thời kỳ thượng cổ, nhân tộc không có vạn năm tuổi thọ, cũng không ít nhân tộc đều có tập được luyện khí pháp môn, tuổi thọ dài. Hơn nữa Nhân gian lúc có tu sĩ thần tiên hành động, khắp nơi làm nghề y thi dược, là bình thường dân chúng, chỉ nếu không có đại thai đại nạn, đạ, chừng 1230 năm dương thọ. Hôm nay Hạo Thiên bất quá mới có hơn 50 tuổi, khoảng cách tiêu tan mất hết hai tay vuông xuôi còn có 60 năm quy nguyệt, trong nhà lại có thê nữ muội muội, có thể nào cam lòng rời đi? Bất mãn tiến tử, trong nhà của ta còn có thê nữ cần chiếu cố, hắn muội càng là gả cho một vị họ Dương nam tử, trong nhà nhà khó, ta một khi tự tiên, cũng không biết các nàng như thế nào sinh hoạt. Hạo Thiên vẻ không bỏ nói ra. Hạo Thiên cùng giao chỉ kết hợp, ngồi xuống trước có bảy vị nữ tử. Bọn chúng đều là tịnh lệ động là người, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, mừng đến Hạo Thiên yêu thích, tất nhiên là cắt không nỡ. Thế nữ, muội muội. Cửu Thiên huyền nữ lúc trưởng hành tàu nhân gian, tự nhiên tin tưởng hôm nay Hạo Thiên bất quá vẹn vẹn là một vị phổ người bình thường, không có kiếp trước thần thông chi nhớ, phàm tâm sâu nặng, khó tránh khỏi cắt không nỡ thân tình lo lắng. Ha ha, bệ hạ không cần lo lắng, chỉ cần ngươi khôi phục kiếp trước thần thông đã hạnh, tự có thể ban bố một đạo khẩu dụ, đem thiên nữ muội muội cùng nhau đón tiến đi, bổ nhiệm thần tiên chức vị, từ nay về sau được hưởng phúc không có tuổi thọ vô hạn, dung nhan không giả, chẳng phải mỹ quá thay. Cửu Thiên Huyền Nữ trong mắt tinh quang lóe lên, phản phất có chút ít hấp dẫn nói ra: "A." Nghe được lời ấy, Hạo Thiên không khỏi hai mắt sáng ngời, vậy mà có thể có bực này chuyên tốt, mình có thể đem thêm nữ muội muội cùng nhau đón thiên đi, như là thần tiên đồng dạng tiêu diêu tự tại. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên vừa định mở miệng đồng ý, bất quá ánh mắt nhìn thấy trong nội viện chó vàng, gà vịt, không khỏi có chút khó có thể mở miệng, nói: "Tính xin tiên tử thứ tội." Hạo Thiên bình thường riêng có trong nhà gà chó tương giao, chẳng biết có được không cùng nhau thượng thiên. Gà chó cùng nhau thượng thiên. Cửu Thiên Huyền Nữ trên mặt dần dần hiện lên một tia nghi nói ra: chỉ có bệ hạ có thể thượng thiên, thôi nói vẹn vẹn là một ít gà chó mà thôi, liền đem nhân gian hàng tỷ dân chúng cùng nhau đón tiên đi, có cái gì không được. Tiên đế luân hồi chuyển thế trên thân thể tiên, gà chó tương theo, chỉ sợ cần phải lại để cho một đám thần tiên tu sĩ chế nhạo không thôi. Bất quá, những điều này cùng Cựu Tiên huyền nữ không quan hệ, chỉ cần Hạo Thiên có thể thượng thiên là được. Gặp Cựu Tiên huyền nữ mở miệng đồng ý, Hạo Thiên tất nhiên là vui mừng quá đối, lập tức nhẹ gật đầu, nói ra, đa tạ tiên tử Từ bi. Bất quá, trong nhà sự vận chỉ sợ Hạo Thiên còn phải chuẩn bị mấy ngày thời gian mới có thể cùng tiên tử cùng nhau thượng thiên. Chính là mấy ngày thời gian, Cửu Thiên Huyền Nữ tự nhiên hào không thèm để ý, nói: "Cũng thế, tháng 10 sơ 10, ngươi có thể tế thiên tắm rửa, dân hương cầu xin, đều lúc đều có tiếp dẫn thần quang." Nói xong, Cửu Thiên Huyền Nữ trên người tiên quang lóe lên, dưới chân ngọc tưởng vận phù phát, phiêu nhiên hướng phía 33 bên ngoài thiên mà đi. Mắt thấy Cửu Thiên Huyền Nữ rời đi, Hạo Thiên tất nhiên là đem giao chỉ, giao cơ bọn người triệu tập mà đến, cùng nhau thương nghị thượng tiên một chuyện. Ngoảnh một cái bán nguyệt thời gian trôi qua, Hạo Thiên đem trong nhà sản nghiệp tốt, từng cái từng đưa cho chúng quanh người miền núi dân chúng, tại trong nội viện bắt đầu tế tự thiên địa. Trong khoảng khắc, 33 bên ngoài Thiên Nam Thiên Môn trên đất, bỗng nhiên thải âm tinh thần thần quang bộc phát, thần ẩn, ẩn rơi vào Hạo Thiên trong nội viện, đem giao chỉ, giao cơ, gà chó cùng nhau bao phủ lại, chậm rãi hướng phía bầu trời mà đi. Trung quanh một đám dân chúng thấy thế, không khỏi là quỳ dạp xuống đất, đối với bầu trời dập đầu hành lễ, trong miệng tụng hồi nói lẩm bẩm, như là cầu nguyện bình an trường thọ. Trong lúc nhất thời, không ít dân chúng đều nói, Hạo Thiên chính là bách thế người lương thiện, được bầu trời thần tiên tiếp dẫn, đã thượng thiên trước, trưởng xanh bất lão. Không cần thiết mấy ngày, Hạo Thiên mang theo trong nhà gà chó thượng thiên một chuyến chậm rãi truyền khắp chúng quanh vạn giặm chi địa, vậy mà dần dần chuyển ra một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên một lời. Hồng Hoang đại địa, một chỗ tiên sơn bên trong, Thanh Liên Tiên Tôn nhìn qua Nam Thiên Môn trên đất, tựa hồ lẩm bẩm lầu bầu nói ra, "Hạo Thiên, giao chỉ luân hồi chuyển thế viên mãn, chỉ sợ phong thần một chuyện, đã không cách nào kéo dài xuống dưới." Hạo Thiên tiếp số viên mãn, đã phong thần một chuyện bắt đầu thời điểm, chuyện này Thanh Liên trong nội tâm tự nhiên đều biết. Bất quá, Hạo Thiên muốn lần nữa chấp chưởng Chu Thiên Vạn hành, sợ là không có dễ dàng như vậy. Bất kể là Bắc Cực Tử Vi đại đế, còn là còn lại 6 ngự đại đế, đều sẽ không dễ dàng giao ra trong tay quyền hành, nghĩ đến đến lúc đó Thiên Đình lại là một trường phong ba. Chỉ là tử vi đại đế không thể tiếp tục chấp chưởng Thiên Đình trên đất, nếu không tất hội đưa tới chư vị thánh nhân bất mãn, do đó liên lụy nhập phong thần một chuyện. Quy một chương 270, lần nữa thương nghị phong thần. Theo Hạ Tiên, giao trì hát kiểu nhị nhân chuyển thế trở về, Thiên Đình phía trên tất nhiên là thay đổi không ngừng, mà gà chó lên trời một chuyện, lại để cho một đám hồng hoang thần tiên tu sĩ đảm tiếu không thôi, cơ hội không người không biết, Hạ Tiên có thể nói là mặt quách rác. Không đợi Hạ Tiên một lần nữa chấp chưởng Đình quyền hành, vốn là có vu tộc đại vu qua lại, Lúc trưởng cùng thần tiên sinh ra xung đột, rồi sau đó lại có thượng cổ yêu tộc xuất thế, không tôn tiên quy giới luật, gọi hạo tiên luôn cuống tay chân. Nhưng mà, Hạ Thiên hắn mộ dao cơ, tuy nhiên đắc đạo thượng tiên, có thể hắn phàm tâm không diện, không thích thiên đỉnh quận cũng ép, thường xuyên vùng trộm hạ phàm cùng Dương Thiên Hữu Diên tư gặp, xúc phạm tiên quy giới luật, chỉ sợ chắc chắn dẫn xuất một hồi thị phi không thể. Lại nói, 33 bên ngoài thiên phía trên, vô biên vô hạn hốn độn thế giới ở chỗ sâu tròng, một chỗ trong tử tiêu cùng, Thanh Liên cùng Chư vị thánh nhân gặp nhau cùng một chỗ, lần nữa thương lượng phong thần một chuyện. Đệ tử bái kiến lão sư, chúc lão sư thánh thọ vô cương. Thanh Liên cùng chư vị thánh nhân đối với Hồng Quân đạo tổ không minh hành lễ nói ra. Hồng Quân đạo tổ thần sắc bình tĩnh nhìn qua chư vị thánh nhân, nói ra: "Bọn ngươi miễn lễ. Phong Thần một chuyện, đã chậm trễ không được, bọn ngươi thánh nhân, Thiên Tôn cần đem Phong Thần một chuyện thương định xuống, miễn cho sinh ra biến cố. Hạo Thiên, giao chỉ kiếp nạn viên mãn, Thanh Liên bọn người tự nhiên tin tưởng, vô luận như thế nào, Phong Thần một chuyện đều phải thương định xuống." Bất quá, tiếp dẫn, chuẩn đề Tây Phương Nhị Thánh, một bộ việc không liên quan đến mình tần hai mắt nhắm, nhiên không muốn hỏi đến chuyện, Thánh Mẫu nữ Hoa, Nương Nương cũng như thế. Đã phong thần một chuyện chính là Huyền môn Tiên thần kiếp khó, tự nhiên có Tam Thanh Huyền môn chính tông tiếp được, cùng còn lại Huyền môn đại thần thông người thiếu có quan hệ. Lần trước nếu không có vạn bất đắc dĩ, tiếp dẫn tuyệt đối sẽ không viết ra một đám Tây Phương tu sĩ tục danh. Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, Nữ Hoa Chờ Thánh Nhân tuy nhiên chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả, có thể hắn chưa thoát ly hỷ, nộ, buồn bã, vui cười chờ thất tình dục dục, tự nhiên không muốn riêng phần mình trong giáo đệ tử thừa bảng, cung cấp thiên đem ra sử dụng. La Thanh Tôn cũng ánh mắt tiến không muốn qua nói nhiều. Thái vị thánh không nói, không khỏi thở dài một tiếng, nói ra Đã chư vị sư đệ không cách nào định ra phong thần một chuyện, chẳng một cái không điển, hết thảy đều có số trời mà định ra. Ngay vậy, Ngọc Thanh, Thượng Thanh nhị vị thánh nhân cũng là sững sờ, số trời mở mịt, dù là thánh nhân cũng thế không thể làm gì. "Tốt, cứ như đại sư huynh lời ấy, phong thần bảng bên trên tục dành chúng ta một cái không điển, ai thượng phong thần bảng ở bên trong, ai thân tử đạo tiêu bước vào luân hồi, đều xem riêng phần mình cơ duyên đạo hạnh như thế nào." Ngọc Thanh thánh nhân Nguyên Thủy Tiên Tôn hít sâu một hơi nói ra. Mắt thấy Ngọc thanh mở miệng đồng ý, đổi, đành nói ra, "Đã nhị vị sư Hinh đồng ý, Thượng tự nhiên không, không đáp ứng." Bất quá, tự là không biết chư vị đạo hữu có gì số so đo. Tiếp dẫn ngay vậy, có chút chắp tay trước ngực, nói, phong thần một chuyện, có ba vị đạo hữu định ra là được, không cần hỏi thăm bần đạo hai người. Tiếp dẫn đạo hữu lời ấy không tệ, cũng thế không cần hỏi thăm tiếp thân. Nữ oa nhàn nhạt mở miệng một cười nói, ngược lại là Thanh Liên tựa hồ cố ý nhìn thượng Thanh Liệp, nói ra, bần đạo môn hạ chỉ vẹn vẹn có một vị thân truyền đệ tử, mặc kệ chư vị đạo hữu có gì quyết định, Thanh Liên cũng sẽ không mở miệng tuyệt. Theo thời gian chậm rãi qua, chư vị thánh nhân đã sớm ẩn ẩn suy diễn ra một tia cơ, thần một chuyện chính là huyền thần tiên sắc chỉ sợ cũng nhân siển tri tâm giáo kiên nạn, cùng hắn dư thánh nhân hoặc là đại thần thông người thiếu có danh xáp. Thế thế, Thái Thanh thần sắc trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, quay người đối với Hồng Quân đạo tổ hành lễ, nói ra, không biết lao sư có đồng ý không. Hồng Quân đạo tổ nhẹ gật đầu, nói ra, chỉ cần phong thần bảng bên trên 365 vị thần tiên số lượng viên mãn, hết thảy đều có người và ba người định ra là được. 300 năm sau, đều có phong thần chi nhân xuất thế, đều lúc bái nhập gì giáo môn hạ, ví do cái kia giáo chủ cầm phong thần công việc, cũng có thể đến đây lấy được phong thần bảng, đả thần tiên. Nói xong, Hồng Quân đạo tổ hai Lập tức thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lời vừa nói ra, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba vị thánh nhân thần sắc không khỏi đại biến, cái này phong thần một chuyện, quả nhiên là nhân, xiển, Tiệt Tam giáo bên trong kiếp nạn. Ngược lại là tiếp dẫn, chuẩn đề, nữ oa ba vị thánh trong lòng người bông lãng, nhìn qua Tam Thanh không khỏi có chút nhìn có chút hạ hê. Nhân, xiển, Tiệt Tam giáo môn hạ đệ tử từ trước đến nay không hợp, một khi phong thần kiếp khó bay lên, Tam giáo cần phải sinh tử chém giết bắt đầu không thể, đến lúc đó ngã Phật giáo nhất chưa hẳn không thể rầm rộ. Chuẩn đề trong nội tâm thầm suy nghĩ đến Theo Hồng Quân Đạo Tổ biến mất không thấy gì nữa, Thái Thanh đối với Thanh Liên nhàn nhạt mở miệng, nói ra, đã Hạo Thiên đã chuyển thế trở về, mong rằng đạo hữu nhượng suất thiên đỉnh quyền hành, miễn cho Hồng Hoang lần nữa sinh ra kiếp nạn. Hạo Thiên tiếp số viên mãn không giả, có thể tử vi đại đế bên trên có Chu Thiên Tinh Thần đại trận, dưới có đầy trời tinh thần cùng tứ hải long độc, mặc dù Hạo Thiên chính là Hồng Quân Đạo Tổ chính miệng mà định ra, y nguyên nan giữ tử vi đại đế chiến phong. Thái Thanh đạo hữu không cần như thế, tự vi đại đế như thế nào tham chính là thiên đỉnh quyền hành. Thanh Liên tức cười một cười nói, có đạo hữu ấy, đạo cũng có thể an tâm chờ đợi phong thần một chuyện. Nói xong, Thái Thanh quay người hướng phía Tử Tiêu cung cửa ra vào đi đến. Trong lúc nhất thời, Ngọc Thanh, Thượng Thanh bao gồm vị thánh nhân, diễn phần mình ly khai trong Tử Tiêu cung, còn sót lại Thanh Liên một người. Thanh Liên lặng lặng chờ đợi một lát thời gian, đột nhiên lẩm bầm lầu bầu nói ra, Phong Thần diễn sinh, thần tiên sát kiếp xuất thế, huyền môn tam giáo tình nghĩa không còn, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Bất quá hưng suy một chuyện, chính là do trời sổ mà định ra, chỉ sợ Hồng Quân lão sư cũng là không thể làm gì. Phong, phong điểm, là ngày, thương, tự mà ra. Huyền môn tâm giáo phân liệt, trừ vị đại thần thông người ở ẩn không xuất ra, mới có thể dẫn xuất Phật hiệu đông truyền một chuyện. Hồng Hoang Thiên Đạo chi hạ, đều có hưng suy khẽ đến, mặc kệ chư vị thánh nhân, còn là vô thượng đại giáo, đều có hưng suy hai chữ, Hồng Quân Đạo Tổ dĩ nhiên như thế. Trừ phi một ngày kia, Hồng Quân Đạo Tổ triệt để chấp trưởng Hồng Hoang Thiên Đạo, hoặc là triệt để cùng Thiên Đạo hợp hai duy nhất, mới có thể ảnh hưởng Hồng Hoang thế giới phát triển. Thủ Dương Sơn bắt cảnh cung nội, duy đệ tử Đô hút, nói chuyện, chư đã định, đó xuống núi hành tẩu nhân gian các nơi, tuyên dương nhân giáo đại đạo mà đối đãi Phong Thần chi nhân xuất thế. Phong Thần đã định. Huyền Đô lập tức thần sắc biến đổi, quá sợ hãi nói, chẳng lẽ chúng ta giáo nhất mạch cũng không cách nào thoát thân mà ra. Thái Thanh khẽ lắc đầu, nói ra, Phong Thần một chuyện cùng hắn dư kiếp nạn bất đồng, chính là bởi vì Hạo Thiên dẫn xuất thần tiên sát kiếp, lại có thể nói là huyền môn tam giáo môn hạ đệ tử kiếp nạn, cho nên nhân giáo nhất mạch cũng thế không thể thoát thân mà ra. Bất quá, dù sao bần đạo môn hạ chỉ có một vị thân truyền đệ tử, chỉ cần ngươi thể không dính nhọ nhân quả, tự nhiên có thể bình yên vô sự, không cần lo lắng Phong Thần một chuyện. Một thân hồn nguyên là vô lượng chỉ sợ chỉ có tiếp dẫn một người có thể cùng hắn tranh phong, tự nhiên không có người đem Huyền Đô đánh giết, dẫn tới Thái Thanh Lôi đỉnh tức giận. Quy 1 chương 271, giao cơ, ở trong thiên đình, giao cơ tuy nhiên kiến thức đến bầu trời các loại cảnh trí, có vô số vinh hoa phú quý cùng tiên căn linh quả. Không biết làm sao, giao cơ dù sao cũng là phàm tục xuất thân, không cách nào nhất tâm hướng đạo, hướng tới thế tục phạm trần, không thích thiên cùng quảng cũng vậy. Còn nữa mà nói, tiên đạo khó cầu, cái đó hữu nhân gian thân tình vui sướng được tốt. Hạo Thiên mặc dù đối với giao cơ thập phần ái, thế nhưng mà tiên có khác, hôm nay hắn lại là vừa vận chuyển thế trở về. Bên trên có chư vị đại đế chấp trưởng thiên đình quyền hành, dưới có thần tiên tu sĩ tuần tra thiên quy giới luật, chính mình sao dám vô cớ lại để cho giao cơ hạ phàm. Nhưng mà, giao cơ đối với Phạm Trần cùng phu quân tưởng nghiệm, thì là một ngày còn hơn một ngày, chỉ là Nam Thiên Môn trên đất, có thiên binh thiên tướng thủ vệ, không, có chư vị đại đế pháp trị, không người nào có thể một mình hạ phàm. Một ngày này, giao chỉ bên trong Mộ Đan tiên tử gặp giao cơ nhìn qua Nam Thiên Môn một lúc thường mặt lộ vẻ tưởng nghiệm, trong lòng không khỏi thở dài, nhấp nhả nói ra, "Giao cơ tiên tử, thế nhưng mà tưởng niệm ngày xưa bên trong Phạm Trần cũ." Nghe vậy, giao cơ lập tức mặt lộ vẻ một nụ cười khổ. Nói ra, không dối gạt tiên tử, giao cơ trong nhà bên trên có vị hôn phu cần chiếu cố, tất nhiên là khó nhịn tưởng niệm chi tình. Mấy ngày đến nay, tiên đình bên trong thần tiên cung nữ mặc dù đối với giao cơ tôn kính có ra, thế nhưng mà mặt đối với thiên đế uy nghiêm, tất nhiên là không dám có người cùng hắn thổ lộ tình cảm, chỉ có Ngâu Đan tiên tử một người mỗi ngày đến đây cùng giao cơ sắp xếp lo giải buồn, tiêu trừ thiên cung bên trong quản cung é. Giao cơ tiên tử tại sao phải khổ như vậy? Ngày đó quy giới luật sông nghiêm, bất nhập thái ớt kim hạnh, người phương nào dám can đạm vi phạm mảy chi, bên trên có chư vị đại đế chấp trưởng hình phạt một chuyện, tiểu La Hạo thiên hạ cũng khó khăn bảo vệ tiên tử chu toàn." Mẫu Đan tiên tử lắc đầu nói ra. Nói sau, thiên đình trên đất thủ hộ nghiêm nghiêm, không người nào có thể vụ trộm hạ phàm mà đi, không bằng an tâm tính tu, miễn cho đưa tới tai họa. Giao Cơ lẳng lặng trầm mặc nửa ngày, nói ra, chẳng lẽ thật không có biện pháp có thể hạ phàm mà đi? Đối với bình thường thần tiên mà nói, chư vị đại đế cùng tiên quy giới luật, như là thái sơn cao không thể chạm, sao dám vi phạm? Mẫu Đan tiên tử nhẹ bước bước ngọc vây quanh Dao Cơ đi một vòng, mới vừa có chút ít muốn nói lại thôi, nói ra, một mình hạ phàm, tiên phàm kết hợp, cả hai người chính là ngập trời tội lớn, bình thường thần tiên tất nhiên là không dám vi phạm. Bất quá, nếu là tiên tử cần phải muốn hạ phàm mà đi không thể, trừ phi có chư vị đại đế pháp chỉ lệnh bài, bằng không thì chỉ có mạnh mẽ xông tới một đường có thể đi. Năm đó Hồng Quân đạo tổ chính miệng định ra hạ tiên, giao chỉ hai người chấp trưởng thiên đỉnh quyền hành, lại cùng chư vị thánh nhân, thanh liên thiên tôn thương lượng mà ra thiên quy luật trời một chuyện, miễn cho tiên phàm hỗn loạn, dẫn xuất thị phi nhân quả. Lúc này mới có thiên quy giới luật xuất hiện, ướp thúc bầu trời một đám thần tiên tu sĩ. Chỉ là chư vị đại đế từ trước đến nay thiết diện vô tư, tiên tử tất nhiên tốn công vô ích một hồi, chẳng tiến về thái âm tinh thần phía trên, cầu một cầu cái kia thái âm tinh quân. Tuy nói Thường Hy đã mặc kệ giao chỉ bên trong công việc, có thể hắn dù sao cũng là một vị chuẩn thánh đại thần thông người, lại cùng Tử Vi đại đế quan hệ bất phạm, tọa chấn Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trong, có thể xem thiên quy giới luật như là không có tác dụng. Đối với cái này, là sáu ngự đại đế, cũng thế làm như không thấy, không dám làm tức giận một vị chuẩn thánh đại thần thông người. Thái Âm tinh quân Thường Hy. Giao cơ nghe vậy tất nhiên là trong nội tâm vui vẻ, đối với Mâu đàn tiên tử không người đã thành một cái đạo lễ, nói cảm ơn, đa tạ tiên tử chỉ điểm sai lầm, giao cơ cái này trước đi cầu kiến Thái Âm tinh quân. Nói xong, giao cơ dưới bảng chân vân Quang cùng một chỗ đường tính hướng phía Thái Âm tinh thần mà đi. Nhìn qua giao cơ dần dần đi xa thân ảnh, mẫu đang tiên tử không khỏi thở dài một tiếng, lẩm bầm lầu bầu nói ra, không biết chính mình khi nào có thể có như vậy dũng khí, có thể hạ phàm mà đi. Thiên đình giới luôn nghiêm, ít có người tính cách giao, bình thường thần tiên làm việc khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí, sợ xúc phạm chư vị đại tiên uy nghiêm. Lại càng không cần phải nói, trong thiên cung cảnh trí vạn năm như là một ngày, quặn cuẻ không thú vị, khiến cho một ít thần tiên cung nữ sinh ra hạ phàm tâm tư, chỉ là không có giao cơ như vậy kiên định mà thôi. Giao cơ bỗng nhiên đến đây cầu kiến, gọi Thái Âm tinh thần bên trên thủ vệ thần sắc sững Hạ thiên, giao chỉ cùng tử vi đại đế, Thường Hy hai người riêng có ma sát, hôm nay giao cơ như thế nào đến đây cầu kiến, bất quá thủ vệ còn là tiến đến báo cáo Thường Hy. Không bao lâu, đi ra một vị cung nữ, đem giao cơ lĩnh nhập thái âm tinh cung trong tiến đến gặp mặt thái âm tinh quân Thường Hy. Đối với giao cơ ý đổ đến, tự nhiên không cách nào giấu giếm được Thường Hy, trong lúc nhất thời, Thường Hy không khỏi sinh ra một kia đồng tình, nói, ngươi cũng biết thiên quy vô tình, một khi một mình hạ phàm mà đi, cùng phàm nhân mến nhau, tự là buồn cùng cũng khó khăn hộ chu toàn Năm đó Thường Hy đã tưởng tại trong nhân tộc Luân Hồi Chuyển Thế, tất nhiên là người biết chuyện gian thân tình lo lắng một chuyện, bằng không thì như thế nào lại để cho giao cơ đặt chân thái âm tinh cung trong mở miệng hỏi thăm. Đa Tạ Tinh Quân nhắc nhở, giao cơ trong nhà bên trên có phụ quân cần chiếu cố, mặc kệ có gì gặp chật trở, đều được hạ phàm mà đi, tính xin Tinh Quân thành toàn. Chỉ là không biết cử động lần này sẽ hay không liên lụy Tinh Quân. Chuyện cho tới bây giờ, giao cơ bỗng nhiên có chút bận tâm Thường Hy gặp phải chư vị đại đế trách phạt. Mắt thấy giao cơ tâm tính thiệt lương, Thường Hy không khỏi tức cười cười, cười nói ra Buồn cung suất thân vương Trượng Tiên đạo nhất mạnh, thôi nói chính là sáu ngự đại đế, tự là tam thanh chư vị thánh nhân tự mình đến đây, cũng thế không người dám can đảm nói ra trách phạt hai chữ. Thiên bi giới luật tuy nhiên nghiêm không giả, nhưng đối với chư vị chuẩn thánh đại thần thông người mà nói, bất quá vẹn vẹn là cười cười mà thôi, là xúc phạm lại có thể thế nào, chẳng lẽ một ít đại la kim tiên còn dám đến đây trinh phạt không thành. Như thế, Tĩnh Tinh tinh quân ấn điện, lại để cho giao cơ hạ phàm mà đi. Giao cơ vẻ mặt sắc mặt vui mừng, đối với Thường Hy không mình hành lễ nói ra. Gặp giao cơ tâm ý đã quyết, Thường Hy than nhẹ một tiếng từ trong lòng lấy ra một miếng trong suốt như ngọc lệnh bài, đưa cho Giao Cơ, nói: buồn cung có thể cho ngươi mượn Thái Âm Tiên Lệnh dùng một lát, đều lúc vô luận thần tiên tu sĩ, còn là thiên binh thiên tướng, cũng sẽ không ngăn trở ngươi ra Nam Thiên Môn trên đất." Đả Tạ Tinh Quân. Giao Cơ vẻ mặt kinh hỉ tiếp nhận Thái Âm Tiên Lệnh, đứng dậy cùng Trường Hy từ biệt, quay người hướng Nam Thiên Môn trên đất đi đến. Tiên phàm tương hợp, tham lên thế tục phàm trần, chỉ sợ tiểu tính toán vị yên không lý đến, thiên, giao chỉ hai người cũng chắc chắn xuống hình phạt, lộ ra thiên giới nghiêm. Nhìn qua Giao Cơ thân ảnh, Trường trong miệng cười khổ một tiếng, nói ra: "Không thể nói trước." chỉ có Thỉnh thiên tôn tự mình đi đến một chuyến mới có thể bảo vệ giao cơ chu toàn. Nam Thiên môn chiến đất, bốn phía có một đôi đối với Thiên binh Thiên tướng thủ hộ, thôi nói giao cơ một thân thần thông đạo hạnh không quan trọng, Ưu La Thái Ức Kim Tiên đến đây, cũng khó khăn dùng mạnh mẽ xông tới đi ra ngoài. Nhưng mà, lúc này một đám Thiên binh Thiên tướng có chút hai mặt nhìn nhau, nhìn qua giao cơ trong tay Thái Âm Thiên lệnh, lộ ra có chút cổ quái. Giao cơ chính là Hạo Thiên tân sinh muội muội, như thế nào nắm lấy Thái Âm tinh quân thượng hi lệnh bài mà đến, hiển nhiên trong đó có chút ý vị sâu xa. Hạo thiên, giao chỉ hai người đã sớm truyền xuống ý chỉ, nghiêm lệnh giao cơ một mình hạ phàm mà đi. Nhưng hôm nay giao cơ Cẩm Thái Âm tinh quân tiên lệnh mà đến, Nam Thiên Môn thủ tướng mặc dù có trong lòng trước hỏi thăm, có thể lại không dám đắc tội Thái Âm tinh quân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem giao cơ hạ phàm mà đi. Đến vào trong đó có gì che giấu, cũng không Nam Thiên Môn thủ tướng có thể tìm kiếm, nếu không chắc chắn tai họa tới người. Quy 1 chương 272, giao chỉ bất đắc dĩ. Ngoảnh một cái mười mấy năm thời gian đi qua, chợt một ngày, giao chỉ chính trong cung tính độ, đột nhiên nguyên thần bên trong thần niệm khé động, phát hiện giao cơ vậy mà đã hạ phàm mà đi nhiều năm, lập tức bị hù quá sợ hãi, đem Nam Thiên Môn trên đất thủ tướng gọi tới, cẩn thận hỏi thăm một lần giao cơ hạ trải qua. Dao âm tinh quân Thường Hy. Trong lúc nhất thời, giao chỉ thần sắc biến ảo bất định, đối mặt một vị chuẩn thánh đại thần thông người, nàng cũng thế không thể làm gì, không dám tiến đến hỏi thăm. Bất quá, giao cơ tuy nhiên cầm thái âm tiên gia lệnh phàm mà đi, được Thường Hy che chở, có thể hắn cũng xông hạ di Thiên đại họa. Sáu ngự đại đế cùng một đám thần tiên, tự nhiên không dám xử phạt Tường Hy, có thể giao cơ nếu không ý theo thiên quy trách phạt, hậu thiên còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thiên đình uy nghiêm ở đâu? Lại nói, Phương Bảo linh trên, Tây một dẫn coi như nhập định bình thường, nói: "Hạo Thiên, giao chỉ luân hồi chuyển thế trở về." Phong thần một chuyện đã định, vốn nên sống yên ổn một ít thời gian, không muốn cái kia giao cơ vậy mà vụng trộm hạ phàm mà đi, chỉ sợ lại là một hồi thị phi nhân quả. Thánh nhân nhất nghiệm, có thể thấy do Chu Thiên vạn giới mọi việc, giao cơ hạ phàm cùng Dương Thiên hữu một chuyện, tự nhiên không thể gạt được Tây Phương Như Thánh. Sư huynh, lời ấy nói không sai, tiên phàm kết hợp tuy nhiên trái với thiên quy, thế nhưng mà giao cơ đản sinh ra con cái, hơn xa phổ người bình thường rất nhiều, đến công vi một cái cơ hội. Chuẩn đề hai mắt tinh quang lóe lên, trong miệng chậm rãi mở miệng nói ra. Tu sĩ đặt chân tiên trên đường, dưỡng ít có thể tính toán, thần tiên càng là dẫn hạ Chu Thiên tinh thần tinh hoa tôi thể. Nếu là không, có thai họa đánh xuống, có thể cùng Nhật nguyện tinh thần đồng thọ. Nhưng mà, phàm nhân thì là bất đồng, chỉ vẹn vẹn có chính là bách niên tuổi thọ mà thôi, một khi cùng thần tiên kết hợp thì sẽ dẫn xuất thị phi nhân quả, nhiễu loạn nhân gian trật tự, thậm chí có thần tiên tiến về u minh địa phủ cấp đoạt hồn phách. Về phần cả hai người kết hợp sinh hạ con cái, theo hầu tự nhiên còn hơn phổ người bình thường. Bằng không thì, chư vị thánh nhân cùng thanh liên tiên tôn, như thế nào cùng nhau định ra tiên phàm không thể kết hợp một chuyện. Nghe được chuẩn đề đích ngữ, tiếp dẫn không khỏi có chút than nhẹ một tiếng, nói ra, sư đệ, có quan hệ giao cơ một chuyện cũng bọn ta Tây Phương không quan hệ, trong đó nguyên do ngươi có lẽ minh bạch mới là. Phong thần kiếp khó diễn sinh mà lên, nhân, xiển, tiết tam giáo môn hạ đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, bốn phía tuyên dương đạo thống lý niệm, tinh tâm chờ đợi phong thần chi nhân xuất thế. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này một khi Phật giáo người trong tiến về Hồng Hoang đại địa hỏi đến giao cơ một chuyện, chắc chắn đưa tới tam giáo đệ tử trở ngại, thậm chí cùng hắn sinh ra chiến đấu. Cũng thế, chúng ta liền ngồi nhìn Hạo Thiên cùng tường hy sinh ra một hồi trò hay. Chuẩn đệ trầm một hồi, hai mắt thật sâu nhìn Hồng Hoang đại địa liếc mở miệng nói ra. Huyền môn rầm tam giáo số mệnh chủ thiên, giao cơ một chuyện lại là đang mang Hạo Tiên, thường hi hai người, cũng không Phật giáo nhất mạch có thể hỏi đến trong đó. Giao Cơ hạ phàm dùng có hơn 10 trong năm, cùng Dương Tiên hữu sinh hoạt mỹ mãn, vợ chồng sự hòa thuận, hắn ra đời có hai tử một nữ, tên viết Dương Dao, Dương Tiễn, Dương Tiễn, ngày bình thường huynh đệ tỷ muội ba người cảm tình sâu nặng, đối với giao Cơ vợ chồng càng là hiếu kính có ra. Không biết làm sao, theo thời gian chậm rãi đi qua, giao Cơ gặp Dương Giao ba người một chút lớn lên, trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia lo lắng, sợ một ngày kia, huynh trưởng Hạ Tiên sai người hạ phàm trước tới bắt chính mình. Nhưng mà Dao Cơ không dám cùng Hạo Thiên nói rõ giao cơ hạ phàm một chuyện, lại không dám cùng chư vị đại đế thần tiên nhắc tới, chỉ có thể chính mình che lớp thiên cơ, hạ phàm tìm kiếm giao cơ, miễn cho Hạo Thiên lôi đình tức giận. Một ngày này, Dương thiên hữu đi ra ngoài làm việc, Dương, Giao, Dương Tiễn, Dương Tiền ba người riêng phần mình du ngoạn mà đi, còn sót lại Dao Cơ một người ngồi trong phòng tơ lụa tuyến duyệt bài. Lúc này trong nội viện đột nhiên bừng sáng lóe lên, trận trận tiên quang từ trên trời giáng xuống, mơ hổ vang lên một giọng Cơ, ngươi cũng biết một mình hạ phàm cùng phàm nhân kết hợp là bực nào hành vi phạm tội." Nếu không có chư vị đại đế cô kỵ thường hy tinh quân, chỉ sợ sớm có thần tiên hạ phàm mà đến bắt cùng ngươi." Theo vừa mới nói xong, giao Chỉ nhẹ bước bước ngọc đi ra, hai mắt nhìn qua giao cơ có chút thở dài. Mắt thấy Dao Chỉ vậy mà hạ phàm mà đến, giao cơ lập tức toàn thần chấn động, lộ ra một tia không bỏ thân sắc, nói ra, "Giao cơ tùy hứng làm vậy, kính xin chị dâu thứ tội, chỉ là một mình hạ phàm một chuyện, hết thảy trách phạt đều có giao cơ một người gánh chịu, vạn mong chị dâu vượt qua thiên hữu bọn người." Nghe vậy, Dao Chỉ biến sắc, trong miệng lạnh quát một tiếng, nói ra, Giao Cơ chớ có chấp mê bất ngộ, tiên phàm kết hợp hạng gì trọng tội, Dương Tiên hữu bọn người không thể không chết, bằng không thì như thế nào hướng đầy trời thần tiên giao đại. Thiên đỉnh trên đất cũng không hạ tiên, giao chỉ hai người độc đại, bên trên có Tử Vi đại đế cùng chư vị sáu ngự, dưới có đầy trời thần tiên, đều không hội thở ơ. Giao Cơ một chuyện, đã xúc phạm thiên quy giới luật, chư vị đại đế cùng thần tiên tuy nhiên trở ngại thường hi không có nhiều lời, thế nhưng mà đã sớm thờ ơ lạnh nhạt đã lâu, chờ đợi hạ tiên, giao chỉ hai người xử lý như thế nào? Lúc này giao chỉ phải cho ra một cái thỏa mãn giao đại. Không đợi giao Cơ mở miệng cầu tình, không trung vô vô tức vang lên một tiếng thăng nhệ. Phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Thế nhân chỉ biết thần tiên tốt, không biết thần tiên nhớ Trần Túc Trần, thế nhân chỉ biết thần tiên tốt, không biết nhân gian thân cùng tử. Giao Chỉ tiên tử, cần gì phải cưỡng ép chia rẽ một đôi số khổ uyên ương." Theo thanh âm vang lên, một vị đạo nhân khoan thai hiện thân mà đến, đang mặc xanh nhạt đạo bào, chân đạp kỳ lân dậy, khuôn mặt tuấn mỹ, vẻ mặt giống như cười mà không phải cười nhìn qua Giao Chỉ, đều có một cô kỳ dị khí tức tràn ngập mà ra. Nhìn qua lên trước mắt vị này bỗng nhiên hiện thân mà đến đạo nhân, Giao Chỉ thần lần nữa biến đổi, không khỏi tiến lên một bước hành lễ, nói: "Giao Chỉ bái kiến Thanh Liên tiên tôn." Không biết Thiên Tôn chân thân đến đây, mong rằng tiền Tôn trách tội. Người đến không phải người khác, đúng là Phương Trưởng Tiên đảo bên trong Thanh Liên Thiên Tôn. Ha ha, giao chỉ tiên tử không cần đa lễ. Thanh Liên một phất ống tay áo, đem giao chỉ nâng dậy nói ra. Ngược lại là giao cơ cùng Dương Thiên Hữu một chuyện, không biết tiên tử có thể mở một mặt lưới. Nghe được lời ấy, giao chỉ nhất thời có chút tả hữu lắc lư bất định, trọn vẹn qua một lúc lâu thời gian, vừa rồi cười khổ một tiếng, nói ra, theo Lý mà nói tiên tôn có nói, giao chỉ tuyệt đối không dám mở miệng phản bác. Chỉ là giao cơ một chuyện, liên quan đến tiên đình mật, nếu không phải cho đẩy trời thần tiên một cái công đạo, Thiếp thân cùng Hạo Thiên chỉ sợ không cách nào tiếp tục chấp chưởng Thiên Đình quyền hành, giúp thúc thần tiên tu sĩ. Cũng không giao chỉ không muốn bảo vệ giao cơ, đối với một mình Hạ phạm cùng Dương Thiên hữu một chuyện không rảnh mà để ý hội, mà là nàng cùng Hạo Thiên vừa mới chuyển thế trở về không lâu, còn không cách nào triệt để chấp chưởng Thiên Đình quyền hành, một khi bản thân uy nghiêm có mất, như thế nào thúc đẩy trời thần tiên. Thanh Liên nhẹ gật đầu, nói ra, Bần đạo biết rõ tiên tử cùng Hạo Thiên bệ hạ khó xử, bất quá giao cơ một chuyện, Bần đạo cần phải hỏi đến không thể. Ngày đó giao cơ vừa ra Nam môn trên đất không lâu, Thường Hi liền tự mình chuyển tin Thanh Liên, lại để cho hắn phù hộ giao cơ hai miễn cho nàng tao nộ kiếp nạn. Thanh Liên Tiên Tôn. Trong lúc nhất thời, giao Chỉ có chút trầm mặt không nói, đối mặt Thanh Liên Tiên Tôn mở miệng phù hộ, nàng không cách nào một mực mở miệng cự tuyệt, lại càng không dám đem hắn trọc giận. Mắt thấy Dao Chỉ không nói một lời, Thanh Liên không khỏi quay người nhìn qua giao Cơ, nói: "Đã tiên tử không muốn nhiều lời, vận đạo liền đem giao Cơ cùng Dương Thiên Hữu bọn người mang về bồng Lai Tiên Đạo." Đều lúc bất luận đầy trời thần tiên, còn là chư vị đại đế muốn đánh xuống trách phạt, đồng đều có thể đến đây Đông Hải trên đất. Nói xong, Thanh Liên trên người tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, đem Dao Cơ bọn người xoáy lên biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại giao chỉ một người thần sắc âm tình bất định. Quy 1 chương 273, Ngũ Phương đại đế. Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo điện phía trên, giao chỉ vẻ mặt thở dài đối với Hạo Tiên, nói ra, giao cơ một mình hạ phạm mà đi, cùng cái kia phạm nhân Dương Tiên hữu kết hợp, tuy nhiên đã xúc phạm Thiên quy, thiếp thân bản đường đem hắn mang về xử trí. Chỉ là Thanh Liên Tiên Tôn chợt hiện thân mà đến, đem giao cơ bọn người mang về trong Đông Hải an trí, lại để cho thiếp thân không thể làm gì, hơn nữa trong đó định cùng Thái Âm Tinh Quân thượng hi có quan hệ. Giao cơ bên trên ngày thời gian không lâu, nhận thức thần tiên tu sĩ rất thưa thớt, lại càng không cần phải nói Thanh Liên Tiên Tôn Ngược lại là giao cơ đã từng trước đi cầu kiến thường Hy, cùng hắn nói chuyện với nhau đã lâu, cầm Thái Âm tiên ra lệnh phàm mà đi. Có thể thấy được Thanh Liên Thiên Tôn bỗng nhiên hiện thân mà đến, định cùng thường Hy thoát không có ly khai quan hệ. Hạo Thiên hai mắt khép hở, lặng lặng nghe giao chỉ ngôn ngữ, trọn vẹn qua một lúc lâu thời gian, vừa rồi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nói ra, Thiên Quy giới luật có chư vị đại đế giám sát, giao cơ có thể được Thanh Liên Thiên Tôn phù hộ, coi như là một hồi cơ duyên. Bất quá, ta và ngươi hai người một lần nữa chấp chưởng thiên chỉ vẹn vẹn có chính là hơn 10 trong năm. Như đối với giao cơ một chuyện chẳng quan tâm, nghĩ đến đầy trời thần tiên tất nhiên lòng có khinh phục, không thể nói trước phải tiến về Đông Hải một chuyến. Thiên đình cũng không hạ thiên, giao chỉ hai người một lời chi đường, bất kể là chư vị sáu ngự đại đế, còn là đầy trời thần tiên, đều cũng không hạng người bình thường. Còn nữa mà nói, trước có Tử Vi đại đế chấp trưởng Chu Thiên Tinh Thần đại trận, cơ hồ có thể nói là quân lâm thiên hạ, hạ thiên hai người không khỏi lộ ra có chút chưa đủ. Bạch Hạ lời ấy tuy nhiên nói không sai, chỉ là Thanh Liên thiên tôn rủ sao không phải chuyện bở. Giao Chỉ có chút ngưng mở miệng nói ra, Chuẩn Thánh Đại Thần thông người không phải chuyện đùa, Thanh Liên Thiên Tôn cũng không là chuẩn thánh có thể so sánh, muốn đem giao cơ bọn người mang hồi Thiên Đình xử phạt, tuyệt không phải răm ba câu sự tình. Ngay vậy, Hạo Thiên khẽ lắc đầu, phản phất đối với Thái Âm Tinh Thần thật sâu nhìn một cái, nói: "Mặc kệ tiến về Đông Hải trên đất có gì kết quả, buồn đế đều cần phải tiến đến đi đến một chuyến không thể." Nói đến đây, Hạo Thiên trong miệng thanh âm ngừng lại một chút, đem ngoài điện thủ tướng gọi, đối với hắn nói ra, nhanh chóng đem Ngũ Phương Đại Đế mời đến, bổn đế muốn cùng trừ vị đại đế cùng nhau thương nghị giao cơ một chuyện. Trong điện thủ tướng nghe vậy, lập tức lĩnh mệnh xuống dưới, trước đi mời trừ vị Ngũ Phương Đại Đế. Hạo Thiên trong miệng nói Ngũ phương Đại Đế, đã Thiên Đình bên trong Tây Phương Câu Trần Trượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, Phương Bắc Bắc Cực trong Thiên Tử Vi Đại Đế, Phương Đông Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, phía Nam Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế, về phần sáu ngự bên trong trung ương thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu thổ hoàng địa chỉ không cách nào đặt chân Hồng Hoang thế giới tự nhiên không cần mời. Không bao lâu, Tử Vi Đại Đế bọn người từng cái đặt chân Lăng Tiêu Bạo địa bên trong, kỳ thật đối với giao cơ một chuyện, chư vị Ngũ phương Đại Đế tự nhiên trong lòng hiểu rõ, nhiên là ngay ngắn hướng trầm không nói. Nghĩ đến giao chỉ một chuyện, chư vị đại đế dĩ nhiên đều biết, một mình hạ phàm, tiên kết hợp, cả hai người chính là ngập trời trọng tội. Không biết chư vị có gì số so đo. Hạo Thiên nhìn qua Tử Vi Đại Đế bọn người trầm giọng mở miệng hỏi. Còn lại đại đế đều là một bộ suy nghĩ viên vong biểu lộ, không muốn hỏi đến giao cơ một chuyện, vô luận là Hạo Thiên xử trí tốt cùng xấu, đều theo chân bọn họ đảm nhiệm quan hệ như thế nào. Trong phạt giao cơ, hiển nhiên đắc tội Thái Âm tinh quân thường hy, nhưng là không xử phạt giao cơ, Hạo Thiên lại bản thân uy nghiêm có tổn hại, không cách nào làm cho Lợi trời thần tiên thỏa mãn, lâm vào lưỡng nan cục diện bên trong, chư vị đại đế tự nhiên không muốn trong đó. Giao cơ một chuyện, đã Hạo Thiên bệ hạ việc tư, lại là thiên đình bên trong sự tình, mặc kệ bệ hạ có gì số so đo, chúng ta đều mở miệng đồng ý. Từ Vi đại đế cười nhạt một tiếng, đối với Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Tử Vi đại đế lời ấy không tệ, mặc kệ bệ hạ xử trí như thế nào giao cơ bọn người, chúng ta đều là không không đồng ý." Nam cực Trường Sinh đại đế bọn người ngay ngắn hướng mở miệng nói ra. Mắt thấy chư vị đại đế vậy mà cùng tử Vi đại đế một cái bộ dáng, Hạ Thiên không khỏi nhướng mày, nói ra, "Đã chư vị đại đế không có sở so đo, như vậy bổn đế liền tự mình tiến về Đông Hải đi đến một chuyến, mong rằng chư vị đại đế chấn thủ thiên đình." Nói xong, Hạ bỗng nhiên đứng dậy, không để ý tới Từ Vi đại đế bọn người ánh mắt, trực tiếp đổi lấy một đám thiên binh thiên tướng, dựng lên tường hướng phía Đông Hải trên đất mà đi. Mắt thấy Hạo Thiên vậy mà thật sự dám đi trong Đông Hải, cùng Thanh Liên Thiên Tôn đòi hỏi giao cơ bọn người, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hạo Thiên bệ hạ quả nhiên chấp pháp xâm nghiêm, gọi bổn đế khâm phục không thôi. Đông cực trường sinh đại đế có chút nói khoác nói ra, Đông Hải cũng không cái gì đầm rầm hang hổ, Hạo Thiên bệ hạ tự nhiên có thể tùy ý tiến về, trường sinh đại đế không cần phân phục. Tử Vi đại đế đột nhiên nói lên một câu, quay người hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Nghe được lời ấy, nam cực sinh đại đế trong nội tâm không khỏi âm thầm thầm nghĩ, Thanh Liên Thiên làm việc từ trước đến nay mờ không thể dự tính, lúc dài quá hỏi một ít chỉ tốt ở bề ngoài sự tình. Bản thân lại là thần thông quảng đại cốt cùng, như thế nào không tính là đẫm rồng hang hổ. Chỉ là, những lời này, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tuyệt đối không dám ra nói nói ra, nếu không chắc chắn đắc tội Tử Vi đại Đế, thậm chí thanh liên thiên tôn. Theo hạ Thiên, Tử Vi Đại Đế hai người rời đi, chư vị đại đế riêng phần mình một vừa ly khai Lăng Tiêu Bảo Điện, chỉ còn lại có Giao Chỉ một người có chút xuất thần. Không có Ngũ Phương Đại Đế ủng hộ, chỉ sợ bị hạ việc này, tất nhiên sẽ không thuận buồm xuôi gió. Giao Chỉ nhìn qua Nam Thiên môn trên đất sững sờ có chút xuất thần. Hạo Thiên, Giao Chỉ hai người tuy nhiên chấp trưởng tiên đỉnh trên đất, có thể ước thúc đẩy trời thần tiên tu sĩ. Không biết làm sao, Tử Vi đại đế trở Ngũ Vương đại đế riêng phần mình xuất thân bất phàm, không phải tam giáo môn hạ đệ tử, tự là thanh liên tiên tôn nguyên thần tam thi hóa thân một trong, như thế nào Thần Phục Hạo Tiên ngồi xuống. Nếu không có Hạo thiên hai người chính là Hồng Quân đạo tổ chính miệng mà định ra, chỉ sợ thiên đỉnh trên đất đã sớm đại loạn bắt đầu. Không bao lâu, Nam Thiên môn trên đất, tường vân giống như sương ngủ, linh quang như mưa, Hạo Tiên tự mình mang theo một đôi đối với thiên binh thiên tướng hướng phía Đông Hải trên đất mà đi. Một đường trải qua chỗ, vô số hồng hoang thần tiên tu sĩ, đều bị hoảng sợ đến cực điểm, chẳng lẽ Hạo Tiên chinh phạt Đông Hải trên đất không thành? Tông Hoàng Tu sĩ đều biết, Đông Hải trên đất có Thanh Liên Tiên Tôn cùng Thượng Thanh Thánh Nhân Linh Bạo Tiên Tôn tọa trấn, tuy nhiên bất nhập huyền môn chính tông khe đến, có thể hải ngoại tu hành thành địa một gã, cơ hội không người không biết. Huống chi, cái kia Thanh Liên Tiên Tôn càng là độc hưởng Đông Hải trên đất số mệnh cũng phụng, tự nhiên không dung thiên đỉnh người trong giấc thúc. Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan ở bên trong, đang luyện khí tổ nạp địa tiên tri tổ trấn nguyên tử, bỗng nhiên chậm rãi dương đôi mắt nhìn về phía chân trời, ra, đất, tự nhiên vô công một hồi. Hơn nữa, năm đó cùng tộc nhất mạch có một ít nhân quả, nói hồi một hồi thị phi. Trấn Nguyên Tử vốn định tiến về Đông Hải một chuyến, đánh giá Hạo Thiên như thế nào làm việc, lại có thể cùng Thanh Liên Tiên Tôn đàm tiếu một phen. Nhưng mà, theo Phong Thần một chuyện diễn sinh, tiểu Thiên Huyền Nữ, Côn Bằng, Tây Vương Mẫu chờ chuẩn Thánh Đại Thần Thông người đều là bế quan không xuất ra, tuân gia niệm huyền môn đại đạo chân kinh, không muốn nhiễm phong thần nhân quả thị phi. Nghĩ đến, đã Thanh Liên đạo hưu có thể phù hộ giao cơ bọn người, tự nhiên có thể ứng phó chính là một vị Hạo Thiên. Trấn Nguyên Tử đem ánh mắt thu hồi nhàn nhạt nói ra, lại để cho Hạo Thiên rút đi thiên đế chức vị rất khó, thế nhưng mà đánh giết một vị tiên đế thì là không khó. Quy 1 chương 274, Khổng Thiên hiện thân ngăn cản. Một ngày này, Đông Hải một trên không trung bỗng nhiên mây đen che đỉnh, linh quang chợt chợt, tường vân bồ phát, vô số sát lục chi khí tự chủ diễn sinh mà ra. Tường vân phía trên, nhiều đội thiên binh thiên tướng áo giáp tươi sáng rõ nét, thường vị thần tiên khuôn mặt lạnh lùng, đúng là Thiên đế Hạo Thiên mang theo chúng tiên binh thiên tướng hạ phàm mà đến. Trong lúc nhất thời, trong Đông Hải vô số tu sĩ, đều là vẻ mặt kinh nghi, trong nội tâm âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ Hạo Thiên muốn chinh phạt Đông Hải trên đất? dù có ước thúc sinh hành, có thể Đông Hải trên đất lại không quy đình từ trước đến nay không tôn đế pháp trị, đối với cái này Đông Hải trên đất tu sĩ đã sớm tập mãi thành thói quen. Cũng không Hạo Thiên hoặc Ngũ Vương Đại Đế không muốn quản thúc Đông Hải trên đất, mà là trong Đông Hải bên trên có Thanh Liên Tiên Tôn đối kịp Thanh Linh Bảo Thiên Tôn tọa trấn, tự nhiên không người nào có thể hỏi đến Đông Hải công việc. Vậy hạ, phía trước không xa đã Đông Hải Phương Trượng Tiên Đạo, không biết chúng ta là quấn đảo mà đi, còn là trực tiếp tiến về Bồng Lai Tiên Trong Đạo. Một vị tiên đỉnh thủ tướng dựng ở tường vân phía trên, đối với Hạo Thiên không mình hành lên nói ra. Đồng Lai, Duyện Châu, Phương Trượng ba tòa tiên đảo, giúp nhau khoảng cách không xa, thậm chí có thể nói là ba chân mà đứng, mà Phương Trượng Tiên Đạo lại là Lai, Duyện Châu hai tòa tiên đạo môn hộ về phân giao cơ bọn người, chính lại để cho Thanh Liên an trí tại Bồng Lai Tiên trong đảo. Hạo Thiên tự mình đến đây đòi hỏi giao cơ bọn người, chúng tiên thần tự nhiên không dám nói lời phản đối, có thể Thanh Liên tiên tôn thân phận hạng gì tốt quý, mọi người càng là không dám đắc tội mày may, bằng không thì sợ có vẫn là thai họa. Ngay vậy, Hạo Thiên ánh mắt lóe lên, nói ra, không cần để ý tới phương trượng tiên đạo, nhanh chóng tiến về Bồng Lai Tiên trong đảo. Nhưng mà, không đợi Hạo Thiên tiếng nói rơi xuống đất, không trung ẩn, ẩn vang lên một tia cười lạnh, nói, Hạo Thiên hạ. Ngược lại là cái giá đỡ không nhỏ, không hổ là Hồng Quân đạo tổ chính miệng mà định ra thiên đế. Chỉ là thiên đế bậy hạ còn gọi có chút không biết thân tình hai chữ. Lập tức Hạo Thiên sắc mặt ngưng tụ, hai mắt chăm chú nhìn không trùng, quách, không biết là phương nào đại thần thông người đến đây, bổn đế không có từ xa tiếp đón. Bần đạo thần thông đạo hạnh kém, không dám nhận được thiên đế bệ hạ đại thần thông người một lời. Trong khoảng khắc, Đông Hải trên mặt biển, Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng một chỗ, trong đó mơ hồ đi ra một vị tuổi trẻ đạo nhân, dung mạo tuấn mỹ thánh tú, đúng là phương trưởng tiên nhất ra, lộ, nên như thế nào. Bất quá Hạo Thiên đối với Khổng Tiên theo hầu thập phần tin tưởng, bất kể là Phượng Hoàng chi tử, vẫn phải là truyền thanh Liên Thiên Tôn Tiên Tiên Ngũ Hành Chân Kinh, đều cũng không đại thần thông người có thể so sánh. Còn nữa mà nói, Khổng Tiên có một sen lẫn thần thông, Tiên viết Tiên Thiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang, chính là thanh Liên Thiên Tôn danh trấn hồng hoang thế giới vô thượng thần thông, Hạo Thiên sao dám sinh ra kinh thị. Nguyên lai là Khổng Tiên đạo quân chân thân đến đây, Hạo Thiên thật thất lễ chỗ, Chỉ là, không biết quân đến đây, có thể có chuyện. Hạo qua Khổng Hạo Thiên trong nội tâm sớm có dự tính, chỉ là không có nghĩ đến vậy mà cũng không tử vi đại đế cùng tưởng Hi hai người, mà là Khổng Tiên hiện thân đến đây. Đã Thiên Đế bậy hạ hỏi, Khổng Tiên liền nói thẳng nói ra: "Kính xin bậy hạ không cần tiến về Đồng Lai Tiên trong đạo, giao cơ bọn người đều có chúng ta Phương Trượng Tiên đạo nhất mạnh phù hộ." Khổng Tiên cười ha ha một tiếng nói ra: "Mặc ngươi Hạo Thiên thần thông quảng đại, cùng Hồng Quân đạo tổ quan hệ bất phàm, thế nhưng mà hôm nay ta Khổng Tiên định cho ngươi ăn chịu đau khổ, minh ta Phương Trượng mạch, cũng không thiên, chỉ hai người có thể khi nhủ. Sợ là Khổng đạo quân đã quên Giao cơ xúc phạm Thiên Quy giới luật, mặc kệ có người phương nào che chở, buồn đế đều cần phải thay thế Thiên Đình xử phạt giao cơ không thể, nếu không Thiên Đình uy nghiêm gì tổn. Xin khổng Tiên không tiên đạo tổ nhượng suất con đường, miễn cho khiến cho thị phi nhân quả, đều lúc gọi Tử Vi đại đế lâm vào lưỡng nan của diện. Hạo Thiên sắc mặt trầm xuống, hơi có chút tức giận nói ra. Thanh Liên Tiên Tôn không xuất ra, Tử Vi, thường hi tương lai, chỉ dựa vào chính là một vị nhị đại đệ tử, chịu muốn giao cơ bọn người bảo vệ, không khỏi có chút tự cho mình quá cao. Khổng Tiên nghe vậy, lập tức tức cười cười cười, nói ra, Khổng tuyệt đối không dám để cho Tử Vi đại đế lâm vào trong hai cái khó này. Bất quá, Hạo Thiên bệ hạ muốn đặt chân Bồng Lai Tiên trong đảo, cần phải trước qua Khổng Tiên cái này quan nói sau, nếu không tính xin bệ hạ lập tức trở về chuyển ở trong thiên đình, tỉnh mặt mất hết. Trong lúc nhất thời, Khổng Tiên trên người vầng sáng vừa hiện, hiện ra nguyên thần tam hoa, cánh vân phía trên, một đạo tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang bay thẳng đến trấn trời, lớn nhỏ cơ nắm tay phượng hoàng bảo châu cao thấp chi luổi, giơ xuống tí tiên tiên ngũ hành linh hỏa hộ thân. Tam hoa bên trong, một đóa nam minh ly hỏa diễn sinh mà ra, bá liệt đốt, có thể đốt cháy giới, uy, trận trận người khí tán tràn mà ra. Không Tiên sớm muốn cùng một ít đại thần thông người phân cao thấp, mà Hạo Thiên tuy nhiên cũng không tiên tiên thần ma xuất thần, có thể hắn cùng Hồng Quân đạo tổ quan hệ không phải là nông cạn, một thân thần thông đạo hạnh rất được huyền môn đại đạo lý niệm tinh túy, cũng không đại thần thông người có thể so sánh. Không biết làm sao, từ khi Vũ Yêu một trận chiến chấm dứt, Không Tiên liền không cùng chính thức đại thần thông người đã giao thủ, hôm nay chính có thể thử một lần chính mình thần thông đạo hạnh. Đạo quân, hôm cần phải cho ngươi mạch, thể xâm phạm. Mắt hoa, giữ, trên người trực tiếp phóng lên trời, cũng hiện ra nguyên thần Nửa mẫu lớn nhỏ khánh vân phía trên, Tiên Tiên Linh Bảo Hạo Thiên Kính hiện hóa mà ra, trận trận kính chiếu sáng ánh chu thiên vân vận, rủ xuống hạ tí ti tử sắc quang hoa. Hạo Thiên chính là Hồng Quân Đạo Tổ thiếp thân đạo đồng, một thân thần thông đạo hạnh đều là được truyền huyền môn nhất mạch, có thể nói là huyền môn bên trong đại thần thông người không thể nghi ngờ. Tất một cái Tiên Tiên Linh Bảo Hạo Thiên Kính, quả nhiên huyền diệu bất phàm, kính xin bệ hạ vừa hiện thần thông đạo hạnh. Không tên hai mắt nhìn mộ, được, đến đều để ý vô số. Có thể thượng phẩm tiên tiên linh bảo thì là ít càng thêm ít, có thể ban cho khủng tiên càng là một kiện không có, mà bình thường tiên tiên linh bảo đối với khủng tiên mà nói, cơ hồ không có bất kỳ tác dụng. Theo khủng tiên vừa mới nói xong, Đông Hải trên không tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang tràn ngập mà ra, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm đạo tiên tiên thần quang trùng thiên, bên trên tiếp 365 tồn chu thiên tinh thần, hạ liền Đông Hải trên đất số mệnh, đạo đạo thần sáng lườnh lánh, quả thực là huyền diệu bất phàm. nhìn qua không trung ngũ hành ngũ ánh trở nên lạnh, không dám có chút chủ quan. Dù sao Tiên Tiên ngũ hành ngũ sát thần quang chính là Thanh Liên Tiên Tôn vô thượng thần thông, tựu là năm đó thái nhất, chuẩn đề đối với hắn cũng là không thể làm gì. Mắt thấy Không Tuyên, Hạo Tiên hai người giúp nhau đối nghịch, Đông Hải trung quanh một đám sinh linh tu sĩ, không khỏi là hướng phía Bổng Lai Tiên Đạo phương hướng tối lui, sợ bản thân đã bị hai vị đại thần thông người tranh đấu ảnh hưởng đến. Quy 1 chương 275, thần thông tranh phong. Hạo Tiên hiển hóa, thần quang diễn sinh. Hạo Tiên trong miệng nói lẩm bẩm, một chỉ tiên linh bảo kính, đột nhiên hạ một đạo thần quang. Chỉ thấy Đông Hải một trên không trung, thần quang chủ thiên, tiên tiên linh bảo Hạo kính ngang trời mà lên. Thần vận sinh ra một tia không gian pháp tắc khí thức, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Hạo Thiên kính bản thể chính là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, trong đó tiên tiên ẩn chứa một tia không gian pháp tắc, có thể diễn sinh nhiều loại dịệu pháp, quả thực là huyền diệu vô cùng. Tiêu là cùng Thanh Liên Tiên Tôn tiên tiên ngũ hành thần đồ so sánh với, cũng là khó phân cao thấp, đủ thấy Hạo Thiên kính hạng gì bất phàm. Bất quá, không Tiên sâu tiên tiên ngũ hành chân kinh truyền thừa, sen luân thần thông, ngũ ngũ thần cũng là không như bình thường. Lập tức tiên người tiên ngũ ngũ ra, đem kính rơi xuống kính quét qua là hết, không không tiếp tục một tia hào quang lừng lánh chỉ có tiên thiên ngũ hành chân kinh bên trong huyền diệu triệu lộ ra mà ra, gọi người khiếp sợ và phần. Bệ hạ không khỏi có chút vô cùng xem thường Cẩm Tuyên, chớ nói chính là kinh quang, tựu là năm đó Đông Hoàng Thái nhất Thái Dương thần quang, đối với tiên thiên ngũ hành chân kinh mà nói, y nguyên chỉ thường tôi. Không trung trong miệng khẽ cười một tiếng, đứng chắp tay, hai mắt khinh thị nhìn qua Hạo Thiên nói ra. Bệ hạ chẳng tử một lần, ta phương trưởng tiên đảo nhất mạch bên trong vô thượng thần thông như thế nào? Thiên có ngũ hành kim một tổ, tiên ngũ hành ngũ thần quang, khởi. Theo vừa mới nói xong, không trung tiên ngũ hành ngũ sắc nhiên biến đổi. Kim một thủy hỏa tổ năm đạo thần quang tự chủ diễn sinh, khi thì tương sinh, khi thì tương khắc, giống như thiên mạch hướng phía Hạo Thiên luân đi. Hừ, hải ngoại tán tu, làm sao biết huyền môn vô thượng thần thông huyền diệu. Tiên Tiên lưỡng nghi thần quang, đi. Mắt thấy không tiến ý vào tiên thiên ngũ hành chân kinh huyền diệu, không có sợ hãi, Hạo Thiên trong lòng không khỏi lựa dẫn một trời, chính là một vị nhị đại đệ tử, vậy mà đối với chính mình bực này khinh thị, thật muốn đem hắn trấn giết không sai. Huyền đạo lý niệm, chú ý chính là lưỡng nghi, âm dương, ngũ hành, bắt quái trở pháp cơ, mà Hạo làm bạn Hồng Quân đạo tổ chừng trăm triệu năm thời gian. Tự nhiên được thứ nhất thân thần thông pháp môn, cái này Tiên Tiên Lượng Nghi thần quang chính là một cái trong số đó. Nhưng mà, không Tiên Tiên Tiên vô hành ngũ sắc thần quang thì là xuất từ Tiên Tiên Ngũ Hành Chân Kinh bên trong, coi như là huyền môn vô thượng thần thông. Lập tức không trung Tiên Tiên Ngũ Hành ngũ sắc thần quang cùng Tiên Tiên Lượng Nghi thần quang giao hội cùng một chỗ, Tiên Tiên Ngũ Hành đại đạo cùng Tiên Tiên Lượng Nghi một đạo giúp nhau va chạm, nhấc lên trận trận không gian gợn sóng, lổn da lổn đốn không gian mảnh ra đi ra ngoài, hung hiểm đến điểm. Mắt thấy mình Tiên Tiên Lượng cùng tiên tiên Ngũ Hành ngũ sắc không, giới, không làm gì được được không, không khỏi mặt xuống. Trong nội tâm kinh sợ không thôi. Nếu không phải mình sớm biết khủng tuyên xuất thân theo hầu bất phàm, chỉ sợ cần phải bị tốn thất nặng không thể. Đồng thời trong nội tâm âm thầm sinh ra một tia nghi vấn, Thanh Liên Tiên Tôn môn hạ đệ tử vì sao lại có bực này thần thông đạo hạnh? "Tút, tút, tút, Thanh Liên Tiên Tôn môn hạ đệ tử quả nhiên thần thông kinh người, chỉ là không khỏi có chút không biết thiên uy không thể xâm phạm, trên thế gian có vô thượng đại thần thông người tồn tại." Hạo Thiên giận dữ sinh cười nói: Haha ha, ha chỉ tôn Thanh tôn, chỉ nghe Phương Trượng Tiên Đạo nhất mạch đại đạo, nhưng lại không biết thiên uy hai chữ." Ngược lại là tố hỏi Huyền Môn Đạo Tổ Hồng Quân đạo nhân: một thân thần thông đại đạo kinh thiên động địa, chư vị thánh nhân cũng kỳ môn hạ đệ tử, không muốn hôm nay vừa thấy đạo tổ thiếp thân đạo đồng, thần thông không gì hơn cái này, còn không bằng ta vị này Phương Trượng Tiên Đạo nhị đại đệ tử, thực gọi khủng tiền vạn phần thất vọng không thôi. Khủng Tiễn trên mặt có chút ít tiếc nuối nói ra. Tuy nhiên khủng Tiễn trong miệng thập phần khinh thị Hạ Tiên, thế nhưng mà đối mặt một vị chính thức đại thần thông người, sớm đem một thân thần thông đạo hạnh ngự sự mà ra. Dù sao Tiên thân theo hầu đều cùng Quân đạo quan hệ, vị thánh nhân bên ngoài, người nào dám tại khinh thị phần. Hạ Tiên ngay vậy, khí đỏ bừng cả mặt, cảm giác mình có tổn hại thiên đế mắt. Lập tức hít sâu một hơi, tam hoa bên trong, Tiên thiên Linh bảo Hạo Thiên kính phóng lên trời, thẳng vào 33 bên ngoài tiền phía trên, dẫn hạ vô lượng hỗn độn chi khí, rơi vào Hồng Hoang thế giới, những hỗn độn khí này tức bỗng nhiên một chuyện, hóa thành lổm đa lốm đốm lôi quang, như là mưa như chút nước mưa to bình thường, từ trên trời giáng xuống. Những lôi vũ này quan điểm nhìn như bình thường, có thể trong đó kỳ thực cẩn chứa vô lượng tiên uy, nhàn nhạt hỗn độn pháp tắc khí tức bộc pháp, lại để cho người biến sắc. Tiên Tiên lưỡng nghi thần lôi, rơi. Huyền môn bên trong tuy có tất cả pháp thuật, rất nhiều thần thông, thế nhưng mà bản về uy năng hai chữ, chỉ có thần lôi nhất pháp được tôn. Hạo Thiên tiên thiên lưỡng nghi thần lôi chính là được truyền Hồng Quân đạo tổ, cho nên hắn thần uy như thế nào, tất nhiên là không cần nhiều lời. Hơn nữa, tiên tiên lưỡng nghi thần lôi cùng Hạo Thiên kính tương hợp một chỗ, cả hai người thần uy đâu chỉ tăng gấp đôi, chỉ sợ là chuẩn thánh đại thần thông người đều được tránh đi mũi nhọn không thể. Thấy vậy, không Thiên Long mày bỗng nhiên nhíu một cái, dùng tiên tiên linh bảo Hạo Thiên kính dẫn hạ hỗn độn lôi quang, đem hắn cùng bản thân đạo quả tương hợp, hóa thành đầy trời tiên tiên lưỡng nghi thần lôi, này đã qua thủ đoạn, có Những lôi này vừa vào biển, sợ mức thẩm xem thế nào tiên sĩ chạy trốn từ phía, sợ nhễu một tia nửa điểm. Huyền môn thần lôi, không tiến ánh mắt ngưng tụ, tang hoa bên trong Phượng Hoàng Châu chậm rãi bay lên, cùng tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lẫn nhau diễn sinh, trong cơ thể vận khởi điểm tiên ngũ hành chấn kinh, quắc, tốt một cái huyền môn vô thượng thần lôi, ngược lại là có chút bất phàm. Có thể ta phương thượng tiên đạo nhất mạnh, cũng có vô thượng lôi pháp. Càn khôn ngũ hành, kim một thủy hòa thổ, tiên ngũ lôi, xuống, tiên ngũ ra, 33 bên trên ngôi sao ứng. Chiếu rõ ra kim một thủy hỏa thổ năm loại thần lôi, tại trên Đông Hải biến đổi thất thường. Tiên Tiên ngũ hành thần lôi, chính là Thanh Liên Tiên Tôn dùng bản thân tiên tiên ngũ hành đạo quả, suy diễn ra vô thượng thần thông pháp môn, trong đó ẩn ẩn ẩn chứa một tia khai thiên thần lôi hàm súc thú vị, không phải vào khỏi đại la kim tiên khẽ đếm không thể tập được, là phương trưởng tiên đạo trấn đạo thần thông một trong, hôm nay chỉ có khủng tiên một người miễn cưỡng tập được. Trong lúc nhất thời, Đông Hải trên không ánh, thét, ngũ va chạm, địa, đều là tràn, giống như địa. Trừ lui nhất pháp vốn là thần uy hậu nhiên, cả hai người lại là một người xuất từ Hồng Quân đạo tổ môn hạ, sâu huyền môn đại đạo thần thông truyền thừa, một người chính là Phượng Hoàng chi tử, được Thanh Liên Tiên Tôn tiên thiên ngũ hành chân kinh truyền thừa, đồng đều cũng không đại thần thông người có thể so sánh. Nếu là không có ngoài ý muốn, hai người muốn phân ra cao thấp cao thấp, cần phải trải qua hơn ngày sinh tử chém giết không thể. Nhưng mà, lúc này phương trượng tiên đạo bên trong, chậm rãi sinh ra một hồi kim một thủy hoa thụ ngũ sắc qua hoa, nhạt như nước trong, thanh giống trăng, không, có may khí tức chàng già, phong quét vào mặt bình thường, xẹt qua đông hải trên không bất kể là Hạo Thiên tiên tiên thiên nghi thần lôi, còn là Khổng Tiên tiên tiên ngũ hành thần lôi, đều là biến mất không còn một mảnh, phàm phất chưa từng có suất hiệu quả. "Khổng Tiên ngươi hãy lui ra sau, không được đối với Hạo Thiên bậy hạ vô lễ." Theo nhàn nhạt thanh âm vang lên, Thanh Liên Tiên tôn bước chậm mà đến, đối với Khổng Tiên hơi có chút trách cứ mở miệng nói ra. "Giao cơ một chuyện, nếu không có có thượng hy tự mình mở miệng tương nói, chỉ sợ Thanh Liên không sẽ đích thân hỏi đến trong đó, mà Khổng Tiên hiện thân đến đây cản, cũng cùng thoát không có khai quan hệ." "Vất quá, Hạo Thiên dù sao thân phận phàm, không thể dẫn rơi trong Đông hải." càng không thể lại để cho Khổng Tiên đánh giết, bằng không thì cần phải dẫn xuất một hồi kinh thiên thai họa không thể. Về phần Khổng Tiên một thân thần thông đạo hạnh như thế nào, Thanh Liên trong nội tâm tự nhiên đều biết, tuy nhiên đảm đường không nổi thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, thế nhưng mà còn hơn Hạo tiên thì là không khó. Đời sau phong thần một trong chiến đấu, trừ vị huyền môn chuẩn thánh đại thần thông người đều là ở ẩn không xuất ra, Khổng Tiên lại đem chuẩn đế loát nhập tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang bên trong, mới có thánh nhân dưới ngôi Nguyên tử, Tây Vương người, một thân thần thông hạnh đối sẽ không thua Tiên Tôn nói thật là, vừa rồi Không Tiên nhiều có đắc tội, kính xin Hạo Thiên bệ hạ vạn mong trách tội mới là. Mắt thấy Thanh Liên hiện thân mà đến, Không Tiên đem nguyên thần tam hoa thu hồi, nhìn qua Hạo Thiên náy một cái nói, phản phất vừa rồi cùng Hạo Thiên tranh phong một chuyện, đều là tự mình một người sai lầm. Quy 1 chương 276, Hạo Thiên rời đi. Mắt thấy Thanh Liên Tiên Tôn cùng Không Tiên hai người vừa nói một hát, tuy nhiên lộ ra thập phần ấy náy. Bất quá, Hạo Thiên trong nội tâm tin tưởng, Thanh Liên hai người tuyệt không phải biểu hiện ra dễ nói chuyện như vậy, nếu không chính là một vị nhị đại đệ tử, sao dám hiện thân cùng mình tranh phong. Thiên tôn không cần khí. Hạo Thiên mạ muội đến đây Đông Hải trên đất, nên tiến đến bái phòng tiên tôn mới là. Chỉ là giao cơ một chuyện, đang mang thiên đỉnh uy nghiêm, Hạo Thiên không thể không đi đầu tiến về Bổng Lai Tiên Đạo. Hạo Thiên hai mắt nhìn qua Thanh Liên lộ ra một tiếng ngưng trọng, có chút tiến lên một bước không người đã thành một cái đạo lệ nói ra. Ngay vậy, Thanh Liên tức cười cười cười, nói ra, "Vậy hạ đến đây Đông Hải trên đất tự mình chấp hành thiên quy giới luật, tại sao mạ muội một lời? Về phần giao cơ một chuyện, kính xin bệ hạ pháp bên ngoài khai ấn, miễn đi hành vi phạm tội." Lời vừa nói ra, chung quanh một đám thiên binh thiên tướng, hoặc là thiên đỉnh bên trong thần tiên tu sĩ, không khỏi là trong lòng căng thẳng. Thanh Liên Thiên Tôn rõ ràng muốn che chở giao cơ bọn người, mà Hạo Thiên lại là không phải phải xử phạt giao cơ không thể, một khi hai người sinh ra xung đột, nhóm người mình cần phải lâm vào thế khó xử cục diện không thể. Thanh Liên cùng Khổng Tuyên bất đồng, hồng hoang một đám thần tiên tu sĩ người phương nào không biết, Bác Cực Tử Vi đại đế chính là Thanh Liên Nguyên Thần Tam Thi hóa thân một trong, cùng Hạo Thiên cùng là thiên đỉnh 6 ngự một trong, địa vị cũng không thần tiên có thể so sánh. Nếu là Hạo Thiên, Tử Vi đại đế hai người sinh ra tranh chấp, vô số thần tiên tu sĩ giúp nhau chính phạt, chỉ sợ thiên đỉnh phía trên cần phải nội loạn không thể. Thiên tôn nói đùa. Thiên Quy giới luật chính là Thiên Tôn cùng chư vị thánh nhân cùng với Hồng Quân lao sư cùng nhau thương nghị mà ra, Hạo Thiên tuyệt đối không dám bởi vì thân tình việc tư xem Thiên Quy giới luật như là không có gì. Trừ phi Thiên Tôn có thể có Hồng Quân lao sư phật chỉ, nếu không Hạo Thiên chỉ có đem giao cơ bọn người mang hồi Thiên Đình xử phạt, tuyệt không cách nào bên ngoài khai ân một chuyện. Nói tới chỗ này Hạo Thiên ánh mắt ngưng tụ, thần thần có một tiêu kiên quyết. Giao cơ tuy có Thanh Liên Thiên Tôn phù hộ, có thể Hạo Thiên ý nguyên không muốn đơn giản đi. Thấy vậy, Thanh Liên trên mặt không có một tia tức giận, bình thản nhìn qua Hạo Thiên than nhẹ một tiếng. Nói, thế nhân thường nói thần tiên vô tình vô nghĩa, không muốn Hạo tiên bệ hạ cũng như thế như vậy không niệm thân tình. Hạo thiên lắc đầu, nói ra, thiên tôn lời ấy không đúng, cũng không Hạo tiên không niệm thân tình, chỉ là thiên quy sông nghiêm, Hạo thiên cũng không có cách nào, bằng không thì mỗi người cũng như giao cơ bình thường, thiên đình như thế nào giúp thúc Hồng Hoang thần tiên tu sĩ. Từ khi Hồng Quân đạo tổ chính miệng định ra chấp chưởng thiên đình một chuyện, Hạo tiên vô sự cần trọng quản lý đình trong đích sự vật, muốn như là năm đó đế tuấn, nhất quân lâm thiên hạ, quản Hồng Hoang thần tiên tu sĩ. Nhưng mà, bên trên có vị thánh nhân cùng bốn giáo môn hạ đệ tử, dưới có thanh liên tôn chờ chuẩn đại thần thông người đều cũng không hạo thiên, có thể quan thúc, là một ít thái ất kim tiên đều nhìn trời quy giới luật nhìn như không thấy. Hồng Hoang thế giới từ trước đến nay cường giả vi tôn, không có vô thượng thần thông đạt hạnh, không chứng nhận hồn nguyên đại là kim tiên đạt quả, muốn quan thúc hồng hoang thần tiên nói dễ vậy sao? Chỉ sợ, tự là chư vị thánh nhân, muốn hoàn toàn ước thúc thần tiên tu sĩ, cũng như là nói giỡn. Tu sĩ nhất mạch lại có thể coi vi luyện khí sĩ, tuân theo tiên tiên thần ma đạo thống mà ra, thiên tính tiêu dao, hướng tới siêu thoát, không dùng ước thúc. Ngược lại là yêu tộc hoặc là vô tộc người trong. Cung luyện khí sĩ có bản chất bất đồng, chỉ cần trong tộc có vô thượng cường giả xuất thế, là được chỉ uy nhất tộc số mệnh, do đó ước thúc trong tộc thần tiên tu sĩ. Tốt một cái thiên quy sông nghiêm, bệ hạ thật làm cho Thanh Liên khâm phục không thôi. Thanh Liên đột nhiên chỉ tốt ở bề ngoài nói một câu, quay người hướng phía Phương Trượng Tiên Đảo mà đi. Đã bệ hạ cố ý như thế, nơi đây sự tình đều có khẳng tiên xử trí là được, Vân Đạo không muốn hỏi đến trong đó. Phạm nhân bên trên có nội khí, huống chi Thanh Liên chính là một vị chuẩn thánh đại thần tông người, đối với Hạo Thiên sinh ra một tia phiền chán, mới lại đột nhiên quay người mà đi. Đã Ngươi Hạo Thiên chấp pháp sông nghiêm, cần phải đem giao cơ bọn người mang hồi ở trong thiên đình, trước tạm còn hơn Khổng Tiên nói sao, bằng không thì đừng vội đặt chân đồng lai tiên đạo trên đất. Mắt thấy Thanh Liên vậy mà quay người rời đi, không chút nào quản giao cơ một chuyện, Hạo Thiên không khỏi sắc mặt vẻ mặt, quất, Thiên Tôn chớ không phải là muốn bổn đế cũng chinh phạt Đông Hải một lần. Thanh Liên có lẽ sẽ cố kỵ Hồng Quân đạo tổ, thế nhưng mà Khổng Tiên một vị chính là nhị đại đệ tử, mặc kệ sinh ra loại chuyện nào, Hồng Quân đạo tổ cũng sẽ không tự mình hỏi đến trong đó, về phần vị thánh nhân, một lòng muốn phải tìm phong thần chi nhân, trừ phi Hạo lạc, nếu vị thánh nhân ức gì Hạo Thiên chịu đau khổ con nữa mà nói, bất luận Hạo Thiên cùng Khổng Tiên sinh hay không như thế nào, Hạo Thiên cũng khó khăn tiến về 33 bên ngoài thiên tử tiêu cung cầu cứu. Ha ha, Hạo Thiên bệ hạ chớ để nhiều lời, đã Thiên Tôn không muốn hỏi đến giao cơ một chuyện, như vậy kính xin bệ hạ cùng Khổng Tiên đã làm một hồi. Nếu là bệ hạ thần thông chỉ thường thôi, giao cơ một chuyện mong rằng bệ hạ không cần nhắc lại. Khổng Tiên thân ảnh nhoáng một cái, ngăn lại Hạo Thiên đi về phía trước con đường, trên mặt thần ẩn lộ ra mỉm cười nói ra: "Tháng Khổng Tuyên, chính là là chuyện đương nhiên sự tình, dù sao xuất thân bất phàm. Tuyên, một thần thông hạnh không bằng Phương Tiên đạo bên trong nhị đại đệ tử." chắc chắn lại để cho Hồng Hoang Thần Tiên tu sĩ chế nhạo, có gì mặt tiến về 33 bên ngoài tiên tử tiêu cung cầu cứu. A, nếu là buồn đề thắng, không biết Khổng Tiên đạo quân có thể để cho mở đường lộ. Hạo Thiên đè xuống trong nội tâm tức giận, đối với Khổng Tiên mở miệng hỏi, nếu là Khổng Tiên thần thông không bằng bệ hạ, đều lúc đều có khác đại thần thông người đến đây ngăn cản. Khổng Tiên cười ha ha một tiếng, một bộ đương nhiên nói ra. Cái kia thái âm chân nhân một thân thần thông đạo hạnh hạng gì người, cùng thường quan hệ càng là không giống bình thường, đều lúc thì sẽ bảo vệ giao cơ bọn người. Nghe được lời ấy, Hạo Thiên lập tức thần sắc một thanh, chú nhìn Khổng từng chữ nói ra, nói ra Tút tút, Đạo quân không hổ là phương trưởng tiên đạo nhất mạch xuất thân, quả nhiên man không nói đạo lý. Chỉ mong đạo quân chớ để quên hôm nay một chuyện, Hạ Thiên định sẽ có hồi báo. Nói xong, Hạ Thiên lạnh lùng xoay người bước đi. Gặp hạo Thiên xoay người bước đi, không cùng Không Tiên lần nữa tranh đấu bắt đầu, chung quanh một đám thiên binh thiên tướng chớ không phải là trong nội tâm bâng lảng, vừa rồi một trận chiến Không Tiên tiên ngũ hành chân kinh thần uy kinh người, Hạ Thiên một khi cùng hắn lần nữa tranh đấu bắt đầu, sẽ một phát không thể hồi. Bệ Hạ đi thong thả không nào đó nếu muốn hồi báo Không đại có thể lần nữa đến đây đất, Không chắc chắn cung nên hạ đại giá không tiếng cười nhạt một tiếng, hiển nhiên không đem Hạo Thiên ngôn ngữ để ở trong lòng. Thái âm tinh cung trong, cái tia thái âm tinh thần thường hi có chút than nhẹ một tiếng, lẩm bầm lầu bầu nói ra, thiên đế không cân khôn ngoan, xa không bằng tử vi đại đế chấp trưởng thiên đỉnh trật tự, tương lai không biết thiên đình phải làm như thế nào rước thúc đẩy trời thần tiên tu sĩ. Hạo Thiên tự mình tiến đến đuổi bắt giao cơ bọn người, bề ngoài giống như Triệu Lộ ra thiên quy xâm nghiêm, nhưng trên thực tế dĩ nhiên lộ ra có chút mềm yếu, chẳng đem giao cơ bọn người xuống. Ngay cả mình thân sinh muội muội đều không thể xuống, như thế nào lại có thần tiên tu sĩ tiến đến tìm nơi nương tựa? Thần tiên tu sĩ thượng thiên nhậm chức, không khỏi là muốn cầu được một phần che chở, hạ thiên lần này làm việc, khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Quy 1 chương 277, Tây Vương mẫu đến đây. Đồng Lai Tiên Đảo bên trong, có một chỗ mà núi, tên viết Ngũ Hành Phong, chính là thiên địa tiên tiên ngũ hành linh khí hội tụ chỗ, ẩn chứa tí tiên tiên ngũ hành quy tắc, cũng không tên ngày bình thường mặt bế quan tri địa, cho nên ít có tu sĩ có can đảm tiến về trong đó. Ngũ Hành Phong phương viên mấy trăm dặm địa, trong đó có hơn 10 cái xóm, phong cảnh như vẽ, tự nhiên một mạc, bên trong sinh hoạt phàm nhân, đối với Đông Hải trên đất chuyện đã xảy ra, Đồng đều cùng bọn họ không quan hệ, lại càng không biết hiểu Khổng Thiên cùng Hạo Thiên tranh phong một chuyện. Bất quá, vài ngày trước trong thôn bỗng nhiên đến rồi một gia đình, hai vợ chồng đều là tướng mạo bất phàm, đối với người nho nhã lễ độ, hắn hạ hai tử một nữ cũng là nhân trung lãng vượng, hơn xa nhân tộc thanh niên. Một ngày này, một vị dung mạo bất phàm phu nhân, vừa mới thu thập xong trong nhà nông vụ, hai mắt nhìn về phía chân trời lặng lặng có chút là người, đã qua hồi lâu thời gian, vừa rồi u u thở dài một tiếng, nói ra: "Thiên giới luật hạng gì nghiêm, không biết huynh trưởng sẽ hay không đến đây bổng lai tiên đạo bắt chúng ta." Phu nhân này đúng là cơ. Tuy nói giao cơ bọn người bị Thanh Liên đưa đến Bổng Lai Tiên Đào an trí, không biết làm sao, giao cơ không thanh niên trí thức liên chân thân. lúc trường lo lắng, một ngày kia Hạo Thiên tử trên trời giáng xuống, đem Dương Thiên Hựu phụ tử bọn người cầm hồi Thiên đỉnh xử phạt. Giao cơ bản là phàm nhân xuất thân, thượng thiên thời gian bên trên đoạn, chỉ biết Hạo Thiên, giao chỉ hai người thần uy không thể xâm phạm, ngồi xuống thần tiên tu sĩ vô số. Nhưng mà, lại không biết chư vị thánh nhân cùng Thanh Liên Tiên tôn tục danh, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Ha, ha giao cơ tiên tử không cần lo lắng, Hạo Thiên hạ tuy nhiên chấp trưởng đỉnh trên đất, nhưng này ngũ hành phong chính là Khổng Tiên sư huynh đạo trưởng. Tiên đỉnh người trong tuyệt đối không dám đến đây sinh sự. Mặc dù Khổng Tiên sư huynh ngăn ngăn không được Hạo Thiên bậy hạ, có thể Đồng Lai bên trên có hai vị vô thượng đại thần thông người che chở, trong đảo thần tiên tu sĩ bất nhập thiên quy giới luật, tiên tử đại có thể an tâm ở lại. Một vị đạo nhân lặng yên đi vào trong nội viện, nhìn qua vẻ mặt khuôn mặt vũ sầu giao cơ cười nhạt một tiếng. Đông Hải tán tu nhất mạnh, bên trên có Tử Vi đại đế che chở, dưới có Thanh Liên tiên tôn tọa trấn, chỉ cần bất nhập hồng hoang đại địa, là được bỏ qua thiên quy giới luật. Về phần giáo một dưới mạch tử, chỉ sợ là trái với thiên quy giới luật, Hạo Thiên cùng đại đế cũng sẽ đối với hắn làm như không thấy. Xin hỏi tiên trưởng, cùng cái kia thừa hy tinh quân có quan hệ như thế nào? Nhìn qua lên trước mắt vị này đột nhiên tới đạo nhân, giao cơ trong nội tâm khẽ động mở miệng hỏi. Vốn là Thanh Liên Tiên Tôn Hy Tân, hôm nay lại có Khổng Tiên đạo quân cùng trước mắt vị này đạo nhân đến đây, hơn nữa ba người đều cũng không thần tiên chịu so, bằng không thì có thể nào không sợ Minh trưởng Hạo tiên. Kỳ thật giao cơ trong nội tâm đã sớm suy đoán, Thanh Liên chờ đại thần thông người đến đây che chở chính mình, chỉ sợ cùng cái kia thừa hy tinh quân thoát không có ly khai quan hệ. Tiên tử minh Giám, đạo tử, xuất thân vương trưởng tiên đạo 1.5 môn. Cùng Tiên Đạo quân chính là Bần Đạo sư huynh, một thân thần thông đạo hạnh quảng đại cuối cùng là cùng Hạo Thiên bệ hạ so sánh với, cũng khó phân cao thấp. Vân Trung Tử mỉm cười nói ra. "Giao Cơ ngay vậy, trong nội tâm không khỏi cả kinh, lần nữa mở miệng hỏi, Giao Cơ đã từng thấy qua một vị đại thần thông người, tự xưng Thanh Liên đạo tôn, cũng là xuất thân phương trưởng tiên đạo nhất mạch, không biết cùng Tiền trưởng có quan hệ như thế nào." Có thể làm cho Giao Chỉ trợn mắt nhìn xem, đem chính mình khôn thai mang đi, không dám có bất kỳ ngăn trở cử động, hiển nhiên vị này Thanh Liên tiên cũng, cũng không bình thường thần tiên. Bần đạo cùng Khổng Tuyên sư huynh một thân thần thông đạo hạnh, đều là được chuyển phương trưởng tiên đạo nhất mạch, mà Thanh Liên tiên tôn đúng là bần đạo hai người sư tôn. Vân Trung tử trên mặt lộ ra một tia cung kính nói ra, ngược lại là Thường Hy tinh quân cùng gia sư riêng có giao tình, mới có thể mệnh chúng ta đến đây che chở tiên tử một hai. Phong thần một chuyện diễn sinh, thần tiên sát kiếp xuất thế, lúc này cùng Hạo Thiên tranh phong tương đối, đem giao cơ bọn người hộ xuống. Nếu không có có Thường Hy tự mình truyền tin, Thanh Liên thiên tôn như thế nào gật đầu đồng ý? Khổng Tuyên, Trung tử hai người như thế nào hiện thân đến đây? Thường Hy tinh quân đại ân, gọi giao cơ một nhà như thế nào lại? Trong lúc nhất thời, Giao Cơ có chút xuất thần, không biết nên đương như thế nào báo đáp thường hi ân tình. Lại nói, phương thượng tiên đảo bên trong, một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, không người đối với Thanh Liên có chút hành lễ, nói: "Thiếp thân bái kiến tiên tôn." Vương Mẫu không cần đa lễ. Thanh Liên đứng dậy cùng hắn đổi lễ nói ra. Lập tức Tây Vương Mẫu cùng Thanh Liên hai người nhẹ nhàng cười cười, vừa rồi riêng phần mình ngồi xuống, giúp nhau nói chuyện với nhau bắt đầu. Không biết Vương Mẫu đến đây, thế nhưng mà bởi vì Hạo Thiên cùng Giao Cơ một chuyện. Thanh Liên thoáng mang theo một nói ra. Tây Vương Mẫu đến đây, Thanh Liên trong nội tâm khó tránh khỏi sinh ra một tiêu nghi vấn, chỉ sợ đích thị là vô sự không lên điện tam bảo. Ngay vậy, Tây Vương Mẫu thật sâu nhìn Thanh Liên liếc, vừa rồi chậm rãi mở miệng nói ra, giao cơ một chuyện cùng thiếp thân không quan hệ, Thiên Tôn không cần suy nghĩ nhiều, về phần thiếp thân lần này bảo mội đến đây. Chỉ là muốn muốn cáo tri Thiên Tôn một lời, mặc kệ giao cơ một chuyện, còn là phong thần đại kiếp, đối với hôn nguyên đại là kim tiên một đường, bất quá vẹn vẹn là một ít bảng chi nhanh cuối, không cần Cùng trong truyền thuyết Dương Mi đại tiên có quan hệ, mỗi tiếng nói cử động đều có thâm ý, tựa là Thanh Liên đều không thể không suy nghĩ sâu xa một hai. Thanh Liên trên mặt hiện lên một tia khát thường, có chút thăm dò hỏi, Vương mẫu nhưng là muốn nói, bản đạo nên trước đi tìm Hỗn Độn Chí Bảo. Ngày đó Hồng Quân đạo tổ có nói, chỉ có Hỗn Độn Chí Bảo mới có thể chém ra mình một thi. Nhưng mà Hỗn Độn Chí Bảo khó tìm, Thanh Liên lại phải đến Vu tộc truyền thừa bảo vật, từ đó ngộ ra một tia hôn Nguyên đại đạo quy tích, dĩ nhiên vô tâm tìm kiếm Hỗn Bảo. Nghe được Thanh Liên nhắc tới Hỗn Độn vật, Vương Mẫu đôi mắt đẹp lên, nói ra Tiên tôn quả nhiên, Cố Tình đặt chân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên con đường, vậy mà tình tưởng Hỗn Độn Chí Bảo bên trong Huyền Diệu. Hỗn Độn Chí Bảo, bất nhập tiên tiên khế đến, không phải Hồng Hoang Thiên Đạo thai nghén mà ra, chính là Hỗn Độn cùng Đại Đạo giao hợp ra gia linh vật. Tự nhiên có kỳ dị Huyền Diệu, có thể cho tu sĩ lâm vào một loại ngộ đạo cảnh giới bên trong, thân lâm đại đạo pháp tắc ở chỗ sâu trong, đần độn bên trong tự chủ chém ra nguyên thần tâm thi, hiểu ra bản thân con đường lý niệm. Chí Bảo hạng diệu, lại sao là Thanh Liên có thể ham? Thanh Liên một câu hai ý nghĩa nói ra. Nói lên Hỗn Độn Chí Bảo một vật, Hôm nay hồng hoàng thế giới chỉ có vượng hoàng trợn còn sót lại xuống Hỗn Độn Ma Thần có lẽ mới có thể có biết Ngài, thậm chí bái kiến Hỗn Độn Chí Bảo Vô Thượng Thần Uy, mà chư vị thánh nhân cùng Thanh Liên đồng dạng, cũng không từng có duyên bái kiến Hỗn Độn Chí Bảo chân dung. Thanh Liên đối với Hỗn Độn Chí Bảo lý giải, đều là xuất từ Hồng Quân Đạo Tổ trong miệng. Thế nhưng mà Tây Vương Mẫu chưa bao giờ tiến đến Tử Tiêu Cung nghe đạo, như thế nào lại nói ra Hỗn Độn Chí Bảo một vật? Tây Vương Mẫu khẽ chau mày, âm thầm nhìn 33 bên ngoài Thiên liếc, nghĩ, đã có thể Quân Đạo miệng Chí đạo trên đường quan hệ đủ thấy thanh liên tại Hồng Quân Đạo Tổ trong nội tâm tuyệt không phải chuẩn thánh, có thể so sánh, chỉ sợ thật sự có thể siêu thoát Hồng Hoang thế giới mà đi. Chu thiên vạn vật sinh linh, trừ phi những hỗn độn thần ma kia bên ngoài, đều là ra từ Hồng Hoang thế giới, cho nên muốn siêu thoát mà đi, độ khó còn còn hơn chứng đạo thành thánh. Siêu thoát Hồng Hoang thế giới cũng không thần thông đạo hạnh, mà là sinh linh bản thân một loại giải thoát, như là bỏ đi một loại chói buộc, có thể hết sức dễ dàng cùng đại đạo tương hợp, đều lúc tự có thể đặt chân hỗn nguyên đại kim con đường. Quy 1 chương 278, Hỗn thanh liên. Đã thiên tôn đã biết được hỗn một kiếp bên trong. Tây Vương Mẫu than nhẹ một tiếng có chút khó hiểu hỏi: "Phong Thần một kiếp không phải chuyện đùa, là Thanh Liên có hai thi chuẩn thánh đạo hạnh, Y Nguyên có vẫn lạc phong hiểm. Huyền môn Tam giáo đệ tử tranh phong, bốn giáo thánh nhân tự mình kết cục, đủ thấy Phong Thần một kiếp hạng gì hữu hiểm, chuẩn thánh đại thần thông người cũng hội thân tử đạo tiêu." Vương Mẫu nói thật là, bất quá ta Phương Trượng Tiên Đạo nhất mạch đệ tử, đều tại Đông Hải trên đất tu hành, muốn bất nhập Phong Thần một kiếp nói dễ vậy sao?" Thanh Liên bất đắc đầu ra: giáo nhất mạch cơ đã ở Đông đất, kỳ đệ tử đệ tử có kết giao, có thể nghĩ, một giáo đệ tử tiến đến cùng người, Xiển hai giáo chính phòng, đều lúc không tuyên, vân trung tử hai người tuyệt đối tránh né không được. Còn nữa mà nói, phong thần một kiếp nhìn như hung hiểm đến cực điểm, có thể trong đó cũng có cơ duyên, Bần đạo có thể nào bởi vì bản thân con đường, do đó ngăn cản môn hạ đệ tử tiến đến tìm tòi cơ duyên, về phần hôn Độn trí Bảo. Theo Bần đạo biết, hôm nay tồn tại Hồng Hoang thế giới Hỗn Độn Chí Bảo chỉ vẹn vẹn có hai kiện mà thôi, một trong số đó chính là Hồng Quân lão sư chứng đạo linh bảo tạo hóa điệp, còn thường một kiện thì là cái kia hôn Châu. Bất quá, Hỗn Châu theo Hồng Hoang thế giới sinh ra đời kỳ, Sớm đã biến mất không thấy gì nữa, là Hồng Quân lão sư cũng thế không biết hắn hạ lạc, gọi Bần đạo từ đâu tìm kiếm. Cũng không thanh liên không muốn tìm kiếm Hỗn Độn Châu, mà là hưu Tâm vô Lực, đừng nói là Hỗn Độn Chí Bảo, chính là Tiên Thiên Chí Bảo Đông Hoàng Trùng, đều có thể chính mình che lấp thiên cơ, lại để cho chư vị thánh nhân không thể nào suy tính, huống chi một kiện Hỗn Độn Chí Bảo. Tiên Tôn nói không sai, Hỗn Độn Chí Bảo khó có thể tìm kiếm, huống chi Hỗn Độn Châu lại không phải Hỗn Độn Chí Bảo có thể so sánh, chỉ cần không hiện lộ chân thân, chỉ sợ vị thánh nhân ở trước mắt cũng khó nhận ra Hỗn Châu theo hầu. Tây Vương mẫu mỉm cười, nói ra, bất quá Tiên tôn làm gì cần phải đau khổ tìm kiếm Hỗn Độn Châu không thể. Truyền thuyết Hỗn Độn thế giới bên trong đã từng thai nghén ra 4 kiện Hỗn Độn chí bảo, thứ nhất tên viết bản cổ phủ, thứ hai tên viết tạo hóa điệp, thứ ba tên viết Hỗn Độn Châu, hắn bốn gã viết Hỗn Độn thanh liên. Đáng tiếp theo bản cổ đại thần xuất thế mở Hồng Hoang thế giới, bản cổ phù nghiền nát hóa thành thái cực đồ, bản cổ phiến, Đông Hoàng Trung chờ tiên tiên chí bảo, tạo hóa điệp bản thể còn sót lại 10 phần 56, Hỗn bị hao biến mất không thấy gì nữa. Mà vốn là kết xuất 4 miếng liên tử, phân biệt hóa thập nhị phẩm công đức kim liên, thập Thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên, năm phiến la sen hóa thành năm mặt tiên tiên ngũ hành kỳ, rễ cây hóa thành tiên tiên chí bảo thí thần đương, còn lại một ít tiên tiên linh bảo thì là số lượng vân đông, không cần tiếp thân từng cái nhắc tới. Nói đến đây, Tây Vương Mẫu trong miệng ngự khí dừng lại, có phần có thâm ý đối với Thanh Liên, tiếp tục nói, cái kia thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên cùng năm mặt tiên tiên ngũ hành kỳ, đều là tiền tôn hộ thân chí bảo, vừa lại không cần vất vả trước đi tìm hư vô mở mịt Ngày xưa thế giới bên đại bảo đã phá, phải tìm một không xuất mẹ hỗn bảo cơ hồ không có bất kỳ khả năng. Nhưng mà Lúc này Tây Vương Mẫu trong lời nói, tựa hồ lộ ra một tia thâm ý, gọi Thanh Liên toàn thân chấn động. Hỗn Độn Thanh Liên. Vương Mẫu nói là, chỉ cần có thể gom góp thập nhị phẩm công đức Kim Liên, thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa Hữu Liên, thập nhị phẩm hủy diệt Hắc Liên cùng năm mặt tiên tiên ngũ hành kỳ, thì thần đường tựu có thể diễn sinh ra Hỗn Độn Thanh Liên. Thanh Liên trầm giọng mở miệng hỏi, so sánh với hư vô mờ mịt Hỗn Độn Châu, ngược lại là cái này có có lấy một tia hy vậy, một lát, mới vừa nói nói, về phải có thể diễn sinh ra Hỗn Thanh Liên. Tiếp thân cũng là kiến thức được rồi, ngược lại là Hỗn Độn Thanh Liên năm đó đã từng tên viết 36 phẩm tạo hóa thanh liên, Thiên Tôn có lẽ có thể thử bên trên thử một lần. Đang mang Hỗn Độn trí bảo, không người nào có thể xác định, có thể có một đường hy vọng dùng là Thiên Đại Cơ duyên tạo hóa. Trong lòng hai người đều biết, tuy nhiên thanh liên người mang thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên cùng năm mặt tiên thiên ngũ hành kỳ, nhưng là muốn muốn diễn sinh ra Hỗn Độn thanh liên cũng không phải là chuyện dễ. Cái kia thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chính là Lao tổ Chứng đạo linh bảo, khổ, Minh tử, có thể nghĩ, Minh Hà lão tổ hạng gì rất cao minh. Thập nhị phẩm công đức kim liên thì là Phật giáo chân giáo chí bảo, tiếp dẫn, chuẩn đề nhị vị thánh nhân dùng hắn trấn áp Phật giáo nhất mạnh số mệnh, muốn lấy được thập nhị phẩm công đức kim liên, cần phải cùng Tây Phương nhị thánh sinh tử tương bắc bắt đầu. Tiên tiên chí bảo thí thần thương tương đối dễ dàng một chút, Nguyên Long tuy nhiên thần thông đạo hạnh bất phàm, có thể thứ nhất ngày chưa từng nộ ra Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên con đường, Thanh Liên Cửu có thể đơn giản còn hơn Nguyên Long. Ngược lại là Tổ Long một mực không thấy tung tích, lại để cho Thanh sinh ra một không rõ. Liên, chính ma đối với cái này, nhiên là kiêng kỵ không thôi. Cho nên nhất thời không biết nên đương như thế nào quyết đoán. Trong lúc nhất thời, thanh liên thần sắc trên mặt biến hóa bất định, âm thầm dùng vô thượng thần thông đạo hạnh suy diễn hỗn độn thanh liên một chuyện, không biết làm sao đang mang hỗn độn chí bảo, như thế nào có thể đơn giản suy diễn ra. Lập tức Tây Vương Mẫu lẳng lặng nhìn qua thanh liên, thập phần yên lặng thanh nhã, ẩn ẩn lộ ra một tia tường hòa, mặc kệ thanh liên có gì quyết định, phàm phất đều cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Hỗn độn chí bảo tìm, độn được, độn chuyện, sự như là Vương nói bình thường, đều muốn ơn chỉ đã qua nửa thời uống cạn Thanh Liên ý nghĩ trong lòng nhất định, bỗng nhiên đối với Tây Vương Mẫu mở miệng nói lời cảm tạ. Hỗn Độn Châu biến mất vô tung vô ảnh, tạo hóa điệp lại là Hỗn Quân Đạo Tổ Chí Bảo, bản gỗ phủ hóa thành tiên tiên chí bảo, không phải biến mất không thấy gì nữa, tự là rơi vào chư vị thánh nhân trong tay, đồng đều cũng không thanh liên có thể rảnh. Ngược lại là tuy nói Hỗn Độn thanh liên ý nguyên khó được, có thể thanh liên trong nội tâm không khỏi trồi lên một ít mạch lạ, có lẽ có thể mượn nhờ thiên địa đại kiếp không hợp chuyện, thừa cơ rảnh Tôn không cần tạ, ngày nào đó nói không trùng tiếp thân đương có cầu Tôn mới lạ. Tây Vương Mẫu một đôi đôi mắt đẹp tinh quang lóe lên chậm rãi nói ra: có cậu chứng minh. Lập tức Thanh Liên trong nội tâm hơi động một chút, nói ra, Vương Mẫu nói đùa, có Dương Mi đại tiên đương thời, Vương Mẫu không cần muốn nhờ bận đạo. Đối với cái này vị Dương Mi đại tiên, Thanh Liên thế nhưng mà hướng tới đã lâu, chỉ là một mực không có, có cơ duyên cùng hắn gặp mặt một lần mà thôi. Kỳ thật trừ Hồng Quân đạo tổ bên ngoài, là chư vị thánh nhân phần lớn đều chưa từng gặp qua Dương Mi đại tiên chân dung, ngược lại là xiển giáo môn hạ từ hàng chân nhân, có lẽ có duyên bài kiến Dương Mi đại tiên một mặt. Dương Mi đại tiên là Dương Mi đại tiên, thiên tôn là tiên tôn, cả hai người há có thể nói nhập là một. Tây Vương Mẫu vẻ mặt cười dịu dàng nói ra, nghe được lời ấy, Thanh Liên cũng là không khỏi tức cười cười cười, nói ra, Vương Mẫu nói thật là, Thanh Liên cũng không dám cùng Dương Mi đại tiên đánh đồng. Bất quá, ngày nào đó Vương Mẫu nếu là thật sự có việc tương nói, Thanh Liên tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Dương Mi đại tiên tuy nhiên thân phận bất phàm, có thể hắn theo không hỏi qua Hồng Hoang thị phi, ngược lại Thanh Liên lúc trưởng quyền nhập một sự tình bên trong, không có cố kỵ nhiều như vậy. Có Thiên Tôn lời ấy, thiếp thân cũng có thể an tâm quay lại Côn Luân Sơn trong tính tu, chờ đợi Thiên Tôn sớm ngày siêu thoát Hồng Nói xong, Tây Vương Mậu đứng dậy cùng Thanh từ rời đi. Tây Vương Mẫu lần này trong lời nói, rõ ràng nói cho Thanh Liên Trừ phi Thanh Liên một ngày kia siêu thoát hồng hoang thế giới mà đi, chính thức đặt chân Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên con đường phía trên, nàng mới có thể đến đây muốn nhờ một chuyện. Không bao lâu, Thanh Liên đem Tây Vương Mẫu Tống xuất phương trượng tiến đạo, đối với Kỳ trân trọng nói ra, mặc dù không có hỗn độn Thanh Liên, bần đạo cũng muốn siêu thoát hồng hoang thế giới, tìm tòi Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên con đường về liền rượu. Tây Vương Mẫu Phiêu nhiên dựng ở tường vân phía trên, âm thầm có chút ngạc nhiên nhìn qua Thanh Liên, tán thưởng nói ra, tôn nhất hướng đạo thật là khiến người kính nể, tiếp thân cảm thấy không bằng. Nhưng mà, Hỗn Thanh Liên một chuyện, tôn không cần đem một đám thiên linh bảo thu thập đủ toàn bộ chỉ cần có thể có 10 phần 4 năm tiểu tử có thể thử một lần, mặc dù diễn không sinh ra hỗn độn chí bảo, cũng có thể được một kiện tiên tiên chí bảo hộ thân. Thật tình không biết, mặc dù không có hỗn độn chí bảo, chỉ cần Thanh Liên có thể triệt để tế luyện viên mãn vu tộc truyền thừa chí bảo, cũng có thể tìm tòi hỗn nguyên đại la kim tiên con đường. Kính xin vương mô yên tâm, bản đạo cũng không lòng tham chưa đủ chí nhân. Thanh Liên nhẹ gật đầu nói ra. Hồng Hoang Thiên Đạo khẽ đến viên mãn, không dùng hỗn độn chí bảo tu thế, nếu không tất có thiên phạt đánh xuống. Không biết làm sao, thiên diễn 49, bên trên có một đường xin cơ, cho nên mới có không chọn vẹn không được đầy đủ hỗn độn chí bảo lộ ra cùng thế gian. Thiên Tôn trí tuệ hơn người, là thiếp thân quá lo lắng. Theo Tây Vương Mẫu thanh em vừa dụng, trên người xông ra một hồi tiên quang, lập tức biến mất không thấy gì nữa, vẹn vẹn lưu lại tí tí hư khí. Gặp Tây Vương Mẫu rời đi, Thanh Liên tựa hồ hít sâu một hơi, nói ra, muốn giành hỗn độn Thanh Liên, chỉ sợ phong thần một chuyện, chính mình cần phải hỏi đến trong đó không thể, bằng không thì như thế nào thu thập một đám tiên thiên linh bảo. Nếu là Tây Vương Mẫu biết rõ Thanh Liên ý nghĩ trong lòng, cần phải cười khổ không được, hôn độn Thanh Liên một chuyện, chẳng những không có lại để cho Thanh Liên rời khỏi phong thần một kiếp, ngược lại khiến cho Thanh Liên phải tự mình hỏi đến không thể. Khi tuyệt đối với phong thần một kiếp bên trong hư hiểm, thanh liên tự nhiên thập phần minh bạch, thế nhưng mà cơ duyên một chuyện lại để cho hắn cần phải hỏi đến trong đó, bằng không thì từ đâu nói lên hôn độn thanh liên một vật. Cơ duyên bên trong đều có thai kiếp, trong đại kiếp cũng có cơ duyên, cả hai người từ trước đến nay hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Quy một chương 279 mới gặp gỡ Khương Tử Nha, đối với đại thần thông người mà nói, sớm dùng không có thời gian khái niệm, bất kể là ngàn vạn tuế nguyện, còn là mấy ngày qua âm, đều là trong nháy mắt lên. Hồng Hoang đại địa theo xuân hạ thu đông thay đổi liên tục, vô số tuế nguyệt đi qua, chậm quật khởi một cái vương triều, tên viết hương Thương Vương Triều mới đầu định đô tại Tây Hảo, rồi sau đó lại dời đô tại Ân, cho nên Thương Vương Triều lại xưng Ân Thương. Truyền thuyết Ân Thương Vương tất huyết mạch xuất thân bất phàm, trong cơ thể lưu có năm đó nhân Hoàng Hiên Viên hệ thống, tổ nhân tộc một đám chư hầu tô tính. Lúc này Triều nhà Thương do trụ Vương chấp chính, định đô Triều Ca, trong triều văn có Thái sư văn trọng, võ có vọ thành Vương Hoàng Phi hổ, cho là văn có thể ăn bằng, võ có thể đại quốc. Cung trong hoàng hậu khương thị, Tây cung nương nương hoàng thị, nương nương thị hệ, quản lý tỉnh tỉnh tự động. Tuy nói, chiều nhà thương ngoại bộ các loại phản loạn không nớt, Bắc Hải trên đất càng là thường xuyên sinh ra binh qua, có thể thương hướng bên trong dân chúng ngược lại coi như là ăn từ làm nghiệp, mưa thuận gió hòa. Một ngày này, Đông Hải Phương Trượng Tiên đảo bên trong, Thanh Liên hai mắt nhìn qua Hồng Hoang đại địa, trong miệng khôn thai thở dài một tiếng, nói ra, Phong Thần đại kiếp vừa ra, không biết huyền môn tu sĩ phải làm đi con đường nào. Nói xong, Thanh Liên trên người tiên thiên ngũ hành ngũ sát thần quang lóe lên, chân thân dĩ nhiên biến mất vô vô ảnh. Phong thần đại kiếp, lại có thể gọi hắn là huyền môn kiếp, đến tận nhân, xuyển, giáo đệ tử không hợp, giáo suy sụp. Huyền môn không còn nữa ngày xưa hưng thịnh, Tây Phương Nhị Thánh Thừa cơ tự lập Phật môn nhất mạch, cùng Huyền môn lại không cái gì liên lụy, khiến cho Huyền môn nhất mạch số mệnh tây lưu, Phật môn rầm rộ một chuyện triệu lộ ra mà ra. Bất quá, đời Phong Thần đại kiếp toán qua một cái, Huyền môn nhất mạch số mệnh cùng nhân tộc tương hợp, vô số nhân tộc tu sĩ nhao nhao đổ nhập Huyền môn bên trong, khiến cho trừ Huyền môn bên ngoài, còn lại tu sĩ đạo thống đồng đều được coi là tà ma ngoại đạo. Hơn nữa, đi đều có rầm rộ, chư trong, nhân trong thời, nhân tộc trăm tiếng, các loại học thuyết phong. Cái này một năm Thái sư Văn Trọng tự mình lãnh binh tiến đến vây quét Bắc Hải phản loạn, toàn bộ chiều nhà Thương bên trong đúng là tiến vào cường thịnh thời kỳ, tám chư hầu đều đến đây triều bái, cống phẩm mỹ nữ nhiều vô số kể. Nhưng mà, thương trong chiều có một nam tử tên Viết Khương Tử Nha, chính là Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung môn hạ đệ tử, xưa nay yêu thích đọc các loại sách vở, văn thao vũ lực không gì không giỏi. Không biết làm sao, Khương Tử Nha tuy nhiên trời sinh thông minh, có thể đối với tu hành một đạo thì là cái hiểu cái không, một mực khó có thể đạt chân huyền môn bên trên đại đạo, cho nên tại Ngọc Hư cung trong Khương Tử Nha vẹn vẹn đạt được một cái ký danh đệ tử thân phận. So không được Ngọc Lư thập nhị kim tiên, có thể một mực dừng lại ở Ngọc Thanh Thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh tu hành hỏi. Một ngày, Khương Tử Nha vừa mới về đến trong nhà không lâu, đang muốn thu thập lâu năm thiếu tu sửa phòng ốc, chỉ nghe ngoài viện mơ hồ vang lên một hồi thanh âm nói chuyện. Thế nhân đều muốn cầu tiên vấn đạo, tìm kiếm trưởng sinh bất lão một thuật, quên mất phàm trần buồn dậu, thật tình không biết thần tiên một chuyện, cũng không nhân gian phúc địa, trong đó cũng có ngọt bùi tai lắng. Theo một hồi thở dài thở ngắn, một vị thanh y đạo đi vào trong viện, đối hứng, một mình một ra. Ngắn ngủn câu nói Vị này đạo nhân hết lần này tới lần khác thì thầm cái không dứt, làm cho lòng người sinh bực bội. Bất quá, Khương Tử Nha dù sao xuất thân Ngọc Hư môn hạ, tuy nhiên bản thân đạo hạnh thấp kém, đã thấy thức bất phàm. Trước mắt vị này đạo nhân tựa hồ cũng phỏng người bình thường không có bất kỳ khác nhau, thế nhưng mà trong mắt thần quang khẽ động, lại suy tính không ra lai lịch của hắn theo hầu, liền biết rõ người đích thị là người mang thần thông đạo hạnh. Lập tức Khương Tử Nha cầm trong tay thứ đổ vật bông tiến lên một bước đối với đạo nhân không người đã thành một cái đạo lễ, nói ra, "Ngọc Hư môn hạ Khương Tử Nha kiến đạo trưởng, không biết trưởng sơn nơi nào, có gì đến đây tự nhà trong nhà?" Nghe được lời ấy, Vị này đạo nhân cười nhạt một tiếng, nói ra, Vân Đạo Suất Thân Đông Hải nhất mạch, so không được Ngọc Hư môn hạ đệ tử. Đông Hải nhất mạch. Khương Tử Nha trong nội tâm hơi kinh hãi, cao thấp dò xét đạo nhân liếc, nói ra, xin hỏi đạo trưởng, thế nhưng mà xuất từ Đông Hải Bích Du cung môn hạ. Bích Du cung chính là tiệt giáo căn cơ chi địa, Thượng Thanh Thánh Nhân Linh Bảo Tiền Tôn lúc trưởng tọa trấn cung trong, cho nên Khương Tử Nha gặp đạo nhân xuất thân Đông Hải trên đất, mới sẽ như thế mở miệng hỏi. Về phần Phương Trượng Tiên Đạo tiên tu sĩ phần lớn đều tin tưởng, Phương Trượng Tiên Đạo nhất mạch nhân, thân đệ tử vẹn, vẹn tử một người mà thôi. Ngược lại là Đông Hải tán tu nhân số phần đông, đáng tiếc khó có thể vào khỏi Ngọc Hư môn nhân trong mắt, Khương Tử Nha cũng như thế. Ha ha, Bần đạo cũng không phải là xiển giáo đệ tử, tiểu hữu không cần lo lắng. Đạo nhân gặp Khương Tử Nha vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi cười lớn một tiếng nói ra. Xiển, đoạn hai giáo đệ tử không hợp, lúc trường sinh ra tranh chấp, Khương Tử Nha lại là thần thông đạo hạnh không quan trọng, một khi gặp phải tiệt giáo đệ tử, chỉ sợ cần phải ăn chịu đau khổ không thể. Nghe xong trước mắt vị này đạo nhân không phải xuất thân giáo một giỡi mạnh môn, tình trên mặt lỏng, nói, trưởng là Bồng đạo nhất mạnh xuất thân, thật sự là hiểu thấy. Đính xin đạo trưởng không nên trách tội tử dương chỗ thất lễ. Đã không phải tiệt giáo môn hạ đệ tử, như vậy tự nhiên là đồng Lai Tiên đạo bên trong tán tu, không được có thể xuất từ Phương Trượng Tiên đạo nhất mạch. Bần đạo xuất thân đồng Lai cũng tốt, Bích Du cũng cũng thế, bất quá đều là một cái sương hô mà thôi, tiểu hữu không cần một mực so đo. Đạo nhân nhìn Khương Tử Nha liếc, nhàn nhạt mở miệng nói ra, chẳng lẽ ngươi một lòng cầu tiên vấn đạo, chính là muốn muốn phân chia xiển, đoạn hai giáo không thành. Nếu không có siển, đoạn hai giáo không hợp, riêng phần mình hạ đệ tử giúp nhau chính phạt, tại sao Phật Hiểu đồng chuyển một chuyện? Mặc dù Phong Thần một chuyện chống dựng, thiệt giáo đệ tử 10 không còn một, xiển giáo căn cơ có tổn hại, có thể huyền môn bên trong ý nguyên bên trên có chư vị chuẩn thánh đại thần thông người tọa trấn, há lại cho Tây Phương Nhị Thánh cùng Phật môn càng hờ nhỡ. Xiển, Đoạn hai giáo. Đạo trưởng lời ấy thậm chí, bất quá đang mang xiển, đoạn hai giáo một chuyện, chỉ sợ cũng không tử nha có thể ngôn ngữ. Khương Tử Nha kỳ dị thần sắc rẽ lên, ám tự suy đoán vị này đạo nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào. Xiển, giáo cũng có chấn, đệ tử Đại tiên, thôi nói bình thường tiên tu sĩ, tựu La đại thần thông người cũng không dám tùy ý ngôn Loạn hai giáo một chuyện, đủ thấy vị này đạo nhân xuất thân tất nhiên không phải chuyện bở. Ngạc Thanh, thượng thanh nghị vị thánh nhân không hợp, có thể môn hạ đệ tử đều là huyền môn người trong, làm gì đúc kết tổ tiên ân oán bên trong. Đạo nhân lắc đầu thở dài một tiếng, nói ra, vẫn đạo mong rằng tiểu Hữu ghi nhớ, mặc kệ xiển giáo đệ tử, còn là tiệt giáo đệ tử đều là huyền môn căn cơ, không thể bởi vì nhất thời ân oán được mất, tự tổn huyền môn số mệnh công đức. Nói xong, đạo trên thân người tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần lên, dưới chân ngũ phát, về chiều ca trên đất mà đi. Tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, chẳng lẽ là thanh liên thiên tôn pháp giá đến đây? nhìn qua dần dần đi sang ngũ thái tường vân, Khương Tử Nha vẻ mặt khiếp sợ lẩm bẩm lầu bầu nói ra: "Giáng can đạm luôn luận luật thành, thượng thanh nghị vị thánh nhân không hợp một chuyện, lại người mang tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, nghĩ đến chỉ có thanh liên tiên tôn một người mà thôi." Ngược lại là thanh liên vừa rồi một phái nữ, Khương Tử Nha không khỏi có chút nghi hoặc, tuy nói hiển, đoạn hai giáo không hợp, có thể cùng hắn một vị nhị đại đệ tử có quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ cùng trước khi đi sư tôn Vân phó chuyện kế tiếp tình có quan hệ, Quy chương 280, Thanh Liên hội chuẩn đề. Một ngày này, chính trực nhân tộc Thánh Mộ Nương Nương Nương Thọ thần sinh nhật, Chu Vương đang cùng Văn Võ Bá Quan thương nghị trong triều chuyện quan trọng. Động nhiên, có trên một người trước một bước, lời nói, "Thần Thương Dung có việc tấu minh bệ hạ." "A, không biết Thương Dung tệ tướng có chuyện gì quan trọng tấu minh bổn vương?" Chu Vương nghe vậy, trên mặt thoáng lộ ra một tia nghi hoặc hỏi, "Nếu là trong triều chuyện quan trọng, không khỏi là sáng sớm tấu minh bệ mình, lần này Thương Dung sao lại đột nhiên mở miệng?" "Hồi bệ hạ, ngày mai chính là Thánh Mộ hạ tự Phúc, bảo vệ ta ca quốc phú dân an." Thương Dung vẻ mặt cung kính hành lễ nói ra, nữ hoa thọ thần sinh nhật. Chủ vương khẽ cho mày, nói ra, không biết cái này nữ hoa nương nương có gì công đức. Vậy mà cần buồn vương tự mình tiến về nữ hoa cung trong dân hương cầu phúc. Thương Dung mỉm cười lần nữa nói ra, bệ hạ có chỗ không biết, nữ hoa nương nương chính là chúng ta tộc nhất mạch thánh mẫu, địa vị tại thời kỳ viễn cổ tam hoàng phía trên, cho nên bệ hạ không thể không bái. Nghe được Thương Dung nuôn ngữ, chủ vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói ra, đã là nhân tộc Triều hội chấm dứt, chủ Vương lập tức tự mình sai người chuẩn bị nghi thức, ngày mai sáng sớm cùng Văn Võ Bá quan tiến về nữ oa cung trong. Không biết làm sao, chủ Vương tiến về nữ oa cung trong, chẳng những không có cầu đến quốc phu dân an, ngược lại cho chiều nhà thường dân chúng đưa tới một hồi ngập trời đại họa. Kỳ thật đối với nhân tộc dân chúng mà nói, vô luận người phương nào chấp trưởng nhân tộc quyền hành, Hà ra Vương triều chấp chính, chỉ cần có thể an ổn sinh hoạt, không có chiến loạn tai họa, là thiên đại chuyện may mắn. Nhưng mà, phong thần một chuyện, thần tiên sát kiếp, tam giáo đệ tử tranh phong, như thế nào nhân tộc có thể ngăn cản được? Sáng sớm hôm sau, thiên tử xuất hành, Vân vờ ba quan từng theo, nhiều đội áo giáp tươi sáng rõ nét tướng sĩ phía trước mở đường, từng vị xinh đẹp như hoa cung nữ hai bên đi theo, đường tiến hướng phía nữ hoa cung mà đi. Trên đường đi, nước trong chảy đường, tiên hoa tập nhân, vô số triều ca dân chúng dân hương thiết tán, chúc mừng nữ hoa nương nương thọ thần sinh nhật. Chu Vương tiến đến nữ hoa cung tự nhiên không phải 33 bên ngoài thiên phía trên hoa hoàng cung, mà là nhân tộc dân chúng cho nữ hoa tu kiến một tòa hương khói tầm cung, mỗi gặp sơ 10 năm, đều có nhân tộc dân chúng đến đây đưa lên phẩm quả tiên. Bất quá, cái này hoa ý cực kỳ xa hoa, trong cảnh trí luân, ngũ kim, la tô Hai bên kim đồng ngọc nữ song song bừng lấy ngọc như ý, có ngọc câu niên treo, bán nguyện chim lượn, bảo chướng ba sa, vạn đối với mầu loan hùng đấu, bích lạc bên giường, Hạc Vũ Loan Vương, trận trận tử khí bộc phát, giống như thần tiên độ phụ. Nhưng mà, không đợi chủ vương Dương hương chấm dứt, cung trong đông niên tuân gia một hồi thanh phong, hiện ra nữ hoa nương nương tượng thánh chân dung, thật sự là da thịt như ngọc, khuôn mặt tuyệt mỹ, tư sắc còn hơn nhân gian mỹ nữ đâu chỉ trong ngàn, quả thực là nghiêng nước thành, chỉ sợ là cửu thiên tiên nữ hạ phàm, cũng muốn đạm tất Trong lúc nhất thời, trụ vương hai mắt chăm chú nhìn nữ thánh tượng chân dung, trong nội tâm tuân gia một tia kỳ dị ý niệm trong đầu. Lập tức không để ý Văn Võ Bá quan kinh hãi, để bút viết xuống một bài thơ tử. Phượng Loan bảo chứng cảnh phi thường, Tân thị Nê Kim xảo giản trang. Khúc khúc viễn sơn phi thủy sắc, phiên phiên vũ tụ ánh hà thượng. Lê hoa đại vũ tranh tiểu diễm, thực dược lung yên xính mỹ trang. Đan đắc yêu nhiều năng cử động, thủ hội trường nhạc thị quân vương. Trụ vương trong miệng nhẹ niệm mấy lần, không khỏi nhẹ gật đầu, lộ làm ra một bộ thỏa mãn thần sắc, trong nội tâm âm thầm đắc ý. Bất quá, một bên Văn quan có mặt người lộ sợ, chính là một vị nhân gian vương, lại cũng không viễn tam hoàng đế, vậy mà dám can đảm viết ra bức này đùa thi tử. Quả thực là lá gan lớn như trời, chỉ sợ nữ hoa nương nương tất nhiên lôi đỉnh giận dữ, không riêng cơ cho ân thương rức lấy một hồi thải bảy và gió. Nữ hoa nương nương chính là Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên, cùng bốn giáo chư vị thánh nhân cùng tôn, hắn thân phận hạng gì tôn quý, tựa là thanh liên cũng không dám làm ra vượt qua tiến hành. Tình cảnh này, đừng nói là nữ hoa nương nương, là bình thường thần tiên cũng sẽ không nén lẫn giận, bằng không thì bản thân còn mặt mũi nào mà tổ tại. Như thế nào đối mặt một đám đạo hữu? Ha ha, Vương ngược lại là rất có một ít thải, vậy mà có thể viết ra bực này thi tử, thực gọi bần đạo có chút ngoài ý muốn. Theo một hồi cười khẽ vang lên, Thanh Liên cất bước đi ra, đối với Trụ Vương ghi Thi từ tự nhiên nói ra, "Bất quá, chuẩn đề đạo hữu âm thầm can thiệp phong thần một chuyện, hấp dẫn nhân tộc đế vương, sẽ không sợ nữ oa nương nương sinh lòng oán nộ." Trụ Vương bềện bềện là một vị người bình thường tộc, mặc dù có nhân tộc số mệnh công đức phù hộ, lại có thể nào ngăn cản được một vị Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên Thần thông đạt hạnh? Không bao lâu, không trung nhàn nhạt sinh ra một hồi kỳ quang, trong đó hiện ra một vị đạo nhân bộ dáng, đúng là Tây Phương Nhị Thánh một đề đạo nhân. Thiên tôn cớ gì nói ra lời ấy? Trụ Vương có gì lời nói và việc làm, cùng đạo thế nhưng mà không có bất cứ quan hệ nào." Còn nữa mà nói, Chủ vương ngu ngốc vô năng, ta Tây Phương nhất mạch lại cùng phong thần một chuyện không quan hệ, vần đạo như thế nào hỏi đến trong đó. Chuẩn đề vẻ mặt lạnh nhạt đối với thanh liên nói ra. Ngay vậy, thanh liên lắt đầu, nói ra, chỉ sợ đạo hưu nói không hợp thực, hơn nữa nếu không có đạo hữu lòng mang làm loạn, như thế nào che lấp thiên cơ đến đây nữ hoa cùng trong âm thầm ẩn thân không xuất ra. Về phần Tây Phương một mạch là hay không cùng phong thần một chuyện có không quan hệ, nghĩ đến đạo hữu trong lòng hiểu rõ mới là phong thần một chuyện. Tây Phương nhất mạch tu sĩ tự nhiên có thể không đếm xỉa đến, nhưng mà Tây Phương rầm rộ một chuyện, lại cùng Phong Thần một chuyện cùng một nhịp thở, cho nên Tây Phương nhị thánh tuyệt đối sẽ không không đếm xỉa đến không để ý tới. Thánh nhân che lớp thiên cơ, đừng nói là chính là phàm người bình thường, tự là chuẩn thánh đại thần thông người cũng thế khó có thể thấy rõ. Bất quá, có thể tránh qua nữ hoa người, chỉ sợ chỉ có tiếp dẫn, Thái Thanh hai người mà thôi, có thể thấy được nữ hoa cùng trong sự tình, cũng không bề ngoài bình thường diện đơn giản như vậy. Nếu không có Thanh Liên sáng sớm đến đây, chỉ sợ đều không thể phát hiện chuẩn đề đạo nhân tồn tại, lại càng không cần phải nói che lớp thiên cơ một chuyện. Hừ. Tiên tôn làm gì như thế? Phong Thần một chuyện cùng ngươi Phương Trượng Tiên Đạo nhất mạch không quan hệ, vô luận Tam giáo có gì tranh đấu, là được ổn thỏa Đông Hải trên đất, vừa lại không cần tự mình liên lụy trong đó. Nghe được Thanh Liên đích thoại ngữ, Chuẩn Đề sắc mặt hơi đổi, hai mắt chằm chằm vào Thanh Liên trong miệng hư lạnh một tiếng, quanh thân ẩn có một tia nộ khí bên ngoài tuân. Phong Thần một chuyện đang mang tay Phương rầm rộ, một khi Thanh Liên cần phải liên lụy trong đó, không thể nói trước Chuẩn Đề chỉ có đem hắn trấn giết không sai, miễn cho trở ngại chính mình hai người làm việc. Thấy vậy, Thanh Liên cười nhạt một tiếng, nói ra, đạo chính là huyền thánh, có thể nào nhìn Phong Thần một chuyện chẳng quan tâm? lượt lại là bọn ngươi Tây Phương Phật giáo, làm gì đến đây phương Đông trên đất dẫn xuất thị phi? Chẳng lẽ sẽ không sợ Chu Tiên kiếm trận vừa hiện thần uy? Chu Tiên kiếm trận? Nghe được lời ấy, chuẩn đề hai mắt không tự chủ được co rú lại, trong miệng lạnh lùng nói ra, đã Thiên Tôn đã biết rõ trong đó nhân quả, nghĩ đến có lẽ Tinh tưởng huyền môn bốn giáo phân tranh, cũng không bọn ngươi chuẩn thành có thể liên lụy trong đó, bằng không thì sợ có vẫn lạc tai họa. Phong thần một chuyện, chính là huyền môn thần tiên sát kiếp, trừ đại la bên ngoài, còn lại tiên tu sĩ đều có khả năng vẫn là, đại thần thông người cũng không thể ngoại lệ. Quy 1 chương 281, Hoa Hoàn Tiên Phong thần một chuyện, huyền môn năm vị thánh nhân tự mình kết cục, Chu tiên kiếm trận một dịch, càng là đánh chính là hồng hoàng đại địa nghiền nát, thánh nhân kim thân có tổn hại, xiển, đoạn hai giáo đệ tử tử thương vô số. Nếu là đổi lại Thanh Liên không có được vu tộc chuyển thừa bảo vật trước khi, tất nhiên là không dám tham dự trong đó, bất quá lúc này ngược lại có thể tiến đến lưu độ mười hai. Không nhọc chuẩn đề đạo hữu quan tâm, vân đạo đều có bần đạo ý định, liền thật sự vẫn lạc lại có thể thế nào? Thanh Liên sắc không có một tia e ngại, ngược lại trực tiếp mở miệng nói ra, hơn nữa, chỉ sợ rằng muốn bần đạo vẫn lạc không có dễ như vậy. Không nói Thanh Liên một thân thần thông đạo hạnh như thế nào, là Thanh Liên xuất thân Hồng Quân Đạo Tổ môn hạ, chính là Hồng Quân Đạo Tổ ký danh đệ tử, cử lại để cho chư vị thánh nhân sinh lòng cố kỵ. "Tốt, đã thiên tôn như thế ngôn ngữ, chuẩn đề không cần nhiều lời, chỉ mong thiên tôn tự giải quyết cho tốt." Nói xong, chuẩn đề sắc mặt lạnh lẽo, trên người kim quang lẩn lánh, chân thân dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thanh Liên, chuẩn đề hai người đã sớm ân oán, chỉ sợ không có phong thần một chuyện, hai người cần phải tranh đấu bắt đầu không thể. Phong thần đại kiếp, chư vị thánh nhân đấu, đã họa, đồng thời lại là cơ duyên, đạo sao cho lùi bước được bước. Gặp chuẩn đề đạo nhân quay đi, Thanh Liên lẩm bẩm lầu bầu nói một tiếng cất bước đi ra nữ hoa cùng. Mặc dù không có hỗn độn thành liền một chuyện, Thanh Liên đều sẽ đích thân tiến về phong thần bên trong đi đến một lần. Về phần chư vị thánh nhân, Thanh Liên trong nội tâm sớm có ý định, là nan giữ thánh nhân tranh phòng, cũng có thể bảo toàn bản thân bình yên vô sự, tuyệt không vẫn lạc tai họa. 33 bên ngoài thiên phía trên, chính là vô biên vô hạn hỗn độn thế giới, chỉ có hoa hoàng thiên linh quang trung thiên, chiếu rọi phương viên ước vạn giảm không gian. Lại nói, hoa hoàng thiên ở bên trong, cái này nhân tộc thánh mẫu nương nương nữ nhân, đứng, trên mặt nội khí bộc phát, đối với trụ vương đệ thờ một chuyện, quả thực là tức giận không thôi tầm một cái nhân gian đế vương, như thế ngu ngốc vô năng, không tôn thánh nhân, vô đức không tài, hôm nay lại dám nhục ta mặt, thật sự là đáng hận đến cực điểm. Nếu không cho hắn một cái đau khổ, buồn cung thánh nhân uy nghiêm gì tổn? Nói xong, nữ hoa phất tay lấy ra một khéo léo đẹp đẽ hồ lô, nhấc lên hồ lô che, thiên tiên ngọc thủ một chỉ, hồ lô trong lúc này bay ra một đạo linh quang, ở không trung nên phong triển hai. Thật đúng linh quang trận trận, cắt vân như sương mù, trong đó có một thần phiên treo cao, tràn ra tí tí thất thải quang hoa, mơ hồ có tiên tiên khí tức vây chiếu trời minh trên lá cờ khắc có ba cái tiên tiên tên viết, Năm đó Bất Chu Sơn trong sinh ra một tiên thiên linh căn, tên viết tiên thiên hồ lô đẳng, chính là hồng hoang thế giới 10 đại tiên thiên linh căn một trong, Diêu Dao Phiên đúng là nữ hoa hái hồ lô đẳng bên trên một linh hồ lô tế luyện mà ra, có thể số làm thiên địa bệ yêu. Diêu Dao Phiên một khi xuất thế, hoa hoàng thiên nội không khỏi thần quang chói mắt, linh vân và đò đóa, nhàn nhạt, nhạt yêu khí lan tràn mà ra, không hổ là yêu tộc vô thượng bảo vật. Không bao lâu, theo thần quang chậm rãi tàn đi, vậy mà hiện ra ba vị nữ yêu thân ảnh, vừa là năm đó yêu tộc hậu duệ cự vị hồ, tinh, ba tinh, ba người đều là Đình Đình ngọc lập nữ tử. Lông mày xanh đôi mắt đẹp, lông mày phát bóng loáng, mịn hoặc dầu giếng, dung mạo hơn xa nhân gian nữ tử. Tam yêu vốn là tại hiên viên phần trong tu hành, trong đó cựu vị yêu hồ vô cùng nhất bất phàm, có viễn cổ yêu tộc hồ thánh huyết thống, mỹ mạo càng là còn hơn còn lại hai yêu, trên người khí tức thanh nhã, sinh tú nhã thánh lệ, dáng người kéo dài, mơ hồ có một tia nhàn nhạt mê người khí chết, tán phát ra trận trận mùi thơm ngát. Nữ oa không để ý tới tam yêu vẻ mặt sợ hãi, ngọc nhặt mở lời nói, "Ân trụ vô đức, thành số mệnh đã mất, minh thế, chỉ uy nhân chúng." Bọn người hiên tam yêu lập tức trụ, biến mất yêu thân. Hấp dẫn chủ vương, đợi thành thăng tiêu diệt, thì sẽ đứng hàng tiên lớp thần chức gia thân, được hưởng tiêu diêu tự tại. Bọn ngươi có từng minh bạch? Đối mặt trong truyền thuyết yêu tộc thánh nhân, Tam Yêu sao dám mở miệng cự tuyệt, lại càng không dám hỏi tham nguyên do sự việc, lập tức vẻ mặt cung kính hành lễ, nói ra, "Tiểu yêu cần tuân nương nương pháp chỉ." Ngay vậy, nữ oa khẽ gật đầu một cái, muốn Tam Yêu đưa về Hồng Hoang thế giới, không muốn cung trong bỗng nhiên vang lên một giọng nói, "Thanh Liên mạo muội đến đây, kính nữ oa nương nương thanh lên, thiên thiên ngũ hành ngũ lên, Thanh đột nhiên thân ra, đối với Tam Yêu mở miệng hỏi, có từng nhận ra đạo?" Lời vừa nói ra, còn lại hai yêu đều là vẻ mặt mờ mịt, ngược lại là ngàn năm yêu hồ trong miệng một khổ, mặt mũi chẳng đầy hoàng sợ cẩn thận từng ly từng tí, nói ra, tiểu yêu nhận ra thiên tôn chân thân. Năm đó Đông Hải một trận chiến, thanh liên cùng Đông Hoàng Thái nhất sinh tử tương bác, không biết bao nhiêu yêu tộc vẫn lạc thanh liên thần thông phía dưới, hơn nữa hồ thánh đúng là trong đó một vị yêu thánh, ngàn năm yêu hồ tự nhiên biết rõ thanh liên thiên tôn chân thân. Đắc tội nữ hoa thánh người nhiều nhất ăn được một ít khổ sở đầu. Dù sao nữ oa chính là yêu tộc thế nhân, mà Thanh Liên Tiên Tôn cùng yêu tộc rất có một ít mối hận cũ, Kỳ Môn trong Cổ Tiên Đạo Quân càng là một vị tiếng tăm lừng lẫy sắt thần, thế nhưng mà sẽ không bận tâm yêu tộc người trong, cho nên ngàn năm yêu hổ trong nội tâm đã sớm e ngại không thôi, không dám nói ra một câu nói ngoa. Nhận thức bẩn đạo chân thân là tốt rồi. Thanh Liên trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra, nữ hoa đạo hữu lại để cho bọn người hấp dẫn trụ vương không giả, thế nhưng mà không cho phép giết hại nhân tộc dân chúng, nếu không tất nhiên thân tử đạo tiêu, hồn phi phế tán. Nói xong, Thanh Liên không có tiếp tục nhiều lời, mà làm một phất ống tay áo phát ra một đạo thần quang xoáy lên tam yêu hướng phía Hồng Hoang đại địa mà đi. Thế thế, nữ oa trong mắt vương hiện lên một tia dị sắc, cao thấp dò xét Thanh Liên Liên, nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Thanh Liên tiên tôn, cớ gì như thế? Chớ không phải là muốn che chở ân trụ hay sao?" Ân trụ nhất mạch có nhân hoàng hiên viên huyết mạch thuần thừa, mà Thanh Liên cùng phụ hi, thần ông, hiên viên ba vị nhân hoàng giang có giao tình, khó bảo toàn sẽ không tất có ân trụ. Còn nữa mà nói, Thanh Liên từ trước đến nay đến đỡ nhân tộc nhất mạch, mà yêu tộc tiến đến hấp dẫn nhân gian quân vương chính là một loại kiêm kỵ, là trực tiếp đem tam yêu đánh giết, nữ oa cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. "Ha, ha đạo khi nào đã từng nói qua phù hộ ân trụ?" Vương Triều Hưng Suy, Đế vương Tây Phiên Vốn là một kiện hữu ích nhân tộc phát triển sự tỉnh, Thanh Liên như thế nào can thiệp trong đó? Huống chi, Ân Trụ nhất mạch hương suy hay không, đang mang tam giáo trừ vị thánh nhân chiến đấu, chỉ sợ Thanh Liên chính mình khó có thể phù hộ Ân Trụ nhất mạch không mất. Về phần Hiên Viên Tam yêu một chuyện, Kính Tín đạo hữu cùng bần đạo cùng nhau suy diễn thiên cơ một phen. Nói đến đây, Thanh Liên quanh thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang phóng lên trời, hiện ra nguyên thần tăng hoa, nửa mây lớn nhỏ khánh vân phía trên, bảo tiên, tiên ngũ hành thần đồ treo cao mà ra, rơi xuống tí tí vàng sáng, trong cơ thể tiên tiên ngũ hành chân kinh tự chủ vận chuyển lên đến Tam hoa bên trong, Tiên Tiên Linh Bảo Lạc Tư Hà đồ đồng thời tế ra, trận trận kỳ dị pháp tác bộ sùng cho hoa hoàn thiên, vô số đại đạo thiên ầm vang lên, quả thực là trời giáng kim hoa, địa dụng kim liên, kỳ dị hương khí đập vào mặt, gọi người phàm phất đặt mình trong hỗn nguyên đại đạo bên trong. Hiện nhiên Thanh Liên đã tế ra hỗn nguyên đạo quả, dùng vô thượng thần thông đạo hạnh suy diễn tiên cơ, triệu lộ ra ân trụ một chuyện nhân quả. Quy 1 chương 282, đi con đường nào? Mắt thấy Thanh Liên đạo nhân vậy mà hiện ra nguyên cơ. Một bên nữ oa không khỏi động một chút cũng hiện nguyên hoa, thứ nhất cùng tôi diễn. Trong lúc nhất thời hoa hoàng thiên bên trong tiên quang lóe mắt, trận trận tiên thiên linh bảo khí tức bốn phía mà ra, vô số hỗn nguyên đại đạo hiện hình, điểm báo hiện hai vị hỗn nguyên đạo quả bất phàm. Đáng tiếc lúc này không có tu sĩ có thể thấy cơ duyên, không phải nhất định có thể có đại thu hoạch. Không bao lâu, nữ hoa nương nương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai mắt hàn quang trận trận, nhìn qua một mặt ung dung thanh liêm, nói: "Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người thật coi bản cung mềm yếu có thể bắt nạt không thành." Nữ hoa chính là tiên tiên thần ma xuất thân, thân phận tất nhiên là cao quý không tả nổi, càng chứng được hỗn nguyên đại la kim tiên đạo quả. Một thân thần thông đạo hạnh chỉ có tam thanh các thánh nhân có thể sánh vai, ước vạn năm đến không người dám can đạm khinh nhục nửa phần. Không nghĩ, hôm nay đầu tiên là chỉ là một vị nhân gian đế vương, vậy mà dám can đảm vũ nhục mình thánh nhân, bây giờ lại có tiếp dẫn, chuẩn đề hai người khinh người quá đáng, quả thực là đáng hận đến cực điểm. Thanh Liên đạo hữu lần này đến đây, thế nhưng là muốn chế giễu bạn cũng bị tiếp dẫn, chuẩn đề hai người mưu tính. Nữ oa thần sắc âm trầm như nước đối thanh liên mở miệng hỏi: "Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người một thân thần thông đạo hạnh không phải là nữ một người có thể chống lại, mà lại việc này lại cùng tiên điệu đại kiếp có quan hệ, mơ lộ ra tây phương giáo cùng nhân." Diện, thì giáo ở giữa đến cửa, khiến cho nữ hoa biết rõ Lâm vào hai người mưu tính bên trong, nhất thời lại không thể làm gì. Từ khi đế tuấn thái nhất hai người dẫn rơi, yêu tộc một mạch tu sĩ 10 không còn một, nếu không phải có nữ hoa vị này hỗn nguyên đại là kim tiên tỏa trấn, chỉ sợ yêu tộc đã sớm khoảng cách hủy diệt không xa. Lúc này vô luận như thế nào cũng không thể cùng tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân mặt, mặt, lại càng không cần phải nói Lâm vào thiên địa trong đại kiếp. Ngược lại là thanh liên đạo nhân chấp trưởng hải ngoại tu sĩ một mạch, cùng thiên địa đại có liên quan, vốn nên bế quan không ra không hỏi hùng hoang không phải là mới đúng. Thế nhưng là Thanh Liên hết lần này tới lần khác đầu tiên là tự mình hiện thân tiến về trong nhân tộc, bây giờ lại đến đây hoa Hoàng tiên bên trong cùng nữ Hoa nói rõ trụ vương một chuyện tiền căn hậu quả, chỉ sợ trong đó nhất định có nguyên do. Ngay vậy, Thanh Liên cười nhạt một tiếng, nói ra, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Vân đạo thế nhưng là vạn vạn không dám nhìn đạo hữu trỏ cười. Đối mặt một vị chân chính hôn nguyên đại là kim tiền, cho dù nữ Hoa là lấy tạo ra con người công đức chứng đạo, Thanh Liên cũng thế không dám coi thường nửa phần, lại càng không cần phải nói cho cười một lời. Nha, cái kia không biết Thanh Liên đạo hữu này đến có gì tầm nhìn. Nữ Hoa thần sắc vừa thu lại, Đối mặt Thanh Liên lần nữa mở miệng hỏi. Thanh Liên cùng Chuẩn Đề không hợp nhất sự tình, nữ hoa tự nhiên đã sớm lòng dạ biết rõ. Nếu không phải trước có Tam Thanh giúp đỡ, sau có tiếp dẫn không muốn cùng Sinh Tử Tương bác, chỉ sợ hai người đã sớm tranh đấu, vạn vạn sẽ không giống bây giờ như vậy hài hòa. Không dối gạt đạo hữu, tuy nói việc này cùng Bần Đạo không có quan hệ, bất quá lần này thiên địa đại kiếp lại nhưng tên là Thần Tiên sát kiếp, chính là huyền môn tam giáo kiếp nạn, cùng kia tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người có liên quan gì? Nhưng mà, đã hai bọn họ dẫn suất kiếp nạn bắt đầu, Bần Đạo lại há có thể ngồi yên không lý đến. Thanh Liên trong mắt quang thải kỳ dị chợt lóe lên, nói, còn nữa mà nói, thiên địa đại kiếp một chuyện, đã là thai họa lại là cơ duyên, vận đạo tự nhiên không dung bỏ lỡ. Không nói thập nhị phẩm công đức kim liên một chuyện, chính là vì ngày sau đạo Phật chi tranh, Thanh Liên đều không thể không đếm xựa đến mặc kệ. Không phải, đợi phong thần đại kiếp thoáng qua một cái, huyền môn tam giáo nguyên khí đại tường, lại không tam thanh tình nghĩa. Thượng Thanh Thánh nhân linh bảo tiên tôn càng là bế quan không ra, đến tận đây không hỏi hồng hoàng không phải là, chỉ dựa vào nhân, xiển hai giáo miễn cưỡng ngăn cản Phật giáo đông Làm sao Nhân giáo nhân số thưa thớt, chỉ có Huyền Đô Đại Pháp sư một vị thân truyền đệ tử, Xiển giáo thập nhị Kim Tiên không còn, chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững tự thân đạo thống không mất, đã bất lực sẽ cùng Phật giáo một mạch tranh phong. Người, Xiển hai giáo tự tự các quả, Thanh Liên đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác. Chỉ khi nào huyền môn suy yếu, Phật giáo một mạch há có thể đối Đông Hải một chỗ bỏ mặc. Thanh Liên thế nhưng là hết sức rõ ràng, chỉ cần huyền môn Tam giáo suy sụp, Phật giáo tự sẽ tiến về Đông Phương thế giới truyền đạo, thậm chí một mạch minh địa hành, đều lúc vạn sẽ không bỏ qua thiên đình cùng tứ hải chi địa. Đạo hữu là muốn cùng bạn cùng cùng nhau đối kháng tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân. Nữ hoa có chút chầm mặc một lát mở miệng nói: "Yêu tộc suy yếu, không phải là vạn bất đắc dĩ, nữ oa kiên quyết không sẽ cùng bất luận cái gì thánh nhân kết xuống nhân quả." Hồi hồ, năm đó Đông Hải một trận chiến, Thanh Liên cùng Đế Tuấn, thái nhất hai người tranh đấu, trong lúc đó không biết nhiều ít yêu tộc thân tử đạo tiêu. Hai ở giữa có thể nói là sớm có thù hận, chỉ sợ một chút thời kỳ thượng cổ còn sống sót yêu tộc khó cùng Đông Hải một mạch sống trung hòa bình. Không phải là đối kháng, mà là vẹn vẹn tự vệ mà thôi. Mặc kệ phong thần đại kiếp có gì kết quả, chỉ sợ thế gian lại không tam thanh tình nghĩa, ngược lại tiếp dẫn, chuẩn đề hai người một mực tính dưỡng sinh cơ, ẩn ẩn sinh ra một tia phương tây đại hung thời cơ, vận đạo không thể không phòng. Thanh Liên thở dài một tiếng nói: "Một ngày không chứng hôn nguyên đại là kim tiên đạo quả, liền một ngày khó cùng thánh nhân chân chính tranh phong, Thanh Liên không thể không cẩn thận một hai. Còn nữa nói đến, Ngọc Thanh, Thượng Thanh hai người không hợp, tam thanh tình nghĩa chỉ còn trên danh nghĩa, đến tận đây trừ phi hồng quân đạo tổ xuất thế, không phải không người nào có thể vượt trên tiếp dẫn, chuẩn đề hai người một đầu, coi như Thái Thanh, Ngọc Thanh hai người đối mặt phương tây đại hung một chuyện, cũng chỉ có thể tránh né nhọn." Nghe được Thanh Liên lời nói, Nữ Oa trầm mặc một hồi, mới lai like chậm chậm miệng nói ra, "Việc quan hệ yêu tộc một mạch Hưng suy, Nữ Oa nhất thời không dám vọng có kết luận, còn xin đạo hữu đảm đường một hai." Có Nữ Oa tự mình tọa trấn 33 bên ngoài trời Hoa Hoàng cung bên trong, mặc kệ là huyền môn một mạch đại hưng, vẫn là tiếp dẫn chuẩn đề hai người phương Tây thế giới đại hưng, đều có thể bảo toàn yêu tộc một mạch chuyển thừa không mất. Ngược lại là một khi đặt chân hai người cùng Thanh Liên hoặc là huyền môn tam giáo đánh cờ bên trong, chỉ sợ yêu tộc lại không ngày xưa yên tĩnh. Bất quá, thật cùng Thanh Liên kết minh, tương lai chưa hẳn không thể cùng hai so sánh hơn thua. Gặp nữ oa một mặt do dự, Thanh Liên không có quá nhiều ngôn ngữ, nói: "Việc này nữ oa đạo hữu không cần xuất ruột, hết thể đều chờ thiên địa đại kiếp kết thúc lại nói không muộn." Một khi tiệt giáo triệt để suy sụt, xiển giáo nguyên khí tổn hao nhiều, đều lúc yêu tộc một mạch không thể không như là vu tộc tị thế không ra, đến lúc đó lại nói tiếp dẫn, chuẩn đề một chuyện không muộn. So sánh đông hải một mạch, chỉ sợ yêu tộc tình cảnh càng không tốt qua, bên trên có Phật, đạo nhị môn tu sĩ hàng yêu trừ ma, dưới có thiên đỉnh tiên thần khắp nơi trừng có thể nghĩ yêu tộc tình cảnh khó khăn được nào. Kỳ thật không phải là phận, đạo hai mạch cố ý chen ép yêu tộc một mạch, mà là nhân tộc thân là thiên địa nhân vật chính một chuyện đã định, tự sẽ tuân thủ thời đại thượng của lời thề, nhân yêu hai tộc không thể cả hai cùng tồn tại, nhân tộc phạm vi bên trong tự nhiên không dung yêu tộc sinh tồn. Hai người lại giản đáp cho chuyện một hồi, Thanh Liên liền đứng dậy cáo từ rời đi Hoa Hoàng Thiên bên trong. Mắt thấy Thanh Liên cáo từ rời đi, nữ hoa mới than nhẹ một tiếng, phản phất nói một mình nói ra, thiên địa đại kiếp, tứ giáo phân tranh, chư vị thánh nhân đấu, không biết yêu tộc một mạch phải làm đi con đường nào. Nữ hoa vị thánh nhân các biết Bản thân không có lập xuống vô thượng đại giáo truyền thừa, mà yêu tộc một mạch lại là thế lực hỗn tạp không thể tùy tiện làm việc, nếu không yêu tộc nội bộ tất nhiên lẫn nhau tranh đấu. Quy 1 chương 283, quý vị yêu hộ. Hồ. Hồng hoang bên trong lòng đất có một chỗ tiên sơn, chính là thượng cổ hiên viên thời kỳ diễn sinh mà ra, cho nên tên là hiên viên mộ phần, mà không phải chân chính nhân hoàng hiên viên phân mộ. Một ngày này, hiên viên mộ phần trên không bỗng nhiên thần quang lóe lên, chóng rống xuất hiện 3 vị xinh đẹp như hoa nữ tử, một thân kia áo lộc lây, người dài điệu, dung mạo hơn xa nhân gian nữ tử không biết bao nhiêu. Bất quá, ba vị này nữ tử mặc dù mỹ mạo vừa vận bên trên mơ hồ lộ ra một tia dụ hoặc, để cho người ta lâm vào trong đó không thể tự cảnh chế. Làm sao? Lúc này tam nữ đều là một mặt kinh sợ, lộ ra thấp phẩm lo hô, một bộ sợ không thôi dáng vẻ, để cho người cảm thấy có chút kỳ quái. Xin hỏi tỷ tỷ, không biết mỗi vị kia thiên tôn là nhân vật bậc nào? Mặt mũi tràn đầy sống sót sau thai nạn ngọc thạch tỷ bà tinh mở miệng hỏi. Đây còn phải nói có thể cùng nữ oa nương nương ngồi chung một đường, nghĩ đến nhất định là trong truyền thuyết bậc đại thần thông không thể nghi ngờ. Cửu đầu trí kê tinh trên mặt lộ ra một tia hâm mộ mở miệng nói: "Liên thông minh, ta há có thể không biết ngày đó là một vị bậc đại thần thông?" nghe được cửu đầu chí kê tinh ngôn ngữ, Ngọc Thạch tỷ bà tinh không khỏi mở miệng phản bác nói: "Nguyên lai ba vị này xinh đẹp như hoa nữ tử không phải người khác, chính là mới bị nữ hoa triệu nhập vào Hoàng Thiên bên trong Hiên Viên Mộ phần ba yêu." Mắt thấy hai nữ vậy mà nói đến Thanh Liên Tiên Tôn xuất thân lai lịch, thế nhưng là dọa đến cửu vị yêu hồ sắc mặt trắng nhợt, vội vàng mở miệng quá lớn: "Hai người các ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ, Thiên Tôn thân phận cỡ nào tôn quý, há lại các ngươi có thể nói." Nói xong, cửu vị yêu cũng không nói nhiều, trên thân yêu quang cùng một chỗ, bay thẳng ra Viên Mộ phần một chỗ, sợ hai nữ lần nữa lung tung nói đến Thanh Liên Tiên một chuyện, từ đó dính họa vào thân. Năm đó Thanh Liên đầu tiên là cùng Đế Tuấn, thái nhất một trận chiến, sau đó lại là nâng đỡ nhân tộc cùng Vu Yêu hai tộc chiến đấu, trong lúc đó đánh giết qua yêu tộc không biết mấy phàm, thôi nói chỉ là mấy vị tiểu yêu, chính là một chút thượng cổ yêu thánh đối đều là giận mà không dám nói gì, sợ dẫn tới thai họa ngập đầu. Kỳ thật đối với những chuyện này, Thanh Liên đương nhiên sẽ không để ý, ngược lại là kia Khổng tuyên đạo quân thế nhưng là sẽ không như vậy dễ nói chuyện. Gặp cửu ví hồ yêu vậy mà xoay người bước đi, hai nữ cũng biết mới mình hai người suýt nữa dẫn tới đại họa, riêng phần mình nhìn nhau quay người trở lại hiên viên trong mộ. Chuẩn bị thu thập một phen đồ vật, lập tức tuân theo nữ oa nương nương pháp chỉ tiến về chiều Ca dụ Hỏa Quân Vương. Vừa vào nhân tộc địa giới, chỉ gặp cự vi yêu hồ một thân một mình đứng tại tường vân phía trên, hai mắt nhìn qua chiều Ca phương hướng trong miệng tựa hồ nói lẩm bẩm nói ra, tuy nói thanh liên tiên tôn hung danh hiển hách, nữ oa nương nương càng là, là cao quý yêu tộc thế nhân, một khi hơi không cẩn thận mình tất nhiên hồn phi phách tán vô sinh cơ. Bất quá, nếu là sự tình làm tốt thôi nói thần chức gia thân, chính là tìm tòi đại La Kim đạo quả cũng chưa hẳn không thể. Lúc này 33 bên ngoài thiên phương hướng thần quang lóe lên, chỉ gặp một đạo quang hoa từ xa đến gần. Haha, ha, ngươi cũng là xem như tâm trí bất phàm." Theo thanh âm vang lên, chính là Thanh Liên Thiên Tôn tự mình khống chế tường vân mà tới. Nói đến, cái này ngàn năm cựu vĩ yêu hồ cũng là xuất thân bất phàm, người mang thượng cổ hồ tộc yêu thánh huyết mạch, hiểu được thôn vân tổ vụ, lấy chu thiên tinh thần tinh hoa rèn luyện yêu thân, quanh thân thần quang chính mà không tà, không phải là phổ thông yêu tộc có thể so sánh. Tiểu yêu gặp qua Thiên Tôn, không biết Thiên Tôn tự mình đến đây có chuyện gì phân phó. Gặp Thanh Liên Thiên Tôn tự mình mà đến, cựu lúc này toàn thân động, lập không lễ. "Các không cần suy nghĩ nhiều, vân đạo đến đây chỉ là đưa ngươi một kiện hộ thân bảo Miễn cho để cho người khám phá ngươi theo hầu, đồ sinh sự đoan. Thanh Liên nhàn nhạt nhìn một cái Cựu Vị yêu hồ nói, tuy nói Cựu Vị yêu hồ có chút xuất thân lai lịch, bản thân thần thông công pháp cũng là bất phạm, thế nhưng là muốn che lấp chân thân giấu giếm được nhân, xiển, thiệt tam giáo tu sĩ vẫn còn kém hơn một chút. Đối với tam giáo đại la kim tiên mà nói, chu thiên vạn vật đều tại trong mắt, há lại chỉ là ngàn năm yêu hồ có thể che đậy qua. Theo vừa mới nói xong, Thanh Liên tự trong tay háo lấy ra một chiếc gương, đưa cho Cựu Vị yêu nói, đây là tiên thiên linh bảo huyền linh có thể giúp ngươi che lấp chân thân, không phải chuẩn thánh bậc đại thần thông không thể nhìn ra. Tiên Tiên Linh Bảo tất nhiên là bất phàm, bất quá nếu là Cửu vị yêu hồ hiện lộ thần thông phép thuật, thôi nói thuần thánh bậc đại thần thông, chỉ sợ chính là một chút đại La Kim Tiên cũng có thể nhìn ra sơ hở. Năm đó phần bảo nham bên trong một chút phổ thông tiên tiên linh bảo cơ hồ đều để Thanh Liên thu xuống, đương nhiên sẽ không để ý chỉ là một kiện tiên tiên linh bảo. Nhưng Cửu vị yêu hồ thì là vạn phần kinh hãi, vạn vạn không hề nghĩ tới Thanh Liên lại sẽ ban thưởng một kiện tiên tiên linh bảo. Phàm là vào tới tiên tiên linh bảo khẽ đến bảo vật, đều ẩn chứa tiên tiên quy tắc. Bản thể không phải tiên tiên mà sinh, chính là hỗn độn chí bảo vỡ vụn diện hóa mà đến hoặc là ứng vận mà ra. Đối với phổ thông tiên thần tu sĩ tới nói, một kiện tiên tiên linh bảo chẳng những có thể lấy hộ thân ngăn địch tế luyện chứng đạo chi khí, càng có thể thôi diễn trong đó tiên tiên đạo vẫn quy tắc hoàn thiện tự thân đại đạo. Kiểu vị yêu hồ vốn là xuất thân hồ tộc, trời sinh giỏi về dụ hoặc mê vãn một đạo, một khi đạt được huyền linh tính tất nhiên làm nạng thần thông đạo hạnh tiến thêm một bước. Nhưng mà, Cửu vị yêu hồ nhìn qua thanh liên trong tay tiên tiên linh bảo sắc mặt âm tình bất định, chọn vẹn qua một lúc lâu thời gian, mới có hơi ấp nói ra, "Đa tạ tiên tôn ban thưởng, chỉ là tiên tiên linh bảo sao mà trân quý, tiểu yêu sao dám ham?" Nghe được lời ấy, thanh liên không khỏi mỉm cười nói ra, Ngươi hồ yêu ca ngược lại là có chút ý tứ, đã có chuyện muốn nói không cần ấp há đúng, còn không bằng thực nói đi. Cửu vi yêu hồ tâm tư tự nhiên không gạt được Thanh Liên, chỉ là không muốn trực tiếp mở miệng điểm phá mà thôi. Cảm ơn tiên tôn. Tiểu yêu không dám ham tiên tiên linh bảo, chỉ mong đợi đại kiếp qua đi có thể có một chỗ nơi an thân, miễn cho cả ngày ăn bữa hôm lo bữa mai. Cửu vi yêu hồ một mặt kiên nghị đối Thanh Liên không mình hành lên nói. Từ khi nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế xuất thế, nhân tộc một mạch chân chính đại hưng, vô số nhân tộc dẫn thân vào nhân, xuyển, Tam giáo hoặc là tiên thần tu sĩ môn hạ, Lúc Mộc Gia tu sĩ nhân tộc vốn phía hàng yêu trừ ma, cho dù kiểu vị yêu hồ có kim tiên đạo hạnh cũng không dám buông phía hành đầu. Nếu không phải như thế, nàng như thế nào một mực ẩn núp hiên viên trong mộ tu hành không ra? Chính là như vậy cũng cả ngày sợ tu sĩ đánh tới cửa. Nơi an thân. Chỉ là một chỗ nơi an thân mà thôi, chỉ cần ngươi dựa theo bản đạo phân phó làm việc, đợi chiều cam một chuyện kết thúc, có thể tự tiến về trên trời Bắc Cực Tử Vi đại đế môn hạ tu hành, về phần cái này tiên tiên linh bảo, hảo hảo nhận lấy là được. Thanh Liên thật sâu nhìn cựu vị yêu hồ một chút nói, Bắc Cực Tử Vi đại đế? Nghe xong Bắc Cực Tử Vi đại đế tục danh, Cửu vị yêu hồ không khỏi mừng rỡ. Tuy nói Tử Vi đại đế chỉ là thanh liên tiên tôn tam thi hóa thân một trong, nhưng chấp trưởng tiên đỉnh quyền hành lại có chu thiên tinh thần đại trận hộ thân, chính là chuẩn thánh bậc đại thần thông đối đều kiêng kỵ không thôi, đủ thấy Bắc Cực Tử Vi đại đế cỡ nào bất phàm. "Tiểu yêu cảm ơn tiên tôn ân điển." Cửu vị yêu hồ một mặt cung kính tiếp nhận tiên tiên linh bảo huyền linh kính nói cảm ơn. "Tốt, Vân đạo nơi này không cần đa lễ, ngươi lại tiến đến Dực trong thành con kỷ, về triều ca trong hoàng cung làm việc, về phần hạ kỳ chân thân, bần đạo có chỗ dung khác, không thể gây thương tính mệnh." nói xong, Thanh Liên trên thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, chân thân theo biết biến mất không thấy gì nữa. A Kỷ, Tô đã Kỷ. Cửu vi yêu hồ trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt thì thầm, có thể dẫn thân vào Tử Vi Đại Đế môn hạ, tương lai chưa hẳn không thể tìm tòi đại La Kim tiên đạo quả. Thanh Liên tiên tôn từ trước đến nay nói là làm, vạn vạn sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ lừa gạt mình, có thể nghĩ chỉ cần sự tình kết thúc, chắc chắn có cơ duyên to lớn đợi chờ mình. Đối với yêu tộc mà tôi, Tử Vi Đại Đế trưởng khung Chu Thiên tinh thần bản thân liền là một cọc vô thượng cơ duyên, chẳng những có thể lấy tẩy luyện yêu thân, càng có thể lĩnh ngộ trong đó Chu Thiên chí lý quy một chương 284, văn đạo nhân, Đông Hải một chỗ trong vùng biển, vốn nên là gió hem sóng lặng tưởng hòa nhiệt lệ, thế nhưng là chẳng biết tại sao phương viên vạn giặm hải vực phạm vi bên trong, ẩn có trận trận sát khí tràn ngập, vô số tôm cá sinh linh biến mất không thấy gì nữa, chính là Đông Hải tu sĩ cũng không dám đặt chân trong đó. Một ngày này, có một thượng cổ đại thần thông người đường tắt nơi đây, chỉ gặp hải vực trung ương có mấy tòa đảo nhỏ vần quanh, trong đó một tòa khá lớn trên hải đảo, trận trận màu trắng sát khí phóng lên tận trời. Theo một tiếng đều, chỉ gặp một vị dáng người khô gầy đạo nhân ngồi ngay ngắn không trùng, hai mắt lạnh lùng đánh giá vị này đột nhiên tới người. Người đến gặp này không khỏi giật nảy cả mình, nhất thời không dám mạo hiểm nhưng tiến lên, lập tức trên thân thần quang lóe lên tránh đi chạm mặt tới sát khí. Người đến tên là ứng Long, chính là thượng cổ hiên viên thời kỳ bậc đại thật hùng, từng cùng Si Vưu trở vu tộc đại vu sinh tử tương bắc qua, tất nhiên là kiến thức rộng rãi. Thế nhưng là như là trước mắt như vậy chỉ tốt ở bề ngoài sắc khí, lại là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Tiệp Khô gầy đạo nhân cũng là một trận kinh dị, hắn nhưng là một chút nhận ra ứng Long một chút theo hậu. Ưng Long trên thân từng kia từng tia năm đó nhân hoàng viên để lại công đức khí vận phù hộ. Thần thông đạo hạnh mơ hồ đặt chân đại la kim tiên một cảnh, quyết không phải bình thường phổ thông Đông Hải tu sĩ có thể so sánh. Hư Gầy đạo nhân biết mình hành tung không thể tiết lộ, mà lại hướng Long cùng nhân Hoàng Hiên Viên quan hệ không phải bình thường, bản thân lại là xuất thân Đông Hải một mạch chỉ sợ cùng kia Vương Trượng Tiên đảo cũng có một chút liên hệ, chỉ e đối phương tiết lộ hành tung, không khỏi trên thân sát khí cùng một chỗ, đem Vương Viên vạn dặm chi địa bao quanh bao trùm lên tới. Mắt thấy không trung màu trắng sát khí biến đổi, vậy mà như là huyết, sắc, huyết việc tốt, vội trên dưới người bảo vệ. Lần này ứng Long đến đây Đông Hải một chỗ, vốn là có hảo hữu mời tiến về Đồng Lai Tiên Đảo diễn pháp luân đạo, không muốn vậy mà gặp được trước mắt tình cảnh như thế. Khô Gầy đạo nhân hai mắt nhìn qua ứng Long ẩn hiện lên một tia thâm uyên, bất quá Đông Hải một chỗ bên trên có Thượng Thanh Thánh Nhân Linh Bảo Tiên Tôn cùng Thanh Liên Tiên Tôn tọa trấn, không phải là Hồng Hoang Đại Địa có thể so sánh, một khi hơi không cẩn thận chắc chắn dẫn tới bậc đại thần thông dò xét. "Thường, Ưng Long, người không tại đạo trường hảo hảo tu hành, cớ gì đến đây quấy rầy bần đạo bế quan đạo. đạo?" nhân ôn trong lòng chẳng biết tại sao siết chặt, trên mặt lộ ra ngưng trọng sắc, lời nói, "Bần ứng Long gặp qua đạo hữu. Mới có nhiều qué dày còn xin đạo hữu thứ lỗi mới lạ. Khô gầy đạo nhân trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, nói: "Nếu không phải Đông Hải một chỗ không thể coi thường, mình vừa vẫn có thể thừa cơ ăn no nê, thật là có chút đáng tiếc, bất quá." Ngay vậy, Khô gầy đạo nhân khẽ lắc đầu, nói: "Lúc đầu Bần đạo nên tránh ra con đường, làm sao đạo hữu đến đây nơi này, chỉ sợ không phải khổ sở nói bạn ở đây ủy khuất khẽ đạo không thể, miễn cho Bần đạo nhiễm nhân quả dết chóc. Mặc dù ứng Long xuất thân bất phà không thể đem nó mạo muội đánh giết ở đây, bất quá Khô gầy đạo nhân rõ ràng không thể để tùy tiện rời đi, nếu không định mang đến cho mình họa." Ưng Long nghe lời này, Lập tức trên thân thần quang vừa tăng, hiện ra nguyên thần tam hoa, chỉ một ngón tay khô gầy đạo nhân cười lạnh một tiếng nói ra, nếu là bần đạo không có đoán sai, chỉ sợ đạo hưu chính là xuất thân đu minh huyết hải một mạch. Nếu là bần đạo thật lưu tại nơi này, chỉ sợ mới là nhân quả giết chóc. Thế gian sát khí vô số, thế nhưng là như là trước mắt như vậy như là huyết sắc mê vụ, sợ là chỉ có xuất thân đu minh trong biển máu à thư là nhất tộc mới có bực này thần thông. À thư là nhất tộc tuân theo giết chóc mà sinh, trời sinh khát máu có thể thấy được trước mắt vị này đạo nhân đến đây Đông Hải chi địa tuyệt không phải ngẫu nhiên, Ứng Long không thể không cẩn thận một hai, để tránh đổ sinh biến cho nên. U Minh huyết hải một mạch. Không đợi Ứng Long vừa mới nói xong, khô gầy đạo nhân trên thân khí tức đột nhiên biến đổi, trận chậm U Minh huyết hải sát khí bốn phía mà ra, một đạo huyết sắc thần quang xông thẳng tới chân trời, hai mắt có chút tiếc nuối nhìn qua Ứng Long nói: "Lúc đầu Bần đạo không muốn sinh thêm sự cố, đáng tiếc các ngươi không biết sống chết, đừng trách Bần đạo nhiễm giết không phải là." Ha, ha nói đến cũng coi như hôm nay đạo có phúc, vừa vặn có thể uống no một phen Ứng Long mạch. Nghe được hô gầy đạo nhân, ứng Long lập tức quát lạnh một tiếng, nói: "Quả nhiên là máu hại yêu ma, vậy mà dám can đạm tại Đông Hải một chỗ hành hung, chẳng lẽ các ngươi không sợ dẫn xuất Thanh Liên Tiên Tôn tiến đến tìm kiếm nhà ngươi lão tổ phiền phức?" Đối với Thanh Liên cùng Minh Hà lão tổ không hợp nhất sự tình, Ưng Long đã sớm hơi có nghe thấy, lúc này mới nói ra Thanh Liên Tiên Tôn tục danh, muốn cho trước mắt vị này đạo nhân biết khó mà lui, miễn đi tự thân một trận không phải là. Hắc hắc, bản đạo mặc dù xuất thân Ú Minh huyết không giả, thế nhưng là cùng Minh Hà tiểu chính là thù sâu như biển, nếu là thật sự có thể dẫn suất Thanh Liên Tiên Tôn tiến về huyết hải, cũng là xem như một kiện việc vui. Nhìn qua một mặt để phòng ứng long, Khâu Gậy đạo nhân ha ha ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Khâu Gậy đạo nhân tên là, mỗi đạo nhân, bản thân cũng coi là tiên tiên mà sinh, là U Minh huyết hải dựng dục ra một con huyết sĩ hắc văn, lại nhưng nói là tiên tiên hung thú, thần thông đạo hạnh tất nhiên là bất phàm. Làm sao U Minh huyết hải một chỗ bị ặt thua là nhất tộc chiến cứ, ỷ vào Minh Hà lão tổ thần thông đạo hạnh rộng rãi, tự nhiên không dung mỗi đạo nhân dạng này dị loại tồ tại, rơi vào đường cùng mỗi đạo nhân chỉ có thể tiến về hồng thế giới tu hành. Bất quá, huyết xí hắc văn dù sao không phải là sinh linh, có thể thôn phệ tu sĩ huyết dịch tu hành khiến cho ngắn ngủi bất quá mấy chục vạn năm tuế nguyệt, một thân thần thông đạo hạnh đã đạt chân đại la kim tiên một cảnh. Trong Hải vực Sinh Linh, chính là bị môi đạo nhân thôn vẽ không còn, nếu không phải mỗi đạo nhân biết Đông Hải một chỗ như là U Minh huyết hải có bậc đại thần thông tọa trấn, mới trở nên tu liễm. Trong lúc nhất thời, theo mỗi đạo nhân vừa mới nói xong, trên thân vô biên huyết sắc thần quang ngút trời mà lên, giống như một đầu huyết sắc trường hà thẳng đến ứ long quanh thân bay tới. Đây là huyết thần Trí Trí Ta, đạo nhân thân đại quả, có thể tan thần chân linh, quả thực là dị đến điểm. Thế thế, ứ long biến sắc, đầu nguyên thần tam ra, Lập tức huyền hóa ra một đạo hình rồng quang ảnh đón huyết sắc thần quang mà đi. U u độc sắc. Làm sao theo một tiếng rất nhỏ tiếng vơ vụ vang, hình rồng quang ảnh vậy mà chậm rãi vơ vụt ra, mà kia huyết sắc thần quang thần uy không dám ý nguyên hướng phía Ưng Long mà đi. Huyết Hải thần quang, ngươi đến tụt cùng là ai? Ưng Long trên thân công đức kim quang lóe lên, mới miễn cưỡng đem Huyết Hải thần quang cản lại, vội vàng mở miệng hỏi. Huyết Hải thần quang tất nhiên là bất, bất quá năm đó Thanh giảng đạo thời điểm đã từng nói, là minh huyết hải chi vật đều bị công đức khắc chế. Gặp ứng Long hiểu được ngự sử công đức kim quang hộ thân, Mộ đạo nhân không khỏi âm thầm tức giận, lúc này Miễ Quác, Ứng Long tiểu nhi chớ có nhiều lời, Vân đạo nhìn ngươi có thể có bao nhiêu công đức kim quang có thể dùng. Nói xong, mỗi đạo nhân trên thân Huyết Hải thần quang lóe lên, từng đợt huyết sắc quang hoa lần nữa hướng phía Ứng Long mà ra, hiển nhiên là muốn đem Ứng Long đánh giết tại đây. Công đức kim quang không phải là thần thông đạo hệ, mà là tiên thần tu sĩ tự thân tích lũy mà đến công đức huyền hoàng chi khí, cho nên dần dần tự nhiên sẽ chậm xuống. Quy chương 285, Vân trung đảo. Trong khoảnh khắc, đầy quanh, không thể chỉ có thể tiếp tục tế ra công đức kim quang hộ thân, để tránh huyết hải thần quang nhập thể, rơi vào cái thân tử đạo tiêu. Theo thời gian chậm rãi qua đi, ứng long trên thân công đức kim quang dần dần ảm đạm xuống, trong lòng không khỏi sinh ra một kia hối hận. Đang lúc Văn đạo nhân cảm thấy đại sự đã định, mình có thể ăn no nê với thực, lại nghe Đông Hải chỗ sâu có người khẽ quát một tiếng, nói: "Từ đâu tới tà ma, dám tại trong Đông Hải làm ác, thật chẳng lẽ làm ta hải ngoại không có bậc đại thần thông hay sao?" Nói không chừng, bản đạo hôm nay không phải vừa hiện thần thông đạo hạnh không thể. Đột nhiên tới âm, để Văn đạo nhân giật nảy cả mình, ngược lại là ứng long một mặt kinh hỉ nhìn qua Đông Hải chỗ sâu chỉ gặp một vị đạo nhân chân đạp tường vân mà đến, sau lưng 500 ngũ hành đạo binh đi theo, chủ chung, chung điệp điệp rất có một tia bất phàm khí thế. Người đến chính là Phương Trượng Tiên Đạo môn hạ duy nhất thân truyền đệ tử Vân Trúng tử, về phần những này ngũ hành đạo binh thì là Phương Trượng Tiên Đạo bên trong kỳ chân dị thú tế luyện mà tới. Đương nhìn chỉ có chỉ là 500 nhân số, thế nhưng là một khi triển khai trận thế, nhưng cùng mấy vạn tu sĩ chém giết. Lần này Vân Trúng tử tiến về Hồng Hoang đại địa hành tẩu, cố ý đem trong đảo ngũ hành đạo từng cái mang đến, để phòng cùng Tam giáo đệ tử sinh ra tranh đấu không có giúp đỡ. Vân Trung tử đi là chính Tông huyền môn một mạch con đường tu hành, chỉ gặp cả người đạo Bảo màu Xanh. Đầu đội Bạch Ngọc đạo trâm, bên hông buộc lấy một cây dây leo gai lưng, chân đạp màu đen trừng hoa, phiêu sợi thô tự nhiên, hiển nhiên một bộ hữu đạo chi sĩ bộ dáng. Một bên 500 ngũ hành đạo binh thì là uy phong lẫm liệt, kim một thủy hỏa tổ dựa theo tiên tiên ngũ hành phương vị một chữ sắp xếp, thân mang Bạch Ngọc khôi giáp, sau lưng ngũ hành đại kỳ đón gió tung bay. Hoặc là kim, hoặc là mộc, hoặc là thổ chờ ngũ hành khí tức lộ ra ngoài, tay phải cầm một ngụm dài bốn ngắn cương đao, tay trái nắm lấy một huyền quy thuẫn, phía trên ẩn có từng tia từng tia linh lánh, đủ thấy không phải là phổ thông tiên gia bảo vật. Cái này một thân trang phục, tuy nói không phải là cái gì tiên tiên bảo vật nhưng cũng là phương trượng tiên đạo bên trong linh tuý tế luyện mà đến, có lẽ đối với một chút tam giáo đệ tử mà nói đảm đường không nổi chân quý, bất quá phóng nhãn toàn bộ hồng hoàng thế giới đầy trời tiên thần tu sĩ, thế nhưng là nóng mắt vô cùng. Ngũ hành đạo binh một thân ý giáp binh khí, đều là xuất từ vân chúng tử trong tay, tự nhiên bất phàm. Chư bộ thanh liên chờ một đám tiên tiên thần ma, cùng một chút hồng hoàng sơ kỳ bậc đại thần thông, chỉ sợ vân chúng tử luyện khí nhất đạo bên trên tạo nghệ, đủ đứng giới tầng giáp. Nói đến đạo vật, sớm nhất xuất từ vũ chiến trận, chỉ quá theo Vu mấy lần đại chiến. Chẳng những yêu tộc diễn sinh ra chiến trận một đạo, chính là chư vị huyền môn bậc đại thần thông cũng riêng phần mình nổ ra đạo binh. Kỳ thật những này ngũ hành đạo binh đều là lúc trước Thanh Liên xem Vu yêu hai tộc chiến trận, lại kết hợp tiên thiên ngũ hành một đạo thôi diễn mà đến, vốn là nghĩ ban cho Khổng Thiên hộ thân. Chỉ là Khổng Thiên đối với đạo binh một đạo ít có hứng thú, ngược lại là Vân Trung Tử mượn nhờ tiên thiên ngũ hành linh hỏa tế luyện ra một đám ngũ hành đạo binh. Có lẽ so nói, có hiện, sĩ tới nói, Vẫn là toàn bộ tứ hải thủy vực đều là ít có tiên thiên linh bảo xuất thế, vô số hải ngoại tán tu như nghĩ đến một kiện pháp bảo hộ thân, chỉ có thể mình tìm kiếm linh tuy kỳ chân tế luyện mà tới. Làm sao? Luyện khí nhất đạo khó chi lại khó, bình thường tu sĩ sao lại dám tùy ý tế luyện mình vất vả tìm thấy linh tuy kỳ chân? Dần dần, tự nhiên chậm rãi có người cầu đến Vân Trung tử trên thân. Đối với những này thỉnh cầu, chỉ cần vật liệu luyện khí chất quý, Vân Trung tử ít có mở miệng cự tuyệt, số lần càng nhiều, luyện sư danh khí tự nhiên mà vậy lưu truyền tới. Văn đạo nhân gặp Vân Trung tử hiện thân mà đến, trong lòng hơi kinh hãi, lập tức mở miệng nói ra: Bần đạo không muốn sinh thêm sự cố, còn xin đạo hữu lập tức rời đi, miễn cho hai người chúng ta bên qua gặp nhau. Vân Trung tử mặc dù một thân thần quang nội liễm, thế nhưng là một bên 500 ngũ hành đạo binh một thân sát khí ngút trời, trận trận ngũ hành khí vận lưu chuyển, thật là không ví phong. Không phải, văn đạo nhân như thế nào nói ra lời như thế? Nhưng mà, Vân Trung tử nhân vật bằng nào, sao lại để ý văn đạo nhân ngôn ngữ? Vân Trung tử không để ý tới văn đạo nhân lời nói, ngược lại quay người đối ứng long cười một tiếng, nói ra, ngày xưa tranh giành từ biệt lấy có vài chục vạn năm năm tháng trôi qua, không biết đạo hữu còn nhớ đến bần đạo không? Nghe được lời ấy, ứng Long mặt mũi tràn đầy cười khổ một tiếng, nói, ứng Long gặp qua Vân Trung Tử sư huynh, không muốn mấy chục vạn năm từ biệt, vậy mà lúc này gặp phải sư huynh, chỉ sợ ứng Long không phải làm phiền sư huynh một lần không thể. Văn đạo nhân không biết Vân Trung Tử thân phận, ứng Long làm sao không biết? Năm đó nhân hoàng hiên viên cùng Cựu Leslie View chinh chiến, Vân Trung Tử cùng Ưng Long hai người thế, nhưng là cùng nhau chinh chiến đã lâu, mặc dù không nói được cái gì hảo hữu tri giao, nhưng cũng có được một phần tình nghĩa. Còn nữa mà nói, ứng Long trong lòng rõ ràng Vân Trung Tử là người, thôi nói mình hai người đã sớm có biết, chính là đổi lại Đông Hải tu sĩ Vân Trung Tử cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Ha ha, đạo Hữu sao là làm phiền hai chữ. Vân Trung Tử cười ha ha một tiếng, tiện tay lấy ra một thanh bụi bạm, đối đầy trời huyết hải thần quang nhẹ nhàng vung lên, trong miệng khẽ quát một tiếng nói, tiên tiên âm dương thần quang, lên. Trong lúc nhất thời, âm dương nhị sắp tiên tiên thần quang diễn sinh mà ra, như là một bức tiên tiên âm dương thần đổ tràn ngập ra, lập tức vô số huyết hải thần quang tiêu tán, liền ngay cả hải vực trên không trúng sát khí đều trở nên kinh đạo Vân Trung tử mỉm cười, nói ra, đạo hữu không cần khách khí, bây giờ phong thần đại kiếp diễn sinh, các loại tà ma ngoại đạo nhau nhau xuất thế, cho nên tu sĩ chúng ta ha có thể mặc kệ càng rỡ. Đông Hải Hải vực chính là Thanh Liên Tiên Tôn đạo trưởng tri địa, đừng nói là một vị tà ma đạo người, chính là bốn dạy đệ tử đến đây sinh sự, Vân Trung tử đồng dạng sẽ không ngồi yên không lý đến. Thiên Tiên âm dương thần quang, Vân đạo nhân hai mắt ngưng tụ, có chút ngưng trọng nhìn qua Vân Trung tử mở miệng hỏi, "Xin hỏi đạo hữu, thế nhưng là Thanh Liên Tiên tọa đệ tử, Tiên Tiên âm dương một đạo không thể coi thường, ít có tu sĩ đặc chân trong đó tu hành, ngoại trừ một chút tiên thần ma." chỉ có kia thái thanh thánh nhân đạo đức tiên tôn môn hạ đệ tử cùng phương trưởng tiên đạo một mạch có tiên thiên âm dương một đạo truyền thừa. Ha ha, người cái này yêu ma ngược lại cũng có chút kiến thức, Vân đạo vân chúng tử chính là xuất thân phương trưởng tiên đạo một mạch môn hạ. Nghe được lời ấy, Vân chúng tử 10 phần bình thản mở miệng nói, đối với Vân đạo nhân nhận ra mình xuất thân lai lịch, Vân chúng tử lộ ra 10 phần tự nhiên, nếu là nhận không ra mới có thể cảm thấy kỳ quái. Ta nói là ai cũng dám quản bần đạo nhãn sự, nguyên tử. Bất quá, nơi này không phải là phương trưởng tiên không có thanh liên chở, liền không sợ lấy Văn đạo nhân cười lạnh một tiếng ở miệng nói: "Tuy nói Vân Trung Tử nội tiếng bên ngoài, phương trưởng tiên đạo một mạch càng là thần uy không thể xâm phạm, nhưng mà Văn đạo nhân cũng là xuất thân bất phàm, Vân Trung Tử lại không có khổng tên như thế hùng danh, Văn đạo nhân tự nhiên có chút khinh thị." Quy 1 chương 286, Ngũ hành đạo binh. Lần này Vân Trung Tử ra đạo, vốn là nghĩ tiến về ân trụ bên trong tìm tòi hư thực, cho nên mới đưa Ngũ hành đạo binh mang đến hộ thân. Thanh Liên đối với Phong Thần một chuyện sớm có mối nữ, trong tự cơ duyên. Nếu là tuyên, người tự thân thêm một bước, không phải về trong mới có thể hữu duyên tìm tỏi chuẩn thánh đạo quả. Lúc này Hồng Hoang thế giới đã không phải là thiên địa sơ khai thời kỳ, tiên thiên linh khí tiêu không, các loại linh căn tiên thảo khô héo, cơ duyên một chuyện tất nhiên là trở nên ít càng thêm ít. Mà lại, một chút tiên thiên thần mà không phải thân tử đạt tiêu, chính là dấu tại động tiên phúc điệu bên trong không ra, muốn cùng đồng đạo tu sĩ diễn pháp luận đạo đều là ít có cơ hội. Nhưng mà, đạo hạnh một chuyện lại không phải một mực khổ tu, chỉ có thể tiến về thiên địa trong đại kiếp tìm kiếm một tia cơ duyên. Vân Trung Tử đối với cái này không chút nào sinh khí, ngược lại nhàn nhạt cười một tiếng nói ra, "Vân đạo mặc dù thần thông đạo không quan trọng, Thế nhưng là đối phó các ngươi tà đạo tu sĩ nhưng cũng dư xài. Phương Trượng Tiên Đạo một mạch thần thông chân kinh không khỏi là quang minh chính đại, thôi nói trước mắt vị này khô gầy đạo nhân, chính là năm đó huyết sát lao tổ cỡ nào thần thông còn đại, như cũ tại Tiên Tiên Ngũ Hành chân kinh phía dưới tan thành mấy khói. Hồng hoang thế giới các loại thần thông pháp môn vô số, có thể cùng Tiên Tiên Ngũ Hành chân kinh sánh vai người, bất quá lắc đắc không có mấy tôi, lại càng không cần phải nói Vân Trúng Tử một bên bên trên có Ngũ Hành đạo binh đi theo. Nghe được Vân Tử ấy, đạo nhân thời giận quá mà cười, nói: "Tốt một cái Vân Trúng Tử, Đã ngươi không phải không biết sống chết, bần đạo liền lãnh giáo một chút phương trượng tiên đạo một mạch có gì thần thông đại hạ. Vân Trung Tử thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, vung trong tay phất trần, nói: "Ngũ hành quân sĩ ở đâu?" Có mạn tướng này, Vân Trung Tử một bên năm ngũ hành đạo binh cùng theo lên mở miệng. Lúc này riêng phần mình đạo tuấn tề suất, quanh thân sắt lục chi khí phóng lên tận trời, lần lần bày ra ngũ hành trận thế đem Vân đạo nhân bao quanh vây khốn. Chu thiên ngũ hành luân chuyển, các ngươi lập tức không gió tự cháy cùng một đám ngũ hành đạo binh tương hợp một chỗ. Huyền môn đạo binh. Mắt thấy ngũ hành đạo binh triển khai trận thế, Văn đạo nhân rốt cục biến sắc, trong lòng biết mình có chút xem nhẹ Phương Trượng Tiên Đào một mạch thần thông pháp môn, không khỏi gầm thét một tiếng nói, chỉ là Huyền môn đạo binh cũng nghi chân sắt bản đạo, đơn giản si tâm vào tượng. Huyết hải thần quang, lên cho ta. Theo vừa mới nói xong, Văn đạo nhân trên thân bỗng nhiên xông ra một đạo huyết sắc thần quang xông thẳng tới chân trời, phảng ra 33 bên ngoài trời cách trở hóa thành đầy trời huyết xuống. Một đường trải qua chỗ, vô số không gian tiếng thực âm nổi lên bốn phía, lúc có sắt thần chu tiên thần uy. Ừ ta mang ngoại đạo. Vân Trung Tử hừ nhẹ một tiếng, nói: "Thiên Hữu ngũ hành kim một thủy hỏa thổ, tiên tiên ngũ hành linh hỏa, khứ." Chỉ gặp kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đạo binh các trạm phương vị, trên thân ngũ hành kỳ pháp phối, đem ngũ hành một đạo bên trong huyền diệu từng cái diễn hóa ra. Khi thì ngũ hành tương sinh, khi thì ngũ hành tương khắc, hóa thành một đạo ngũ hành quang hoa ở không trung chiến khai. Bất quá trong chớp mắt, không trung ngũ hành quang hoa đột nhiên biến đổi, vậy mà tự chủ bốc cháy lên, hỏa diễm như là phô thiên cái địa, từng tia từng tia ngũ ra, trực tiếp nên đón phóng lên trời. Những này kỳ ngọn lửa năm màu chính là tiên tiên ngũ hành chân kinh bên trong tiên tiên ngũ hành linh hỏa, khoanh nói văn đạo nhân huyết hải thần quang, chính là đối mặt minh hỏa lão tổ ngàn vạn huyết thần tử cũng có thể đem nó đốt hồi phiên diệt. Trong lúc nhất thời, đông hải trên bầu trời huyết hải thần quang cùng tiên tiên ngũ hành linh hỏa gặp nhau, vô số tư tư tiếng vang nổi lên bốn phía, mặc nó huyết hải thần quang tà dị đến cực điểm, cũng bị tiên tiên ngũ hành linh hỏa đốt càng ngày càng ít. Không bao lâu, không chung huyết hải thần biến mất không còn một mảnh, chính là trong hải vực, sát khí cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, chỉ có đầy trời tiên tiên ngũ hành linh phóng lên trời, để cho người không dám nhìn thẳng. Huyết hải thần quang tất nhiên là bất phàm. Đáng tiếc Tiên Tiên Ngũ Hành Linh Hỏa chính là Tiên Tiên Ngũ Hành Quy Tắc Diễn Sinh mà ra, trời sinh giỏi về khắc chế tà ma chi vật. Những này Ngũ Hành đạo binh từng cái đạo hành bất phàm, tọa hạ nhìn nguyệt linh tê càng là Tiên Tiên phân thuộc Ngũ Hành, đều có vạn năm trở lên khổ tu, phối hợp Tiên Tiên Ngũ Hành trận pháp chính là Đại La Kim Tiên cũng dám cùng tranh phong, lại càng không cần phải nói trong đó còn có Vân Trúng Tử vị này chân chính Đại La Kim Tiên tọa trấn. Tuốt tuốt tuốt, không hổ là Thanh Liên Tiên tôn duy nhất thân truyền đệ tử, lại có Tiên Ngũ Hành đạo nhân vật không chịu nổi rơi xuống Ngũ Hành Linh hỏa. Tiên Ngũ Hành Linh thuộc danh Văn đạo nhân tất nhiên là sớm có nghe thấy, nghe nói lúc trước ngay cả Minh Hà lao tổ đối đều là không thể làm gì, tự nhiên không dám để cho nhiễu trên thân. Đáng tiếc bần đạo học nghệ không tinh, không thể giống sư tôn Tùy Ý thi triển Tiên Tiên ngũ hành linh hỏa, không phải há lại cho người bốn phía né tránh. Văn Trung tử hơi có chút đáng tiếc nói. Văn Trung tử tuy là Thanh Liên một vị duy nhất thân truyền đệ tử, nên đến truyền Thanh Liên một thân vô thượng thần thông đạo hạnh. Làm sao Vân Trung tử trời sinh không thích tu hành, ngược lại là đối với âm dương, luyện ý nhất đạo rất có thiên phú, khiến cho bây giờ phương thượng tiên đạo một mạch chỉ có một người, chân chính ngộ ra Tiên Tiên ngũ hành chân kinh bên trong túy. Ngay vậy, tức dẫn đến Văn Đạo Nhân sắc mặt đỏ lên, nếu là không có những này ngũ hành đạo binh vướng chân vướng tay, coi như tiên tiên ngũ hành linh hỏa thần uy vô lượng, hắn cũng có thể thông dong né tránh, như thế nào lâm vào hiểm địa. Những này ngũ hành đạo thứ mấy hồ cùng Văn Trung Tử tương hợp một chỗ, quanh thân đều là tiên tiên ngũ hành khí tức vần quanh, lại có tấm chắn, áo giáp hộ thân, như muốn đánh giết sợ là không dễ. Hú hồn, ngũ hành đạo binh khí tức tương sinh, chu thiên ngũ hành chuyển đổi giống như vô cùng vô tận, quả thực là mười phần khó chơi. Muốn xông ra ngũ hành trận thế, sợ là chỉ có đi đầu đánh lui Văn Tử. Bắt giặc trước bắt vua, mới có thể xông ra trận thế vây khốn, đều lúc có thể tự tùy tiện tránh né tiên tiên ngũ hành linh hỏa tiêu đốt. Nhưng mà, không đợi Văn đạo nhân ngự sử thần thông đạt hạnh, chỉ thấy trung quanh ngũ hành đạo binh riêng phần mình nhoáng một cái, u u đọc sách kim một khí hậu lượng ngũ hành quang hoa tự chủ diễn sinh mà ra. Bên trên tiếp 33 bên ngoài tiền tri đầu tuần thiên tinh thần, dẫn tới vô tận sao trời thần quang, hạ ngay cả đông hải tổ mạch, tụ tập vô số ngũ hành linh khí, ra một loại này thành thế, đã sớm thắng tướng mấy bậc không lấy, sợ là chỉ có Tử Vi đại đế tọa hạ Chu Thiên tinh thần có thể khách quan một hai. Nghĩ tới đây, Văn đạo nhân đột nhiên thần sắc biến đổi, có chút kinh hãi quát: "Ngũ hành không chừng, sao trời lệch vị trí? Tiên Tiên đạo vận, chẳng lẽ là Tiên Tiên ngũ hành ngũ phương đại trận không thành?" Đối với phương trưởng tiên đạo bên trong vô thượng đại trận Tiên Tiên ngũ hành ngũ phương đại trận, hồng hoang một đám tiên thần tu sĩ có thể nói là không ai không biết, càng có thậm chí đem yêu tộc Chu Thiên Tinh thần đại trận, vô tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng thượng thanh linh bảo thiên tôn Chu Tiên kiếm trận cùng nhau gọi là hồng hoàng tứ đại vô thượng sát trận. Bất quá, bây giờ Tử Vi đại đế Chu Tinh thần đại trận còn thiếu hụt, vô thập nhị đô thần sát đại trận thất chuyển, chỉ có Chu Tiên kiếm trận cùng Tiên ngũ hành ngũ phương đại trận thời. Đừng nói là Đại La Kim Tiên tu sĩ, chính là chư vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không dám khinh thị nửa phần. Quy 1 chương 287, huyết sĩ Hắc Văn. Trong khoảnh khắc, văn đạo nhân quanh thân huyết sắc quang hoa lóe lên, chợn chợn huyết hồng sương mù tuôn ra, đem vương viên vạn giặm hải vực bao phủ lại, chính là tiên tiên ngũ hành linh hỏa cũng thế không thể làm gì. Nếu là cẩn thận quan sát nhất định có thể phát hiện, cái này nơi đó là cái gì sương mù máu máu, mà là từng cái dương nhanh múa vút huyết sắc con muôi, sinh ra sáu cánh, hổng, kim, ngũ hành hỏa, khiến cho cách nào rơi xuống. Mắt thấy huyết sắc mỗi bảy hung hãn như vậy, xung quanh một đám ngũ hành đạo binh không khỏi lộ ra một tia kinh hãi, vực này hung thú vậy mà không sợ tiên tiên ngũ hành linh hỏa. Trong lúc nhất thời, ngũ hành trận thế có chút hỗn loạn, tụ tập mà đến tiên tiên ngũ hành linh khí chậm rãi tán đi, Chu Thiên Tinh thần thần quang ảm đạm, chỉ sợ bất luận Vân Trung Tử muốn bày ra trận pháp, là có hay không là tiên tiên ngũ hành ngũ vương đại trận, cũng khó khăn tiếp tục bày ra. hung qua mắt bay bầy, vậy, nhân ha, ha tiếng, nói: một Vậy mà biết Hồng Ngông hung thú huyết khí Hắc Văn tộc danh, nghĩ đến cũng làm biết huyết khí Hắc Văn có thủ đoạn gì, đừng nói là ngươi một vị đệ tử lợi hại, chính là đồng tu vì cái gì tiên tiên thần ma đích thân đến, cũng phải biến thành vân đạo trong miệng huyết thực không thể. Hồng Ngông hung thú tất nhiên là bất phàm, huyết khí Hắc Văn càng là hung nghi hiểm hách. Nếu không phải lúc này Vân đạo nhân một thân thần thông đạo hạnh bất quá vừa mới đặt chân đại La Kim tiên một cảnh, chỉ sợ thật nhưng cùng năm đó một đám tiên tiên thần ma tranh phong. Vân đối hung tự nhiên có hay, ngược lại là một bên có chút mịt, hỏi, chẳng lẽ hồng giới thật có hồng sinh tồn tại? Đối với tiên tiên thần ma một loại, ứng Long tự nhiên sớm có nghe thấy, như là Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, Thanh Liên bọn người, đều là tiên tiên thần ma xuất thân, chỉ là đối với cái gọi là Hồng Mông sinh linh, ngược lại là chưa từng nghe thấy. Haha, ha, Hồng Mông sinh linh. Bây giờ ở đâu ra Hồng Mông sinh linh, bất quá chỉ là một chút thiên địa quy tắc diễn sinh ra hung thú thôi. Vân Trung Tử thần sắc trên mặt vừa thu lại, trong miệng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra, Chu Thiên bên trong sinh ra năm tiên tiên, địa, nhân, thần, quỷ, có năm chủng doanh, lân, mao, vũ, quân, nhưng có chút sinh linh chính là thiên địa mà sinh, không vào Chu Thiên khế không tại trong ngũ hành. Trong đó có một chút thiên địa dị thú, tiên tiên tuân theo hồng hoang thế giới khí vận mà sinh, theo hầu sen vào tiên tiên cùng hậu tiên ở giữa, cho nên có hồng ngông hùng thú mô sưng. Bất quá, đám hung thú này không vào tiên tiên theo hầu, lại có đủ loại kỳ dị thần thông hộ thân, trong đó có một hung thú tên là Huyết Sí Hắc Văn, trời sinh không sợ thuần dương đạo quả, trong miệng có thể nuốt tiên tiên linh vật, quả thực là không thể coi thường. Đạo hữu, không biết bần đạo nói có đúng không? Vân Trung tử ngẩng đầu nhìn Văn đạo nhân mở miệng hỏi. Một bên trong lòng bùng lộng, đã Vân Trung tử rõ ràng Huyết Sí Hắc theo hầu, nghĩ đến thủ thắng cũng khó. Đồng thời Ưng Long trong lòng ngẩn ngẩn sinh ra một tia hâm mộ, thầm nghĩ, không hổ là Thanh Liên Tiên Tôn tọa hạ duy nhất thân truyền đệ tử, vẻn vẹn phần này kiến thức, chỉ sợ chỉ có bốn giáo môn hạ đệ tử đời hai có thể cùng thứ nhất so sánh, hơn xa chúng ta Long tộc nhiều lấy. Ưng Long mặc dù xuất thân Long tộc một mạch, nhưng không phải chính thống bốn hải Long tộc xuất thân, không có làm sơ tổ Long lưu lại truyền thừa, cơ hội cùng bình thường tu sĩ không có khác gì. Không phải, lúc trước cũng sẽ không tiến đến tương trợ nhân hoàng hiên viên, muốn tìm kiếm một nhân tộc khí vận công đức phù hộ. Ngược lại là có chút kiến thức. Văn đạo nhân gặp tử vậy mà biết mình xuất thân theo hầu công gọi đưa tay lấy ra một kiện dài nhỏ chi vật, đối ngũ hành đạo binh xa sa chỉ vào. Nay dài nhỏ chi vật, bất quá dài ba thước ngắn, bên trên rộng hạ hẹp, quanh thân đen nhánh sáng ngời, không có một tơ một hào linh tinh có thể nói, như là thế tục phàm vật. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, vân trung tử thần sắc biến đổi, mơ hồ lộ ra một tiếng u trọng. Năm đó thanh liên tiên tôn giảng đạo thời điểm, đã từng nói huyết xí hắc văn một vật, trong đó càng là căn dặn tuyệt đối không thể coi thường huyết miệng miệng, hoặc là Phổ thông tiên bảo, chính là thánh nhân đạo Chí bảo cũng có thể bị tổnmathfrak. Mà Vân đạo nhân trong tay lấy ra giải nhỏ chi vật, chính là huyết chí hắc văn miêu miểu, trời sinh có thể tôn vệ bất luận cái gì tiên tiên linh linh bảo, có thể nói là không, có gì không nuốt. Lập tức Vân trung tử không dám kinh thường, lập tức hiện ra nguyên thần tam hoa, nửa mẫu lớn nhỏ bên trên khánh vân, một ngụm bích ngọc linh kiếm trên dưới phun ra nuốt vào, thường có từng kia từng kia tiên tiên sát cơ lộ ra ngoài. Tam hoa bên trong một đạo tiên tiên âm dương thần quang xông lên tận chín tầng trời, chậm diễn sinh mà ra, một thân ngự ra. đem hoa bên trong linh kiếm tới, tiên tiên kiếm khí xung ra, có trận trận chuẩn diễn sinh. Hóa thành một đạo khai thiên phách địao thần thông. Cái này miệng bích ngọc linh kiếm chính là thanh liên lấy phương trưởng tiên đạo bên trong tiên thiên linh trúc rèn luyện mà đến, theo hầu mặc dù không vào tiên thiên khế đến, nhưng thân kiếm có dấu ba đạo thanh liên kiếm khí, không gì không phá, bình thường chuẩn thánh bậc đại thần thông cũng muốn tránh né mũi nhọn không thể. Năm đó sư Tôn biết Vân Trung tử một thân thần thông không quan trọng, sợ cùng người tranh đấu không được lại, cố ý ban thưởng ba đạo thanh liên kiếm khí hộ thân, hôm nay thần là tiên, là chuyện, nhiên là không người có thể đụng, thế nhưng là nói lên thần thông đạo hạnh hoặc là tranh đấu đến Mặc dù không kém tam giáo môn hạ đệ tử đời hay, chỉ là so sánh cùng Tuyên không khỏi chênh lệch rất nhiều, Thanh Liên lúc này mới ban thưởng cái này Miệng Linh kiếm để hộ thân. Về phần Cổ Tuyên, tự nhiên không cần bực này ngoại vật, Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang phía dưới có can đảm chuẩn thánh bậc đại thần thông quyết tranh hơn thua. Hắc hắc, cũng được, liền để Bần đạo tử một lần thanh Liên Thiên Tôn kiếm khí có gì huyền diệu. Văn đạo nhân hắc hắc cười quẻ dị một tiếng, trong tay dài nhỏ chi vật đột lên, chỗ, đối mặt đối tới huyết xí vội để ngũ hành đạo ra đồng thời vung trong tay linh kiếm, quất, thanh liên kiếm khí, mở. Một mặt là huyết khí hắc văn miên miệng, trời sinh có thể tôn vẻ tiên thiên linh bảo, chính là kia tiếp dẫn thánh nhân chứng đạo bảo vật, tiên thiên thập nhị phẩm công đức kim liên đều có thể đem nó nuốt vào tam phẩm, có thể thấy được cỡ nào bất phàm. Một mặt là thanh liên tiên tôn tự mình ban thưởng thanh liên kiếm khí, ẩn chứa vô thượng chứng đạo pháp môn tiên tiên linh hỏa đoán thể chân kinh, có thể khai thiên phách địa chứng là quả, nhiên là vô thượng Nhẹ nhàng thanh vang lên động. Vô số tiên thiên kiếm khí bốn phía, to lớn huyết khí Hắc Văn lập tức tan thành mấy khói, chỉ có một đạo tiên thiên kiếm khí bọc lấy một kiện dài nhỏ chi vận, u u đọc sách tiếp tục hướng về phía Văn đạo nhân mà đi. Huyết sĩ Hắc Văn miệng miệng mặc dù bất phàm, bất quá đối mặt Thanh Liên tiên tôn tự mình ban thượng kiếm khí, thì là trên lệch rất xa không thể cùng ngày thì thầm. Nhìn qua chạm mặt tới kiếm khí, Văn đạo nhân không khỏi gầm thét một tiếng, nói: "Tốt một cái Thanh Liên kiếm khí, tốt một cái Vân chú tử, Văn đạo lần này nhớ kỹ, ngày nào đó tất có chỗ báo." Không đợi tiếng nói rơi xuống đất, Văn đạo nhân trên thân sát khí lóe lên. Hiện ra bản thể chân thân, một con ba trượng lớn nhỏ huyết sí Hắc Văn, ngạnh sinh sinh đón thanh liên kiếm khí sông lên trời, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thanh liên kiếm khí tất nhiên là bất phàm, nhưng kia huyết sí Hắc Văn miệng miệng cũng là không gì không phá, Vân Trung Tử lại chưa từng tập được tiên tiên linh hỏa đoán thể chân kinh không cách nào tự nhiên thúc đẩy kiếm khí, mới khiến cho văn đạo nhân thừa cơ chạy ra thăng thiên. Nhìn qua biến mất không thấy gì nữa văn đạo nhân, Vân Trung Tử không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, cái này huyết sí quả thật bất phảm. lần này nếu là không có sư tôn ban thượng kiếm khí hộ thân, chỉ sợ bần đạo không phải chạy trối chết không thể. Ai, nói không chừng chờ phong thần một chuyện kết thúc, đương lưu cầu sư Tôn truyền xuống tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh hộ thân không thể. Quy 1 chương 288, Vân Trung tử đồng du. Kỳ thật Vân Trung tử trong lòng rõ ràng, không phải là Thanh Liên không muốn chuyển xuống tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh, mà là bộ này chân kinh không thể coi thường, không phải tiên tiên sinh linh không thể tập được, không phải trời sinh ngũ hành đều đủ không thể viên mãn, mà chính Vân Trung tử thì là một thân tiên tiên âm dương đã quả, cùng tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh có thể nói là không hợp nhau, muốn tu hành tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh nói nghe thì dễ, Trừ phi trước tiên đem Tiên Tiên Ngũ Hành chân kinh tu hành viên mãn, mới có thể tìm tòi Tiên Tiên Ngũ Hành đoán thể chân kinh bên trong huyền diệu, lĩnh ngộ trong đó vô thượng nhục thân thần thông, thậm chí nhục thân chứng đạo pháp môn. Bất quá, nói đi thì nói lại, nếu là Vân Trúng Tử thật đem Tiên Tiên Ngũ Hành chân kinh tu hành viên mãn, đều lúc bất luận một thân Tiên Tiên Ngũ Hành ngũ sắc thần quang, vẫn là Tiên Tiên Ngũ Hành linh hỏa, đều là vô thượng hộ thể thần thông, sao lại cần ham Tiên Tiên Ngũ Hành đoán thể kinh? Lúc đầu mấy dư địch, cánh Lúc này mới đủ kiểu bất đắc dĩ hiện ra nguyên thần tăng hoa, đem thanh liên ban thượng kiếm khí lấy ra. Gặp Vân đạo nhân biến mất không thấy gì nữa, Ứng Long lập tức tiến lên một bước, đối Vân trung tử khom mình hành lễ, nói cảm ơn, đa tạ sư huynh cứu giúp, không phải chỉ sợ Ứng Long không phải hôi phi yên diệt không thể. Huyết khí hắc văn cỡ nào bất phàm, một khi Ứng Long lập bại, đều lúc tôi nói một thân khó giữ được tính mạng, chính là chân linh đều sẽ để thôn phệ không còn, liền tiến vào luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Ha, ha Ứng Long đạo không cần đa lễ, chỉ là không biết đạo vì sao đến đây bực này địa Ứng Long có chút kỳ quái mở miệng hỏi. Vạn vật trong vùng biển đều để Vân đạo nhân chiếm cứ, trong biển vô số sinh linh bị hắn thôn vệ không còn một mảnh, giống như một phương sinh linh cấm địa, trong ngày thường đừng nói là tiên thần tu sĩ, chính là một chút hải thú sinh linh cũng không dám đến đây nơi này, ứng Long lại là như thế nào gặp phải Vân đạo nhân. Nghe được lời ấy, ứng Long trên mặt lộ ra một chút xấu hổ thần sắc, nói ra, không dối gạt đạo hữu, lần này ứng Long đến đây Đông Hải một chỗ chính là thụ động đạo mời, tiến về Đồng Lai Tiên Đạo diễn pháp đạo, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng đường tắt nơi đây vậy mà gặp vết xí Nếu không phải có sư huynh hiện thân cứu giúp, chỉ sợ là hối hận thì đã mượn. Ứng long bản thân xuất thân long tộc một mạch, một thân thần thông đạo hạnh cơ hồ đặt chân đại la kim tiên một cảnh, đương nhiên sẽ không để ý một chút trong biển hiểm điện. Dù sao long tộc mới là tứ hải bên trong bá chủ, chỉ là không có nghĩ đến sẽ gặp phải văn đạo nhân mà thôi. Thì ra là thế, nếu là đạo hữu không có chuyện gì, văn đạo bên trên muốn đi trước trong nhân tộc hành tẩu một phen, liền không cùng đạo hữu nói chuyện nhiều, đợi phong thần một chuyện kết thúc, hai người chúng ta tại cầm đốt soi nói chuyện lâu không muộn. Ngay vậy, vân trung tử khép cười một tiếng nói. Thanh liên tiên tôn có lời Vân Trung Tử, không tiến hai người đều cần đi tới Phong Thần bên trong đi tới một lần, thứ nhất có thể tìm kiếm một chút cơ duyên, thứ hai thừa cơ tiêu trừ tự thân Phong Thần nhân quả. Cho nên, Vân Trung Tử lúc này mới muốn tiến về trong nhân tộc hành động. Đường tắc nơi đây hải vực vừa vặn xa xa nhìn thấy Ứng Long hai người tranh đấu. Phong Thần một chuyện. Ứng Long khẽ chau mày, đối với Phong Thần một chuyện hắn sớm có nghe thấy, Thiên Điệu Nhân Tam kiếp bên trong nhân kiếp, Huyễn Vũ Nhân, Siện, Tiệt Tam giáo tiên thần sắc kiếp. Nào chỉ là vạn phần hung hiểm, sợ là những cái kia chuẩn thánh bậc đại thần thông đều có vẫn lạc phong hiểm không dám đặt chân trong đó. Nhưng Vân Trung Tử vì sao lúc này tiến về trong nhân tộc hành động, mà lại nghe ngôn ngữ rất có thiệp tốc phong thần đại kiếp bên trong? Đạo hữu, tuy nói Phương Trượng Tiên Đạo một mạch cũng là xuất thân huyền môn chính tông, Thanh Liên Tiên Tôn càng là Hồng Quân Đạo Tổ môn hạ đệ tử, mà dù sao thân ở hải ngoại một chỗ cùng Hồng Hoang đại địa ít có nhân quả, làm gì lúc này tiến về trong nhân tộc? Huyền môn tam giáo sát kiếp cùng hải ngoại không quan hệ, đây là một đám hải ngoại tiên thần tu sĩ công nhận sự tình, chỉ cần không vào nhân, xiển, ti tăng giáo, không đặt chân nhân tộc chi địa, có thể tự một lòng thành tu vấn đạo, không nhiễm phong thần đại nhân quả. Không phải, Ứng Long Văn đạo nhân chờ tiên thần tu sĩ, như thế nào lúc này cùng nhau đến đây Đông Hải một chỗ. Vân Trung tử tự nhiên minh bạch tướng Long Hạo ý, bất quá cơ duyên một chuyện có thể ngộ nhưng không thể cầu, phàm là có thể có một tia cơ hội, mình há có thể bỏ lỡ. Đa tại đạo hữu nhắc nhở, bất quá gia sư có lời, trong đại kiếp tự có cơ duyên, phàm là phương trượng tiên đạo một mạch môn hạ đệ tử, đều có thể tiến về phong thần bên trong tìm kiếm một tia trong còi u minh cơ duyên. Đại đạo 50, thiên diện 49, cho nên thiên địa chúng sinh bên trên có một chút hy vọng sống. Trong đại kiếp tự có cơ duyên, cơ duyên bên trong cũng có thai kiếp. Ứng Long trong miệng nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, nói: "Đã Thiên Tôn có lời, Ứng Long tất nhiên là không cần nhiều lời, chỉ mong sư huynh hết thể cẩn thận, nếu là có khó đều có thể một đạo linh quang chuyển đến, Ứng Long ổn thỏa tự mình mà đi." Hắn tất nhiên là không dám ham phong thần bên trong cơ duyên, bất quá như Vân Trung Tử gặp nạn, hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, bất kể như thế nào Ứng Long đều không phải là hạng người ham sống sợ chết. Không phải, năm đó Cựu Lê cùng Vu tộc một mạch cỡ nào thế lớn, Ứng Long sao dám mạo muội đến đây tương trợ nhân hoàng hiên ha ha, Ứng Long đạo hữu, đi." Tử cười ha ha một tiếng. Lập tức cùng một đám ngũ hành đạo binh hóa thành một đoàn thần quang hướng phía Hồng Hoang đại địa mà đi, biến mất trong nháy mắt không thấy. Gặp đây, Ứng Long có chút ngừng chân một lát, cũng giá vân bay hướng bổng lai tiên đạo. Lại nói, Hồng Hoang bên trong lòng đất, Thanh Liên đang từ từ thôi diễn ân trụ một mạch khí số, không muốn từ nơi sâu xa linh quang lóe lên, tựa hồ có người ngự xử Thanh Liên kiêu khí, lập tức có chút thôi diễn một hai. Sáu cánh hắc mây ơi, Văn đạo nhân, ngược lại là tới đúng lúc. Thanh Liên hai mắt nhìn qua Đông Hải một chỗ, có chút nói một mình nói ra, đã hôm nay các ngươi đón lấy Bần đạo một cái kiếm khí, như vậy ngày nào đó đừng trách Bần đạo cho ngươi mượn thần thông dùng một lát. Bất quá, ngược lại là lần này Vân Trung Tử tiến về chiều ca một nhóm, chỉ sợ sẽ sinh ra một số việc bưng. Vân Trung Tử trời sinh phúc đức vô lượng, nhất là không thể gặp có tạ môn tu sĩ hỏa loạn nhân tộc Triều Cương. Mặc dù có chư vị thánh nhân lưu tính trong đó cũng sẽ hiện thân mà ra, lại càng không cần phải nói bây giờ Vân Trung Tử cùng Tiễn giáo một mạch không có quan hệ. Kia cựu vị yêu hồ hạt kỉ có lẽ có thể giấu giếm được đại la kim tiền, thế nhưng là muốn giấu giếm được Vân Trung Tử vị này, luyện khí tông sư sợ là còn kém chút hòa hầu. Nhưng mà, Thanh Liên lại không thể thấy hai người thật sinh ra đấu, ú ú đọc để tránh một chuyện xuất hiện biến cố mới ân trụ một mạch bản đương ký số chưa hết, nếu không phải cựu vị yêu hồ ạt kỳ họa loạn triều cương, chính là người, xiển hai giáo đệ tử tế suất, nghĩ đến cũng khó giao động thương triều căn cơ. Tiệt Tây Phương Nhị Thánh quả nhiên là giỏi tính toán, cũng chỉ có nhân tộc Thánh Ngô nữ oa nương nương mới có thể can thiệp nhân tộc bên trong sự tình. Thanh Liên than nhẹ một tiếng nói. Thương triều mặc dù kém xa Tít Tắc thời kỳ thượng cổ Tam hoàng ngũ đế như thế hưng thịnh, nhưng y nguyên có nhân tộc khí vận che chở, huống hồ kia 33 bên ngoài trời hỏa nhân tộc Tam vận, há lại cho tu sĩ cương. Làm sao chưa có nhân tộc thánh mẫu nương nương nữ oa mệnh nhiên viên trong mộ ba yêu hỏa loạn chiêu cương, dẫn tới trong triều hiển thần danh tướng chết hạm. Đồng thời lại trắng trợn tu kiếm cung đỉnh vi lạc, khiến bạch tính khổ không thể tả. Lúc này mới dẫn xuất Vũ Vương phạt trụ một chuyện, 36 đường chư hầu tể tụ chiều ca. Nếu không, nhân xiển hai giáo đệ tử vạn vạn không dám tùy tiện nhiễm nhân tộc nhân quả, để tránh trở ngại tự thân tu hành. Quy một chương 289, Mai Sơn. Hồng Hoang thế giới một chỗ núi hoang bên trong, một vị mặt lộ vẻ khổ sở đạo nhân, nhiên khẽ gi một tiếng. Phất ống tay áo một cái thu hồi một con huyết sắc con muỗi, trong miệng nhẹ giọng thở dài nói, Thanh Liên cùng Môn Hạ đệ tử Tế Suất, để Phong Thần một chuyện đồ sinh biến cho nên, chỉ sợ không phải nhắc lên một phen tranh đấu không thể. Phong Thần một chuyện bản cùng Phương Trượng Tiên Đạo một mạch không quan hệ, Tây Phương Nghị Thánh cũng không muốn lúc này cùng sinh ra tranh đấu. Làm sao? Đầu tiên là Thanh Liên hiện Tân Hồng Hoang đại địa, Môn Hạ khủng tuyến bốn phía hành động, bây giờ ngay cả Vân Chúng Tử đều ra Đông Hải mà đến, có thể thấy được Thanh Liên không phải đặt chân Phong Thần một chuyện không thể. Bất quá, Phương Tây đại hưng một chuyện sớm có thiên định, thôi nói một người, chính là Chư Thánh cũng thế không thể làm gì. Số trời luân chuyển, Vạn vật luân suy, giữa thiên địa không có vĩnh hằng bất biến sự tỉnh, tự nhiên không có vĩnh viên hương thịnh vô thượng đại giáo, huyền môn cũng là như thế. Có hương tự có suy, không phải là thánh nhân có thể ngăn cản. Một ngày này, không Tiên đi vào một chỗ ngọn núi bên trên, Túc Hạ Tường Vân dừng lại, định thần quan sát. Tốt một tòa tiên sơn, cũng là khó gặp. Từ khi Vũ U yêu đại chiến kết thúc, hồng hoàng thế giới tiên tiên linh khí biến mất không thấy gì nữa, khiến vô số tiên sơn phúc địa chậm rãi tiêu không, chỉ có cực ít tiên sơn vẫn còn tồn tại thế gian, quả thực là khó được đáng ngưỡng mộ, mà trước mắt ngọn núi này chính là một trong số đó. Núi cao bất quá mấy ngàn trượng hơn nhưng trong núi Linh Mạch thì dễ tiếp côn luân tổ mạch, nhạt nhạt linh khí tự chủ mà sinh, trong núi xuân cùng nhật lệ, ánh nắng sung túc, thường có vạn năm linh dược hì hì, lòng đất sâu suối linh thủy chảy xuôi, giống như một trôi nhân gian tiến cảnh. Sơn phong hai bên, đều có vách núi tuôn ra, trên sần núi các loại kỳ dị hoa cỏ nợ rộ, trận trận hương khí lan tràng ra, để cho người ta say mê trong đó không thể tự kém chế. Trong núi có một linh khí hội tụ chỗ, từng cây lục liêu dây leo đón gi Tuy nói chỗ này sơn phong so sánh một chút Hồng Hoang Sơ Kỳ sinh ra mà đến Tiên Sơn Phúc Địa trên lệch rất xa, nhưng cũng có một phen tự nhiên vận vị dấu diếm trong đó. Chính hầu như, mai sơn tình thế đường rụt rè, cổ tung lục liệu hai bên bờ bên cạnh, trận trận linh phong xương ngủ mọc thành bụi, yêu ma quỷ quái tung tích dấu. Không Tiên hai mắt nhìn qua trong núi các loại cảnh sát, trong miệng có chút than nhẹ một tiếng, nói, núi này mặc dù không tệ, đáng tiếc dấu diếm yêu ma, không phải là tu sĩ thanh tu chi địa. Không cỡ nào thần thông hạnh, sao lại nhìn không ra trong núi ẩn có một tia yêu khí Bất quá, Phương Trượng Tiên đạo một mặc dù cùng Tuấn thái nhất chờ yêu tộc tranh đấu cùng qua. Thế nhưng là bây giờ những này tình quái cùng khi đó yêu tộc ít có quan hệ. Mà lại, trong núi yêu khí thanh đạm như mây, hiển nhiên không phải là những cái kia thượng cổ đại yêu, không Tuyên đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác. Nhưng mà, đang chờ Khổng Tuyên muốn chuyển thế rời đi thời điểm, trong núi bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hét lớn. Người tu sĩ này, cớ gì tự tiện xông vào ta Mai Sơn cấm địa, nếu không từ thực đưa tới, đừng trách bạn chân nhân thần thông vô tình. Ngay vậy, Khổng Tuyên cười nhạt một tiếng, nói ra, Mai Sơn cấm địa. Ha Bần đạo trong mắt chưa từng có cấm địa hai chữ, thôi nói chỉ là một chỗ mai sơn, chính là kia 36 động thiên 72 phút địa, bần đạo cũng có thể tới lui tự nhiên. Không phải là không tên tự đại, mà là không tên một thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang vô song, nhưng cùng tiên tiên thần mà trong phòng, tự nhiên có thể tùy tiện tiến về 36 động thiên 72 phút địa du lịch. Hừ, người đạo nhân này ngược lại là khẩu khí thật lớn, chính là không biết phải chăng là thật có bực này thần thông bản lĩnh. Theo tiếng nói vang lên, trong núi đi ra một người, đối Không Tiên lạnh một tiếng, lộ ra một mặt lạnh lùng. Thấy một lần người đến chân dung, Không không khỏi nghẹn ngào cười nói: Bản đạo cho là phương nào yêu tộc đại thánh, không nghĩ là một con dê rừng tinh quái, mà lại, người cái này tinh quái cũng là khẩu khí khá lớn, dám tự xưng chân nhân. Không vào tiên thiên, không chứng đại la đạo quả, há có thể tự xưng chân nhân? Chính là Khổng Tiên đã sớm đặt chân đại la kim tiên một đường, còn không dám tự xưng chân nhân hai chữ. Về phần đạo quân một, chính là năm đó thượng cổ nhân tộc có cảm giác Khổng Tiên phù hộ ân đức, cho nên đem nó xưng là Khổng Tiên đại quân. Mà chân nhân một thì là lúc trước Thanh Liên chờ một đám tiên tiên thần ma ở giữa xưng hô. Người đạo nhân này đầu tiên là tự tiện vào Mai Sơn, bây giờ lại nói năng lố mãng. Hôm nay bản chân nhân không phải cho người một cái đẹp mắt không thể. Dế rừng tinh quái gặp khủng tiên điểm phá mình theo hầu, không gọi lập tức giận dữ. Phàm là dị loại chứng đạo tinh quái, sợ nhất có người điểm phá xuất thân theo hầu, lại càng không cần phải nói khủng tiên đầu tiên là Am Hiệu Mai Sơn. Dị loại tinh quái cùng nhân tộc tiên thần khác biệt, nếu điểm phá theo hầu xuất thân, tương đương với đem một thân thần thông đạo hạnh bạo lộ ra, để cho người ta có thể ngự xử tương khắc chi vật khắc chế một thân thần thông. Nói xong, dế rừng tinh không quan tâm lấy ra một thanh phương thiên kích, hạ linh quang lên, chạy chính là một kích cũng tính là xông pha chiến đấu tài năng, bất quá muốn cùng bần đạo chiến đấu, khó tránh khỏi có chút mờ cười. Không tiên lắc đầu, một điểm chưa đem dê rừng tinh quái để ở trong lòng. Hồng hoang một đám tiên tần người nào không biết, Phương Trượng tiên đạo một mạch nhất tiện nhục thân thần thông, kia tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh cẳng là vô thượng nhục thân chứng đạo pháp môn. Mặc dù Không Tiên chưa từng đến chuyển tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh, có thể lên cổ thời điểm lúc giải cùng yêu thánh, đại vu nhục thân bác, đủ thấy Không thân đạo tạo bây giờ như thế nào để ý chỉ là một con dê rừng tinh quái. Không đợi dê rừng tinh cẩn thận, Chỉ gặp khủng tiên trên thân thần quang lóe lên, trong nháy mắt dê rừng tinh quái đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu có bậc đại thần thông ở đây, chắc chắn nhận ra mối khủng tiên trên người thần quang, chính là Thanh Liên Tiên Tôn Tiên Tiên Ngũ Hành Chân Kinh bên trong vô Thượng Thần Thông, Tiên Tiên Ngũ Hành ngũ sắc thần quang. Lúc này trong núi bỗng nhiên quang hoa lóe lên, lần nữa xông ra năm vị tinh quái, giương phần mình lấy ra binh khí, trong miệng gầm thét hướng phía khủng tiên vọt tới, rất có một bộ không chết không thôi bộ dáng. thế, thế khủng cười nhạt một tiếng, nói ra, heo, trâu, chó, dê, rắn, con giết loại đến là khốn ít, đáng tiếc hôm nay gặp phải bọn đạo Chị sợ không phải tiến về U Minh địa phủ đi tới một lần không thể. Nói xong, mặc kệ trước mắt 5 vị tinh quái có gì phản ứng, trên thân Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc thần quang lóe lên, liền muốn đem nó bắt lại. Không Tiên mặc dù không có trực tiếp đem nó đánh giết, u u đọc sách nhưng Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc thần quang cỡ nào huyền diệu vô song, đừng nói là chỉ là tinh quái, chính là đổi lại Đại La Kim Tiên giam ở trong đó, chỉ cần dần dần, cũng sẽ nhục thân tiêu không chân linh bay vào U Minh luân hồi thông đạo. Lúc này, chỉ mỗi ngày tế truyền ra một trận thanh âm, nói, đạo trưởng lưu tỉnh. Nhưng mà, Khổng Tiên đối với cái này thì là chẳng quan tâm. Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang quét một cái, đã đem năm vị tình quái bắt lại, không ra một thời ba khắc nhất định nhục thân tiêu không. Mắt thấy Khổng Thiên đem mình năm vị huynh đệ cùng nhau quất đi, Viên Hồng không khỏi lửa giận bốc trời, một khi rơi xuống đám mây, lập tức lấy ra một thành cây gỗ chỉ vào Khổng Thiên cả giận nói, đạo trưởng không khỏi quá đáng rồi. Chúng ta huynh đệ mấy người một mực tại Mai Sơn một chỗ tu hành, chưa hề nhiễm những quả, không biết giải vì sao đổi tận diệt tuyệt. Nói đến Viên Hồng cũng coi là xuất thân bất phàm, bản thể chính là hôn thê 4 khỉ bên trong thông tí viên hầu, mà lại cơ duyên xảo hợp tập được một thân bắt giỏi về nhục thân tranh đấu đạo. Không nghĩ Hôm nay vừa mới quay lại Mai Sơn một chỗ, vậy mà gặp phải Khổng Tiên Ngự Sư Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang cùng nhà mình năm vị huynh đệ chiến đấu. Quy 1 chương 290, Khổng Tiên hoan mang. Nếu là dựa theo ngày thường viên hồng tính tính, đã sớm xông lên phía trước một gậy đem Khổng Tiên đánh giết, chỉ là Khổng Tiên thần thông thật sự là nghe rợn cả người, lại có chư vị huynh đệ tính mệnh nơi tay, để Viên Hồng không dám vọng động. Viên Hồng trong lòng rõ ràng, tuy nói mình những huynh đệ này một thân đạo hạnh vừa mới chân đạo không lâu, thế nhưng lạ từng cái đều có chỗ bất phàm. Chính là mình muốn đem nó bắt lại, cũng phải bỏ phí một tay chân không thể, kiên quyết sẽ không giống như vậy tự nhiên. Không Tiên hai mắt nhìn qua Viên Hồng, có chút sinh ra một tia dị dạng, không khỏi thầm nghĩ, Tây Phương giáo bên trong thần thông pháp môn, chẳng lẽ những này tinh quái cùng Tây Phương Nhị Thánh có quan hệ không thành? Còn có trước mắt cái này Bạch Viên xuất thân có chút kỳ quái, không phải yêu, không phải quỷ, không phải người, không phải tiên, không vào âm dương ngũ hành, như là không phải hồng hoang giữa thiên địa sinh linh, quả thực là cực kỳ cổ quái. Lập tức Không Tiên hai mắt lộ ra một tia cổ quái mở miệng hỏi, người cái này vượn trắng ngược lại là có chút ý tứ, chẳng những hiểu được Tây Phương giáo một mạch thần thông pháp môn, mà lại theo hầu phần hiếm lạ, chỉ sợ cùng kia sáu con tinh quái xuất thân khác nhau rất lớn mới đúng. Khổng Tuyển cỡ nào đạo hạnh thần thông, kiến thức càng là không phải của một, nhưng lúc này ngay cả hắn đều nhìn không ra Viên Hồng xuất thân theo hầu, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hứng thú tới. Nghe được lời ấy, Viên Hồng toàn thân chấn động, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Khổng Tuyển, vạn vạn không hề nghĩ tới trước mắt đạo nhân vậy mà một chút nhìn ra mình bí ẩn. Kia Tây Phương Giáo hộ giáo thần thông Bát Cửu Huyền Công lai lịch mười phần quỷ dị, chính là chính Viên Hồng đều không phải là hết sức rõ ràng. Nếu không phải trong lúc vô tình nghe người ta nói đến thế gian nhục thân một đạo bên trên vô lịch, chính hắn không rõ Phương Giáo quan hệ giữa về phân bản thể theo hậu, Viên Hồng càng là không hiểu ra sao, bình thường sinh linh đều có phụ mẫu, hoặc là giống như thế đồng tộc sinh linh, chỉ có Viên Hồng từ khi sinh ra linh trí đến nay, chưa từng gặp qua bất luận cái gì đồng tộc sinh linh. Đạo trường nói đùa, Viên Hồng một mực tại Mai Sơn một chỗ tu hành, thế nào Tây Phương giáo thần thông pháp môn? Viên Hồng thần sắc có chút miễn cưỡng nói, hắn lúc rời tiến về bên ngoài hành đạo, tất nhiên là biết một ít chuyện. Nhân, kiện, thiệt tam giáo cùng Tây Phương giáo phân tranh không ngớt, phương, phương thế giới cùng Phương thế giới đấu, Mình một dị xuất thân tinh quái tu hành Tây Phương giáo thần thông pháp môn, càng là trong đó kiêng kỵ. Ngươi cái này vượn trắng ngược lại là biết trong đó nhân quả quan hệ, chỉ là muốn giấu giếm được bần đạo hai mắt, vẫn còn kém xa lắm. Nói lên nhục thân một đạo thần thông đến, trừ Vu Diêu hai tộc bên ngoài, chỉ có Huyền môn Cựu Truyền Huyền công cùng Tây Phương giáo bên trong Bát Cửu Huyền công nội danh nhất. Bất quá, Huyền môn Tam giáo ít có đệ tử tu hành nhục thân con đường, bây giờ chỉ có Ngọc đỉnh đạo nhân một người hữu duyên tập được Cựu Truyền Huyền công. Ma phương Tây một chỗ linh khí mầm manh, không ít tu sĩ đều là rèn luyện nhục thân tu hành, cho nên lưu rất rộng, Nghĩ đến cái này thân nhất định Phương thể nghi ngờ. Không ngữ nói, Tiên giáo một mạch từ trước đến nay không nhìn chúng dị loại chứng đạo người, nếu là không có Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên tôn tự mình mở miệng, Ngọc đỉnh đạo nhân vạn vạn không dám đem cựu truyền huyền công truyền xuống. Mà Tây Phương giáo một mạch trạch nhưng khác biệt, phong thần đại kiếp dâng lên, chuẩn đề đạo nhân thường xuyên đến đây phương đông một chỗ cất đoạt tu sĩ, nghĩ đến Viên Hồng Bát Cửu Huyền Công định cùng chuẩn đề khó thoát quan hệ. Trong lúc nhất thời, Viên Hồng hít sâu một hơi, sắc mặt có chút âm tình bất định, ra, trưởng kiến thức. Đa đạo xứ, Chỉ cần đạo trưởng có thể buông tha chúng ta huynh đệ một con đường sống. Viên Hồng nguyện ý dâng lên Bát Cửu Huyền Công cho đạo trưởng diễn pháp nội đạo. Không phải là bị bất đắc dĩ, Viên Hồng thật không muốn dâng ra Bát Cửu Huyền Công, chỉ là khẳng tuyển một thân thần thông đạo hạnh thấm bất khả trắc, càng một lời đến ra Bát Cửu Huyền Công xuất sứ lai lịch, Viên Hồng không muốn cùng sinh ra tranh đấu. Chẳng bằng lui nhường một bước, dâng ra Bát Cửu Huyền Công đổi lấy nhà mình huynh đệ tính mệnh. Bát Cửu Huyền Công. Khổng Thiên cười ha ha một tiếng, nói ra, Bát Cửu Huyền Công mặc phàm, là đối với mà nói, lại là không có một chút tác dụng nào. Phương Trượng Tiên đảo một mạch trên ngũ hành đoán thể thừa, đương nhiên sẽ không để ý chỉ là Bất luận là Huyền môn Cựu truyền Huyền công, vẫn là Tây phương giáo bên trong bát cựu huyền công, đều là chư vị thánh nhân lấy vu tộc nhục thân rèn thể pháp môn thôi diễn mà tới. Nhưng mà, hai pháp môn tuy nói xuất từ chư vị thánh nhân, thế nhưng là nhục thân một đạo không thể coi thường, chư vị thánh nhân lại chưa bao giờ tu hành cùng qua, càng không tính là tự thân chứng đạo pháp môn. Bởi vậy có thể thấy được hai mặc dù bất phàm, thế nhưng là muốn tìm tòi Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên đạo quả, sợ là không có bất kỳ cái gì khả năng. So sánh dưới, ngược lại là Thanh Liên ngũ hành đoán thể chân kinh, chính là Thanh thông đạo hạnh cơ, đã sớm có thể tìm tòi Nguyên Đại La Kim đạo quả không phải là hai có thể đánh động. Hậu thế bên trong, Kiêu Nghị Lang hiển thánh chân quân Dương tiến lấy xiển giáo cựu truyền huyền công Dương danh phong thần một trận chiến, có thể nói là huyền môn đệ tử đời 3 đệ nhất nhân. Nhưng mà, theo phong thần một trận chiến quá khứ, Tây Du một chuyện dâng lên, Dương tiến một thân thần thông đạo hành thì là ít có tiến triển, kia cựu truyền huyền công càng là đặt chân không tiến. Năm đó Thanh Liên đã từng nói, bốn trong giáo nhục thân pháp môn sắc thực bất phàm, bất kỳ cái gì tu sĩ đều có thể tu hành, không có cửa mở nói chuyện. Nhưng mà, thế gian không có hoàn mỹ vô khuyết thần thông pháp môn, lúc đầu tu hành tự nhiên không ngại, chỉ là muốn đặt chân đại la một cảnh không phải vô thượng, cơ duyên không thể ngược lại là tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh yêu cầu rất nhiều, không phải tiên tiên sinh linh không thể tập được, không phải ngũ hành đều đủ không thể tu hành, không phải đặt chân đại là một cảnh không thể được chân ý, ba thiếu một thứ cũng không được. Khiến cho Khổng Tiên đều một mực chưa từng quyết định phải trang chuyển tu tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh. Khổng Tiên không phải là tiên tiên thần ma xuất thần, lại không giống Thanh Liên hữu duyên tiến về 33 bên ngoài trời tử tiêu cung nghe đạo, tự nhiên không thể đem hai cùng nhau tu hành, để tránh chậm trễ tự thân con đường. Đã đạo trưởng không muốn bắt công, không biết làm sao có thể tha thứ chúng ta huynh tính mệnh. Nghe ấy, Viên Hồng không khỏi kỳ quái hỏi: Bất kỷ huyền công cỡ nào bất phàm, nhưng trước mắt này vị đạo nhân lại là không thèm để ý chút nào, có thể thấy được tuyệt không phải phổ thông tu sĩ. Ha ha, Bần đạo cũng không làm khó các người, chỉ cần ngươi nói ra mình xuất thân theo hầu, gọi Bần đạo trong lòng giải hoặc, đều lúc tự sẽ thả ngươi đám huynh đệ rời đi." Không tiên khẽ cười một tiếng nói, u u đọc sách. Đối với Viên Hồng xuất thân, Không Tiên Thế nhưng là rất có một chút hứng thú. Xuất thân theo hầu. Không dối gạt đạo trưởng, đối với xuất thân theo hầu một chuyện, chính Viên Hồng cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Viên Hồng thật lòng trả lời nói, không phải là Viên Hồng không nói, mà là hắn thật không rõ ràng mình xuất thân theo hầu phàm la doanh, lân, mao, vũ, côn trở dị loại sinh linh chứng đạo, không khỏi là sáng tỏ tự thân theo hầu xuất xứ. Mà ngươi đã đặt chân kim tiên đạo hạnh, nghĩ đến hẳn phải biết tự thân theo hầu mới đúng, trừ phi ngươi không tại cái này năm loại sinh linh bên trong." Không tiên trong lòng yên lặng thôi diễn thiên cơ nói. "Hồng hoang thế giới chu tiên sinh linh đều là doanh, lân, mao, vũ, côn bên trong, chỉ có một ít tiên tiên thần ma hoặc là tiên địa dị thú không ở tại bên trong. Thế nhưng là trước mắt viên hồng tuyền không phải hai một trong số đó, ngược lại là bản thân nhìn xem giống như là viên hầu một loại, nhưng lại không phải là viên hầu một loại." Vội không tiến nhất thời cũng nhìn không ra tường tận xem xét. Quy 1 chương 291, Hỗn Thế Tứ Hầu. Ngay tại Không Tiên cảm thấy kỳ quái thời điểm, không trung bỗng nhiên sinh ra một trận ánh sáng hoa, ngũ hành ngũ sắc kim một thủy hỏa thổ đều đủ, trong đó chậm rãi sinh ra một tia bóng người, mơ hồ có lấy một đạo thanh âm quen thuộc truyền ra. Không Tiên ở đâu? Thế thế, Không Tiên lập tức lộ ra cung kính thần sắc hành lễ, nói: "Đệ tử Không Tiên gặp qua Thiên Tôn." Mắt thấy Khổng Tuyên Không Tiên đối mình lễ, "Viên, hãi, mình lễ, nói, viên gặp qua Thiên tôn. Tuy nói viên Hồng không biết cổng tên trong miệng Thiên Tôn có lai lịch gì, bất quá phàm là có Thiên Tôn tộc danh ngợi, không gọi là người đại thần thông chân chính, tuyệt không phải phổ thông tiên thần tu sĩ có thể so sánh. Thanh Liên thoáng có chút kỳ dị nhìn Viên Hồng một chút, tựa hồ hài lòng nhẹ gật đầu, nói: "Xuất thân của hắn theo hầu ngược lại là có chút kỳ dị, không vào Chu Thiên khế đến, không tại trong ngũ hành, ngươi tự nhiên suy tính công ra." Viên Hồng chính là giữa Thiên Điệu tứ đại linh hầu một trong tí hầu, tập được Tây giáo hộ giáo công, có một phàm, nếu không Thanh Liên như thế nào hình chiếu huyễn hóa mà tới. Nghe vậy, Không tiền có chút kỳ quái hỏi, không vào Chu Thiên, không tại Ngũ Hành, cứ như vậy hả không tương đương không phải Hồng Hoang thế giới mà sinh. Thanh Liên mỉm cười mở miệng nói ra, từ Hồng Hoang thế giới sinh ra đến nay, bất luận là tiên tiên thần ma, vẫn là một chút kỳ dị sinh linh, không khỏi là Hồng Hoang thế giới sinh linh, trừ phi những cái kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa Hỗn Độn Ma Thần. Hỗn Độn Ma Thần một mạch chính là xuất từ Hỗn Độn thế giới, có đại đạo diễn hóa mà đến, theo hầu không vào Hồng Hoang thế giới. Bất quá, theo bản cổ đại thần mở Hồng thế giới, Long Phượng Kỳ Lân diễn sinh mà ra, năm đó còn sót lại Độn Ma Thần đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Hồng Quân đạo tổ Vương Hoàng cho giải giác mấy người vẫn còn tồn tại thế gian. Còn xin tiên tôn giải hoặc, Viên Hồng có gì xuất thân lai lịch?" Đã Viên Hồng là Hồng Hoang thế giới sinh linh, nghĩ đến Thanh Liên tiên tôn tất nhiên rõ ràng xuất thân của hắn theo hầu, cho nên không tiến nhịn không được mở miệng hỏi. Một bên Viên Hồng ánh mắt lộ ra một tia khát vọng, hắn sinh ra cô độc chưa từng có bạn chơi, chỉ có thể một thân một mình sinh hoạt tu luyện, thẳng đến gặp phải còn lại 6 con tinh quái mới kết thúc một thân một mình. Kỳ thật kia con tinh quái một thân thân thông, phần lớn đều là Viên tự mình thụ mà tới. Chu bên trong có năm tiên, chính là Thiên Điểu thần nhân quỷ, có năm chủng, chính là loại vậy lông chim côn. Phàm là sinh linh cơ hồ đều ở trong đó, nhưng mà đại đạo 50, thiên diễn 49 tự có một chút kỳ dị sinh linh tồn tại. Nói xong, Thanh Liên nhìn Viên Hồng một chút mới tiếp tục mở miệng nói ra, Viên Hồng chính là một trong số đó, trời sinh không phải trời không phải đất không phải thần không phải người không phải quỷ, cũng không phải loại không phải vậy không phải lông không phải vũ không phải côn, tự nhiên không vào chu thiên sinh linh khẽ đếm. Nghe được Thanh Liên giải thích, Viên Hồng không khỏi mở miệng nói ra, chẳng lẽ còn có cái khác sinh linh cùng Viên Hồng. Thanh Liên không có mở miệng giải đáp, mà là tự mình nói ra, giữa thiên địa có 4 loại linh Hồng, tên là hồn thể bốn Khỉ, không vào thiên địa 10 loại. Đầu tiên là Linh Minh Thánh Hầu, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Thứ hai là xích Khảo Mã Hầu, hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết sinh trưởng. Thứ ba là Thông Tí Viên Hầu, cầm nhật nguyện, có lại thiên sơn, phân biệt hữu cứu, cản côn ma lộng. Thứ tư là Lục Nhĩ Mi Hầu, thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vận vận. Này 4 vị người, không vào 10 loại chi trùng, không tại thiên địa hai gian chi danh. Nói đến đây, Thanh Liên trong mắt tinh quang lên, nói, nếu là bần đạo không có nhìn sai, Viên Hồng chính là trong đó Thông Tí Viên Hầu, trời sinh có thể cầm nhật nguyện, có lại sơn rọi về nhục thân vật lộn. Lời vừa nói ra, không gian khổng tuyền sững sờ, chính là chính viên hồng đều là thần sắc cứng đờ, rõ ràng bản thể là một con vật viên, làm sao đến thanh liên nơi này liền biến thành linh hồn? Nếu không phải viên hồng vẫn cho là mình chính là bạch viên xuất thân, làm sao lại lên một cái viên hồng danh tự ra? Nguyên lai mình bản thể đúng là linh hồn xuất thân. Viên hồng một mặt không thể tin được nói một mình nói, Hôn thế bốn khỉ, là khỉ không phải vượn. Không tiến nhịn không được bật cười, nói, tuy nói thông tí viên hầu cũng có viên hầu một, nhưng chúng quy là ôn mà không phải ôn thế bốn vượn, viên hồng một chỉ sợ có tiếng không có miệng. Thấy hai người thần sắc cổ quái, Thanh Liên không khỏi khẽ cười một tiếng, nói ra: "Vườn cũng tốt, khỉ cũng được, hai đều là viên hồng, sao lại cần bận rộn dầu?" Năm đó Thanh Liên hóa hình chi thân, bản thể chính là một gốc tiên tiên ngũ hành linh can, cùng Thanh Liên không có bất kỳ cái gì liên quan, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại lấy một cái Thanh Liên đạo hiệu, để cho người ta chăm mối vẫn không có cách giải. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp đạt được tiên tiên thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên, mới khiến cho Thanh Liên một trở nên tên đến sở quy. Viên Hồng đang tạ thiên tôn chỉ điểm sai lầm. Viên Hồng tưởng tượng, cũng cảm thấy Thanh Liên nói có lý, mặc kệ là vườn vẫn là khỉ chính mình cũng là viên hồng. Bần đạo chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, không cần nói lời cảm tạ. Thanh Liên tiếng nói có chút ngừng lại một chút, quay người đối khủng tên nói, Mai Sơn Lục Quái cùng Viên Hổ đều cùng Phong Thần một chuyện có quan hệ, cho nên ngươi trước tạm tại Mai Sơn một chỗ dàn xếp lại, chiêu mộ đạo binh diễn luyện Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương đại trận, chờ tôi kết tự thân nhân quả. Năm đó vương hoàng mượn nhờ Tiên Tiên Ngũ Hành chi khí đem Khổng Thiên Thai nén mà ra, tương đương với trời sinh cùng Tiên Tiên Ngũ Hành trong cây Đề, cũng chính là chuẩn đề đạo nhân thể kết xuống nhân quả. Muốn hóa giải thánh nhân, nhân quả khó chi lại khó, lại càng không cần phải nói là chuẩn đề nhân quả, không phải Thanh Liên sao lại để Khổng Thiên đặt chân một tiếp? Đệ tử cần Tuân Thiên Tôn pháp chỉ, chỉ là Viên Hồng một thân bắt cửu huyền công chỉ sợ cùng kia chuẩn đề thánh nhân có quan hệ. Ngay vậy, Khổng Tiên có chút chần chờ nói, Phong thần một kiếp vốn chính là hung hiểm và phần, nếu là lại có chuẩn đề tham gia trong đó, chỉ sợ không phải biến cố mọc thành bùi không thể. Chuẩn đề một chuyện, ngươi không cần lo lắng, đều lúc bần đạo tự có tính toán." Thanh Liên ngữ khí kiên nghị nói, cùng chuẩn đề ở giữa nhân quả đã sớm nhiều như sao trời, bây giờ cũng không kém Viên Hồng một cái. Còn nữa nói đến, Viên Hồng mặc dù xuất thân hôn thế bốn khí một trong, không quen không dựa vào, nhưng ý nguyên xem như yêu tộc bên trong người. Hơn nữa còn là yêu tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, không sợ nữ oa nương nương sẽ ngồi yên không lý đến. Yêu tộc một mạch đã sớm suy yếu không chịu nổi, bây giờ có thể có hồn thê bốn khí một trong thông tí viên hầu xuất thế, nữ oa như thế nào không đến cứu giúp. Đệ tử khủng tuyên tuân mệnh, đã thanh liên tiên tôn sớm có dự định, khủng tên đương nhiên sẽ không nhiều lời. Thanh liên lại dặn dò khủng tên vài câu, thân ảnh mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lúc này thanh liên chân thân đã sớm đi vào chiều ca thành bên trong nhiều ngày, nếu không phải có cảm giác khủng tên gặp được viên hồng, lúc này mới đột nhiên thân vào đến đây. Mắt thấy Thanh Liên Tiên Tôn rời đi, Viên Hồng không khỏi có chút trên dưới bất an mở miệng hỏi: "Xin hỏi lão trưởng, vị kia thiên tôn, thế nhưng là trong truyền thuyết Đông Hải Phương Trượng Tiên Đảo bên trong đại thần thông vô thượng người Thanh Liên thiên tôn?" Theo Thanh Liên cùng Khổng Tuyên trò chuyện, Vũ Vũ đọc sách Viên Hồng trong lòng không khỏi sinh ra một tia suy đoán, chỉ là nhất thời không dám xác nhận thôi. "Ha đã ngươi đã trong lòng hiểu rõ, sao lại cần bần đạo nhiều lời?" Gặp Viên Hồng bộ dáng như vậy, Khổng Tuyên không khỏi cười ha ha một tiếng, ra, một đi đến. Để Viên Hồng cùng 6 người giải thích, miễn cho lãng phí mình nữa Vậy mà thật sự là Thanh Liên Tiên Tôn, nói như vậy vị này không tên đạo trưởng, hẳn là trong truyền thuyết khủng tiên đạo quân không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Viên Hồng lập tức trên mặt tái đi, thầm nghĩ, nguy hiểm thật, chỉ sợ huynh đệ mình bảy người mới tại Luân Hồi Thông Đạo bên ngoài đi một lượt. Khủng Tiên Đạo quân thế nhưng là không tốt sống chung, nhóm người mình có thể luân hồi chuyển thế, đều xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Trong lúc nhất thời, doa đến Viên Hồng liền tranh thủ một mặt mờ mịt sáu vị huynh đệ kéo tới, đem khủng tiên thì vạn, vạn không Quy chương 292, ạt kỷ vào cung. Một ngày này, Thanh Liên đi vào chiều Ca Thành bên trong biến mất chân thần, hóa thành một vị phổ thông trợ bữa nhân tộc Bạch Tính bộ dáng, bốn phía thưởng thức cảnh trí. Lúc này nhân tộc mặc dù không bằng thời Hán Đường Kỳ hương Vinh, nhưng chiều Ca Thành bên trong cũng là rộn rộn ràng rằng, phồn hoa đến cực điểm, các loại người bầy vãng lai like không đứt. Nếu là vẹn vẹn nói lên phồn hoa hai chữ, chiều Ca đã có thể cùng người đời sau tộc thành lớn phân cao thấp. Toàn bộ chiều Ca chính là nhân tộc hội tụ chi địa, cử thương chư hầu tụ tập, trong thành khắp nơi có thể nhìn thấy lầu các săn sát, xe ngựa lăn tràn, tốt một mảnh cảnh tượng như Thanh Liên dạo bước trong đó biểu lộ cảm xúc, nói ra chắc không được người người đều nói, tha làm thái bình chó, không làm loạn thế nhân, chỉ sợ nếu là cửa hàng vừa loạn, không biết sẽ có bao nhiêu nhân tộc bạch tính chết oan chết uổng. Không còn có trong thành phồn vinh cảnh tượng, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Phong thần đại kiếp cùng một chỗ, nhân, xiển, tiệt tam giáo môn hạ đệ tử lẫn nhau tranh đấu, chư vị thánh nhân từng cái tự mình hạ chẳng, ở giữa nhân tộc bạch tính tử thương đầu chỉ ước vạn. Có lẽ, đối với vô số nhân tộc bạch tính mà nói, chủ vương cũng tốt, cơ xương cũng được, mặc kệ người nào người chấp trưởng tộc đế vương quyền hành, chỉ là muốn một cái bình an thời gian mà thôi, không muốn kinh lịch chiến loạn tranh. Nhưng mà Đối với những chuyện này, đừng nói là nhân tộc phổ thông mất tính, chính là thanh liên có khi đều không thể làm gì. Ngoảnh một cái mấy ngày thời gian trôi qua, triều ca thành bên ngoài chậm dãi đi tới một chi đội ngũ, xa xa nhìn lại xếp hàng như mây, chừng mấy ngàn kỵ binh giáp đen mà đến, trận thế nghiêm túc, sát khí tự sinh, khí thế mười phần bất phạm. Mà ngoài cửa thành, sớm có nghi trượng lên đón, có chừng hơn 1000 người số, xe ngựa, nhân thủ, các loại cung trong nữ quan, đều là tướng mạo bất phàm, để cho người trận mắt hốt hồn. Hai bên một đám cung nữ nắm lấy hoàng kim dụ, tuấn mã hư sa, hương dưỡng, bình ngọc một đám lễ nghi đồ vẹn. Kiến người hoa mắt với rơi, thậm chí có thật nhiều đồ vật, chính là Thanh Liên đều cảm thấy có chút hiếm lạ. Không bao lâu, theo đội ngũ chậm rãi đi vào trong thành, một đám kỵ binh giáp đen mới quay người đi xa. Những này nghi trưởng ngược lại là trận thế không ít, chỉ sợ trụ vương đối Tô Đắc Kỷ đã sớm hướng tới không thôi. Thanh Liên có chút đắng cười lắc đầu nói, nói đến Tô Đắc Kỷ một chuyện, nguyên nhân gây ra cùng nữ hoa nương nương thoát ly không ra quan hệ. Ngày đó từ khi trụ vương gặp qua nữ hoa thánh tựa mặt mũi, không khỏi không nhớ cương không nghĩ, có thể nói là ngày đêm tưởng niệm. Lúc này mới dẫn tới Sùng thần Hiên nói, nói là Dực Châu Hầu Tô hội trong nhà có một ái nữ tên là A Kỳ. Nam Vương 18, Mỹ Mạc Khuynh Thành, chính có thể đem chọn làm tú nữ triệu nhập cung trong phụng dưỡng quân vương. Đối với cái này, Chu Vương tất nhiên là đại hỷ không lấy, nhưng mà lại không biết, chính là việc này kéo ra phong thần đại kiếp mà màn. Lại nói, của mình tiến vọng môn, qua Cửu Long Cẩu, đến Cửu Gian điện tích thủy mái hiên nhà trước. Nâng lên giang kiếm, bước ngọc khân thai, tiến lên hạ bái, trong miệng nhẹ nhàng hành lên nói, thần nữ Tô Đát Kỷ gặp qua bệ hạ, chúc bệ hạ vạn phúc kim an. Ngay vậy, Vương không khỏi nhìn chú sát, gặp Tô Đát Kỷ mai, đảo, sơn, mềm mại Thật tựa như biển đường tí nhật, Lê Hoa đại vũ, Cửu Thiên Tiên Nữ hạ phàm trần, giữa tháng miên nga từ phía trên đến, thật sự là một vị khó được tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Thanh âm càng là như là tiên âm, thanh thủy bên trong lộ ra phong tình và trụ, để cho người ta toàn thân tê dại. Chu Vương khi nào gặp qua cảnh tượng như vậy, lập tức hồn bay cửu thiên, toàn thân buồn rửn, hai mắt quang mang lấp lánh, hận không thể lập tức liền cùng Tô Đát kỵ nâng cốc môn hoàn. Vương bản thân chính là tham hoa người, lúc này gặp đến ạt kỵ bực này xinh đẹp, làm sao có thể ở. Vội vàng đứng dậy tự mình đem ạt kỵ đỡ dậy, nói: "Vị nhân nhi bình thân, bản vương nơi này không cần đa lễ." Nói xong, Chu Vương quay người đối một bên nữ quan lời nói, "Các ngươi lập tức đem Tô Nương Nương đón vào cung trong, chờ bản vương tự mình cho Tô Nương Nương bày tiệc mời khách." Mắt thấy Tô Dát Kỳ đi vào cung trong, Chu Vương mới đối Dực Châu Hầu Tô Hộ nói, "Đặc xá Dực Châu Hầu Tô Hộ vô tội, gia phong quốc thân, mỗi tháng chưởng đồng lộc 2000 thạch, đồng thời cung trong thiết tiến 3 ngày, văn võ bá quan cùng nhau ăn mừng." Nói xong, Chu Vương cũng mặc kệ Tô Hộ cùng văn võ bá quan có chuyện gì, vội vàng quay người hướng phía đi đến. Nhưng mà, tô Hộ trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái, trong Kỳ nói không phải đại môn không gia môn không bước, là ôn nhu Hôm nay như thế nào đột nhiên trở nên hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, mà lại ạt kỷ toàn thân trên giới ẩn ẩn lộ ra một cỗ mị hoặc, nào có ngày thường ở trong cử chỉ mặt quan trọng. Trong lúc nhất thời, Tô hộ cưỡng chế trong lòng không phân ly mở hoàn cung. Văn Võ bá quan gặp trụ vương có sai lầm thể thống, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia không vui, làm sao trụ vương sớm đã hồi cung? Thái sư văn trọng lại không tại triều bên trong, chỉ có thể nhìn nhau, chờ đợi cùng trong yến hội. Trụ vương màn đêm xuống liền cùng ạt kỷ chiến một đêm, hai người ái có thừa, như là nhiều năm ở chung xuống tới vợ chồng. Chỉ là từ khi ạt kỵ vào cung đến nay, Trụ vương ngày ngày rời tạ hữu. Cả đêm hoàn ca lưu luyến, đến tận đây không để ý tới trong triều chính vụ. Một ngày, có một luyện khí sĩ đi ngang qua chiều ca bên trong, chẳng biết tại sao luôn cảm thấy ẩn có một tia yêu khí giấu giếm trong đó, có thể ngự làm linh mắt quan sát nửa ngày, lại không có bất kỳ khác thường gì. Hảo hảo cổ quái, cũng không biết là phương nào yêu nghiệt, có thể giấu giếm được bần đạo hai mắt. Lập tức Vân Trung tử có chút do dự một chút, lập tức mệnh một đám đạo binh ở ngoài thành nghỉ ngơi, mình một thân một mình tiến về chiều ca thành bên trong tìm tòi hư thực. Vân Trung tử xuất mạch, duy nhất thân đệ tử, một thân thần thông đạo hạnh rộng rãi. Bản thân lại là một đóa linh vân đắc đạo sao, nếu không là sợ khó mà phát giác chiều ca bên trong dị dạng. Làm sao? Vân Trung tử bốn phía tham viếng một lần, vẫn không có phát hiện yêu khí tung tích. Đang lúc hắn muốn quay người rời đi thời điểm, đột nhiên nghe thấy có người trò chuyện. "Bá phụ, vì sao mấy ngày thời gian lấy qua, còn không thấy A Kỷ nương nương xuất cùng tương tự?" Cơ xương có chút kỳ quái mở miệng đối Tô hộ hỏi. "Theo lý mà nói, A Kỷ sớm nên xuất cung gặp mặt cha Tô hộ, để cho Tô hộ có thể an tâm quay lại Dực Châu, miễn cho phụ hai người lo lắng." "Ai? Tô hộ nghe vậy, trong miệng than nhẹ một tiếng. Đem trong chén rượu nhạt một uống mà gần, mới nói ra, A kỷ từ trước đến nay hiếu thuận, lại chưa bao giờ rời đi hai vợ chồng ta bên cạnh, hắn nói nên xuất cung một lần nỗi khổ tương tư mới đúng, chỉ là chẳng biết tại sao bản hầu một mực không có tin tức. Lúc này Tô Hộ chợt nhớ tới ngày đó A kỷ tiến cung lúc tình cảnh, không khỏi những mày, nói, "A kỷ trong ngày thưởng cử chỉ mặt quan trọng, khắp nơi lộ ra văn nhã, cũng ngày đó tiến cung lúc dáng vẻ, như là cách biệt một trời, chỉ sợ, chỉ sợ trong đó có biến." Phía dưới, Tô Hộ không có nói tiếp, dù sao A Kỳ là mình con gái ruột, có một số việc không tốt lối ra. Kỳ thật cơ xương cũng sớm phát hiện Ạt Kỳ có chút chỗ dị thường, từ rực Châu đến chiều Ca trên đường đi, Ạt Kỳ không khỏi làm mười phần văn nhã, khi nào từng có dụ hoặc thần thái, mà lại Ạt Kỳ chính là cùng mình cho chuyện, mỗi lần đều là một bộ yêu nhã chi khí, hoàn toàn sẽ không như là ngày đó cung trong tư thái. Nếu không phải dung mạo thân hình chưa biến, chỉ sợ cơ xương thật sự cho rằng Ạt Kỳ cùng đổi một người giống như. Quy một chương 293, ngàn năm cựu vị yêu hồ. Vân Trúng Tử nghe vậy, không khỏi cất bước đi vào trong phòng, đối hai người vùng khẽ trong tay phất trận, nói, đạo trung nam sơn luyện khí dĩ Vân Trúng Tử gặp qua hai vị Không biết hai vị có thể cẩn thận nói một chút có quan hệ ạt kỷ một chuyện. Trung Nam Sơn chính là Vân Trung Tử hóa hình chi địa, lại là hắn một chỗ đạo trưởng, bất quá Vân Trung Tử một mực tại phương thượng tiên đạo tu hành, ít có tiến về Trung Nam Sơn. Thấy một lần Vân Trung Tử hiện thân mà đến, Tô hộ, Cơ Sương hai người không khỏi giật mình, riêng phần mình nhìn nhau, lộ ra ánh mắt kỳ dị. Cơ Sương mới định thân mở miệng hỏi, "Xin hỏi đạo trưởng trong miệng nói Trung Nam Sơn, thế nhưng là giữa thiên địa 36 động thiên một trong Trung Nam Sơn không?" Cơ Sương lúc giải cùng một chút tu sĩ vắng lại, tự nhiên nghe qua giữa thiên địa 36 động thiên nói chuyện, cho nên mới có thể mở miệng hỏi. Ha Bất tài chính là Hồng hoang 36 Động Thiên một trong Trung Nam Sơn. Vân Trung Tử nghe thấy Cơ Xương tiếng nói, không khỏi khẽ cười một tiếng gật đầu nói: "Thật sự là giữa Thiên địa 36 Động Thiên một trong Trung Nam Sơn." Cơ Xương lập tức lộ ra một tia cung kính, đứng dậy đối Vân Trung Tử không mình hành lễ, nói: "Đệ tử Cơ Xương gặp qua tiên trưởng, còn xin tiên trưởng thứ tội." Nói xong, Cơ Xương quay người đối Tô Hộ nói ra: "Hầu ra, không ngại đem mật kỷ một chuyện cùng tiên trưởng giảng bên trên một dạng, miễn cho thật có yêu quái quái phá." Mặc dù Cơ Xương chưa từng nghe thấy Vân Trung Tử hiệu, bất quá có thể được 36 Động Thiên 1 trong người, nghĩ đến không phải là hời hợt hạ người. Gặp đây, Tô Hộ cười khổ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nói ra, không dối gạt tiến trưởng, Tô Hộ chẳng qua là cảm thấy tiểu nữ cử động có chút quái gì, về phần cái khác chỉ sợ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại là ngày đó tiểu nữ tiến cung lúc thần thái, để cho ta luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được cụ thể không đúng chỗ nào. Không phải là Tô Hộ không nói, mà là hắn thật không biết có gì có thể giảng. Kia cựu vị yêu hồ trời sinh giỏi về dụ hoặc, lại ủy vào người mang thanh liên ban cho tiên tiên linh bảo hộ thân, tự nhiên không phải là Tô Hộ có thể nhìn ra. Nếu không phải cựu vị yêu hồ cùng ạt thần thái chênh lệch quá nhiều, Sợ là Tô hộ cũng sẽ không nhìn ra hoài nghi. Còn nữa, ạt kỷ dù sao cũng là Tô hộ con gái ruột, làm cha là mẹ người, vạn vạn nói không nên lời nữa nhi của mình mị hoặc hai chữ. Vân Trung Tử khẽ cho mày, hỏi: "À, đã như vậy, hầu ra không ngại nói một chút lúc đến trên đường đi, nhưng có chỗ dị thường. Nếu là tiến cung thời điểm phát hiện dị dạng, tự nhiên chỉ có lúc đến trên đường ngoài ý muốn nổi lên, không phải chỉ sợ sớm đã có người phát hiện." Trên đường đi, Tô hộ trầm tư một hồi, mới lắc đầu nói: "Lúc đến có kỵ binh giáp đen hộ vệ, trên đường đi cũng không có bất cứ dị thường nào. Nhưng mà, không đợi Tô hộ tiếng nói rơi xuống đất, Cố Dương sắc mặt cứng lại, nói: "Hầu ra nhưng từng nhớ kỹ, ngày đó chúng ta tại khoảng cách chiều ca ngoài 50 dặm một chỗ tiểu trấn qua đêm, thế nhưng là đi ra một kiện quái sự. Hộ thống hạt kỷ trên đường đi, đại quân tất nhiên là không dám dừng lại, sau khi ngày khoảng cách chiều ca 50 dặm lúc, đã là mặt trời lặn về phía tây không cách nào kế thừa đi đường. Mà lại, ngày thứ hai ạt kỷ còn muốn tiến cung gặp mặt trụ vương cùng văn voi bá quan, có thể nào không hảo hảo trang điểm nghỉ ngơi một chút, lúc này mới tại trong trấn qua một đêm, sáng sớm trước kia chạy tới chiều ca." Hiên Chất nói là: "Ngày đó trong trấn vô cớ nổi lên trận kia quái phong." Tô Hộ một mặt hồi ức thần sắc nói: Không tệ, ngày đó trong trấn vốn là tường hòa nhật lệ, lại ở đâu ra một trận quái phong. Huống hồ, ngày đó quái phong bên trong, Cơ Dương mơ hổ nghe được một cố kỳ hương, bây giờ nghĩ lại chỉ sợ trận kia quái phong rất có dị thường. Cơ Dương một mặt ngưng trọng nói: "Nếu là thật sự có yêu quái lẫn vào trong hoàng cung, chỉ sợ thôi nói Tô hộ một nhà khó thoát tội ác, chính là chính Cơ Dương cùng Tây Bá đợi sùng Hắc Hổ đều phải dính líu vào." Quái phong đã thật có dị thường, lại cho bần đạo thôi diễn một hai. Theo vừa mới nói xong, vân trung tự hiện ra chân thân, to lớn công đức kim quang treo cao, cao nữa là tam hoa tuấn gia. Trận trận tiên tiên âm dương thần quang phóng lên tận trời, hai tay kết xuất huyền diệu lạ ứng, trong miệng nói lẩm bẩm, nói, trời có ngũ hành kim một thủy hỏa thổ, tiên tiên ngũ hành chân kinh, lên. Vân Trung tử mặc dù đi là tiên tiên âm dương một đạo, thế nhưng là tiên tiên ngũ hành cũng có thể hóa thành tiên tiên âm dương, hai vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Mắt thấy Vân Trung tử trên thân hiện ra vô thượng thần thông, hai người sao lại không biết, Vân Trung tử sợ là một vị người đại thần thông chân chính không thể nghi ngờ. Bất quá, hai người thần trên mặt cũng không giống nhau, cơ xương tự nhiên là một mặt nhẻ nhõm, có thể có một vị bập đại thần thông tướng trợ, thì sợ gì chỉ là yêu quái. Tô hộ thì là mặt lộ vẻ lo lắng, đã sợ ái nữ Hạt kỷ ngoài ý muốn nổi lên, lại sợ thật có yêu quái tiến cùng, không cách nào gánh chịu bực này tội ác. Không bao lâu, Vân Trung tử trên thân quang hoa thu vào, nhẹ nhàng gật đầu nói ra, quả nhiên là ngàn năm, kiểu vi yêu hồ vào cung dự hoặc con vương, nếu không sớm ngày giật trừ, tương lai chắc chắn dẫn xuất gì thiên đại họa. Chỉ là, cái này kiểu vi yêu hồ ngược lại cũng có chút bất phàm, vậy mà có thể giấu giếm được bẩn đạo hai mắt. Theo lý mà nói, Tô Đát kỷ vào cùng, Tô hộ một nhà vốn nên là tử khí đông lai, có đế vương long khí lọt mắt xanh, cao quý không tàn Nhưng mà Trên thực tế Tô Hộ một nhà lại là mây đen bao phủ, sắt cơ trận trận, sẽ có đại họa tới người. Ngược lại là Tô Đắc kỷ mơ hồ cùng một con ngàn năm cựu vị yêu hồ khí tức tương liên, nếu không phải Vân chúng Tử một chút nhìn ra trong đó có tiên thiên linh quang giấu dếm trong đó, tuyệt khó phát hiện hai quan hệ giữa. Đại La Kim tiên tự mình thôi diễn thiên cơ tất nhiên là không thể coi thường, nếu không chính là Vân chúng Tử cũng khó nhìn ra cựu vị yêu hồ chân thân. Ngàn năm cựu vị yêu hồ. Nghe được lời ấy, Tô Hộ lập tức thân thể run lên, suýt nữa quá khứ, cố nén nước mắt đối Vân Trúng Tử hành lễ nói ra, "Còn xin tiên trưởng cứu tiểu nữ một mạng." Tô Hổ thỏa muôn lần chết không chối từ. Nếu là sớm biết như thế, chính mình là liều chết giết ra một đường máu, cũng sẽ không đem A Kỳ đưa vào hồ khẩu bên trong, Tô Hộ thật sự là hối hận vạn phần. Hầu ra không cần lo lắng, A Kỳ tự có cơ duyên, nghĩ đến sẽ không sớm đi vào luân hồi. Vân Trung Tử nhẹ nhàng vuốt ve phát trần, nói ra, ngược lại là cái này ngàn năm cự vị yêu hồ có chút bất phạm, chỉ sợ còn phải làm phiền hai vị. Tô Hộ xoa xoa trong mắt nước mắt, lộ ra một tia u hận, nói ra, tiên trưởng có việc cứ việc phân phó chính là, chỉ cần có thể trừ bọn này yêu, Tô Hộ nguyện cùng sinh tử tương bạc. Cơ xương hỗn thỏa không chối từ. Một bên cơ xương cùng nhau mở miệng nói, Hai vị không cần như thế, chỉ là một con ngàn năm cựu vi yêu hồ mà thôi, nếu không phải Bần Đạo trong lòng ẩn có một tia bất an, đều có thể lấy ra khô cảnh tùng một đoạn, gọt ra một thanh bảo kiếm, nhất định có thể trừ bỏ yêu nghiệt. Bất quá, để phong vạn nhất, còn xin hai vị tiến cung giúp Bần Đạo mang tới một chi nhánh đào trạc, để Bần Đạo tế luyện ra một ngụm chân long hàng yêu kiếm. Vân Trung Tử trong lòng yên lặng suy tính nói, cây đào vốn là ẩn chứa dương khí, trời sinh có thể khắc chế yêu tà, mà trong hoàng cung cây đào nhiễm một tia chân long tự khí, xa không phải phổ thông cây đào có thể so sánh. Tiên trưởng yên tâm, trong hoàng cung bên trên có vài gốc ngàn cây đào. Kơ Dương cái này tiến cung cho tiên trưởng gây lấy một chút tới. Nói xong, cơ xương đứng dậy hướng phía trụ vương hoàng cung đi đến. Tô hộ thân phận có nhiều bất tiện, chỉ có cơ xương tiến cung không thể thích hợp hơn, miễn cho gây lên ngàn năm cựu vị yêu hồ cảnh giác. Quy một chương 294, ngàn năm cựu vị yêu hồ cùng văn chúng tử. Một ngày này, Trụ Vương Tảo Triều đang cùng văn võ bá quan thương nghị sự tình, bỗng nhiên có cung trong nữ quan tiến lên hành lễ, nói: "Khởi bẩm bệ hạ, có một trung nam sơn luyện khí sĩ văn chúng tử đến đây kiến giá. Chúng ta không dám tự tiện ngăn cản, còn xin bệ hạ tự mình định đoạt." Luyện khí sĩ một mạch không thể khinh độ, những quan viên này tự nhiên không dám đắc tội ngày xưa bên trong tiên sư đạo trưởng. Nhưng mà, chủ Vương ngay vậy, lại là mặt lộ vẻ không vui, thầm nghĩ, những này văn võ bá quan vốn là khó chơi đến cực điểm, Bản Vương làm sao có thời giờ gặp cái gì Sơn Dã Luyện Khí sĩ. Bản Vương bên trên có chuyện quan trọng cùng văn võ bá quan thương lượng, các ngươi cho hắn một chút vàng bạc, đem nó đưa ra hoàng cung là được. Không chờ sau đó mặt nữ quan đáp ứng, liền có đại thần, võ tướng tiến lên, nói ra, vậy hạ chấm đã, đã có tiên trưởng tới chơi, sao không đem nó mời vào cung trong một lần? Lời ấy rất đúng, kia Trung Nam Sơn chính là môn thánh địa tu hành. Vân Trung tử đạo trưởng càng là xuất thân Đông Hải một mạch, một thân thần thông đạo hạnh rộng rãi vô biên, vậy hạ tuyệt đối không thể có sai lầm lễ tiết. Trụ Vương không biết Vân Trung tử xuất thân lai lịch, thế nhưng là cùng trong không ít đại thần, võ tướng đều là xuất thân tiệt giáo một mạch hoặc là hồng hoàng tán tu, lại có thể nào không biết Trung Nam Sơn luyện khí sĩ Vân Trung tử tộc danh. Thôi nói chủ Vương một người ở giữa Đế Vương, chính là phục thị thần đông, hiền viên ba vị thượng cổ nhân hoàng đến đây, cũng không dám có sai lầm lễ tiết. Bệ năm đó chúng ta thượng cổ nhân tộc sinh tồn an, nếu không phải có ba vị nhân hoàng xuất thế định định hạ, chỉ sợ nhân tộc đã sớm hủy diệt đã lâu. Mà vị này Vân Trung tử lão trưởng, chính là năm đó ba vị nhân hoàng đều lễ nộ có thừa, không dám có có chỗ tiếp đón không được chủ đáo, còn xin bệ hạ nghĩ lại. Đại thần tỷ can tiến lên mở miệng nói, ân trụ một mạch truyền thừa nhân hoàng hiên viên huyết thống, y sử trong sách tự nhiên ghi chép một chút thời kỳ thượng cổ sự tình, cho nên tỷ can một lời điểm ra Vân Trung tử xuất thân bất phàm, để trụ vương không dám sinh ra nửa điểm lãnh đạo. Đã Vân Trung tử thời đại thượng cổ từng cùng nhân tộc có ân, bản vương tự nhiên tự mình thấy một lần. Trụ vương rơi vào đường cùng, đành phải sai người đem tử mời vào trong. Không bao lâu, có trong quan viên tiến về cửa cung chỉ, nói Chuyện Trung Nam Sơn luyện khí sĩ Vân Trung tử tiến điện. Ngay vậy, Vân Trung tử cười nhạt một tiếng, trong tay nắm lấy một ngụm kiếm gỗ đào, cất bước đi vào cung trong, trên đường đi quần áo phiêu nhiên, chầm chậm mà tới. Vân đạo Trung Nam Sơn luyện khí sĩ Vân Trung tử gặp qua nhân Hoàng bệ hạ. Vân Trung tử có chút chắp tay đối trụ vương nói: "Trụ vương gặp Vân Trung tử chưa hành đại lễ." Không khỏi mặt lộ vẻ vẻ tức giận, nhưng lại không cách nào ngay trước văn võ bá quan trước mặt lưu lộ ra. Dù sao Vân Trung tử xuất thân bất phàng, năm đó phụ tá qua nhân tộc ba vị thánh hoàng. Lập tức trụ vương trong lòng hơi động một chút, mở miệng hỏi, không biết dài trong lòng đạo, là từ chỗ nào mà đến? Vân Trung Tử khoan thai nói ra, bần đạo đạo, chính là từ Đông Hải mà tới. Trụ vương không rõ trong đó nhân quả, đành phải lần nữa mở miệng hỏi, Đông Hải một chỗ làm sao tới đạo. Vân Trung Tử ha ha khẽ cười một tiếng, nói ra, đạo sinh tiên tiên, tự có kim một thủy hỏa thổ tiên tiên ngũ hành một đạo. Theo Vân Trung Tử vừa mới nói xong, cung trong không ít đại thần đều là biến sắc, sợ trụ vương tiếp tục hỏi tiếp, nếu không một khi chọc giận Đông Hải phương trượng tiên đảo bên trong vị kia thiên tôn, chỉ sợ ân trụ một mạch hoàng vị khó gi Lấy nhân tộc chí bảo không động ấn tự mình định ra nhân tộc Tam hoàng, quyền hành chi hơn hổ không thể tưởng tượng, chỉ cần một đạo pháp chỉ chuyển xuống, đều lúc tự có Tam hoàng tự mình trách phạt tân trụ một mạch. Bất quá, Vân Trung tử đến đây chỉ là vì ngàn năm cựu vị yêu hồ, không muốn cùng trụ vương nhiều sinh nhễu lưỡi. Lập tức Vân Trung tử trực tiếp nói ra, lần này bần đạo từ Đông Hải mà đến, đường tắt chiều ca một chỗ, không muốn vậy mà nhìn thấy trong hoàng cung yêu khí mọc thành bụi, dù hoặc ngàn vạn nhân tộc bất tính. Cho nên, bần đạo cố ý đến đây cung trong triều kiến bệ hạ, bỏ bực này yêu mị. Chủ vương nghe vậy, đầu cười nói, đạo trưởng quá lo lắng. Bản vương trong hoàng cung thủ vệ sâm nghiêm, không phải là thâm sơn rừng rậm, ở đâu ra yêu mị? Bệ hạ, yêu mị một vật, không phải là phổ thông thị vệ có thể nhìn thấy, nếu là bệ hạ không tin, không ngại đem bần đạo cái này miệng kiếm gỗ để vào trong tẩm cung, không quá ba ngày nhất định có yêu mị hiện hình." Nói, Vân Trung tử cầm trong tay kiếm gỗ đưa cho chủ vương. "Cái này miệng kiếm gỗ chính là tối hôm qua Vân Trung tử lấy tiên tiên ngũ hành linh hòa tế luyện mà đến, nhất thiện khắc chế yêu vật." Gặp đây, chủ vương cũng không nói nhiều, đối cung trong nữ quan nói ra, "Thôi được, cứ dựa theo đạo trưởng ngôn ngữ, đem kiếm gỗ để vào bản vương tẩm cung 3 ngày." Đa tạ hạ, Vân Trung Tử cái này cáo lui. Nói xong, Vân Trung Tử trên thân quang hoa loe lên, thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh. Chợt vẹn qua một lúc lâu thời gian, Trụ Vương mới kịp phản ứng, một mặt buồn bực hối hận nói ra, đạo trưởng quả thật là thần tiên hạ phàm, bản vương bỏ lỡ cơ duyên vậy. Phạm là quân vương hà người không muốn trường sinh bất lao, Trụ Vương tự nhiên cũng nghĩ tìm kiếm trường sinh bất lao chi thuật. Làm sao? Chư vị thánh nhân cùng nhân tộc Tam Hoàng sớm có ước định, phạm là nhân gian quân vương không thể tập được trưởng sinh bất lão chi thuật, một đám hồng hoàng tiên thần tu sĩ tự nhiên không dám vi phạm. Lại nói, chủ Vương vừa mới sai người đem kiếm gỗ để vào trong tâm cung, lập tức liền có trận trận chân long tử khí phóng lên tận trời, quay trúng quanh nội viện hoàng cung tấn sát, gọi yêu ma quỷ quái không dám đặt chân nửa bước. Ngược lại là cung trong Tô Đát kỳ lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhìn lên bầu trời, nói một mình nói ra, khá lắm văn chú tử, không hổ là tiền tôn tọa hạ thân truyền đệ tử, liền chiêu này luyện khí bản sự, không biết tiện sát nhiều ít tiên thần. Chân long tử khí mặc dù bất phàm, thế nhưng là một khi gặp được gạt kỷ trên thân trận trận tiên tiên linh quang, lập tức chậm tiêu tán ra. Cũng tốt. Thiếp thân chính có thể đem chân chính Tô Đắc Kỷ giao cho Vân Trung tự xử trí, miễn cho tiên tôn trách tội xuống, ta thế nhưng là đạm đường không nổi. Tô Đắc Kỷ miễn cưỡng duỗi thân thể một cái, đem biểu điệu hình thái thoát ra đến, quả nhiên là lộc lẫy, mỹ hoặc trời sinh. Nhân gian trong hoàng cung sinh hoạt cũng không tệ, đáng tiếc trung quy là nhân tộc chi địa, không phải chúng ta yêu tộc có thể ở lâu. Đối với trụ vương cung trong một đám xa hoa hưởng thụ, A Kỷ thật có một chút dứt bỏ không được, nhưng trong nội tâm nàng minh bạch, bất là nữ hoa nương nương, vẫn là thanh liên tiên tôn, đều không phải là nàng chỉ là một vị ngàn năm kiểu vị yêu hồ có thể phản kháng. Khoảng một cái ba ngày thời gian vừa tới, trong hoàng cung không có một tiêu biến hóa, chủ vương cũng sớm đem kiếm gỗ một chuyện quên mất không còn một bành, cả ngày cung ạt kỷ vui đùa ầm ĩ, đêm dạ ca múa xướng tiêu. Ngược lại là có chút văn võ bá quan trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia dị dạng, không sợ trong hoàng cung thật có yêu ma, liền sợ cái này yêu ma thần thông quảng đại, ngay cả Vân trung tử đều không thể làm gì. Trong đó hoàng thúc tỷ can trời sinh một viên thất khiếu linh lung tâm, càng là cả ngày tại trong hoàng cung tra xét rõ ràng, muốn đem yêu ma trô ẩn thân tìm kiếm ra. Nhưng mà, Vân trung tử một mặt nghiêm trọng nhìn qua hoàng cung phương hướng, tự nhủ, kiếm gỗ không có bất kỳ cái gì dị dạng. Chẳng lẽ cung trong đúng như Trụ Vương nói không có yêu mị. Đang lúc Vân Trung tử muốn lần nữa tiến về trụ Vương cung trong tìm tỏi thời điểm, viện lạc bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng cười tiếng cười. Thiếp thân Tô Đắc Kỳ đến đây cầu kiến Vân Trung tử đạo trưởng, không biết dài chừng không hiện thân gặp mặt. Quy 1 chương 295, Thanh Liên nói cơ duyên, ngàn năm cửu vị yêu hồ. Nghe vậy, Vân Trung tử đột nhiên đứng dậy, lập tức đi ra trong phòng, chỉ gặp một vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tử thanh tú động lòng người đứng ở trong viện. Trong lúc phất tay, đều lộ ra một cỗ mỹ hoặc khí tức, mà trên thân hết lần này tới lần khác lại không có một tia yêu khí tồn tại, 10 phần cổ quái. Tất một cái ngàn năm cửu vị yêu hồ, dám hiện thân đến đây, chẳng lẽ còn nghĩ mị hoặc bẩn đạo không thành." A Kỷ trong miệng cười duyên một tiếng, đối Vân Trung tử không người đi một cái đạo lễ, nói ra, "A Kỷ sao dám mị hoặc đạo trưởng? Nếu không phải ngày đó đạo trưởng một lòng muốn hàng yêu trừ ma, A Kỷ vạn vạn không dám hiện thân đến đây thấy một lần. Vân Trung tử không đến trụ vương hoàng cung, A Kỷ cũng sẽ không đến đây gặp mặt Vân Trung tử, nhất chắc nhất ở bên trong tự có nhân quả hai chữ." "Hừ, người cái này yêu hồ chớ có nhiều lời, lập tức rời đi triều ca hoàng cung, miễn cho bản đạo tự mình đưa ngươi sát tại đây." Vân Trung Tử luôn cảm thấy Ác Kỷ trên thân lộ ra một tia cổ quái, không phải sớm đã đem nàng trực tiếp giết sự tình, như thế nào cùng với nàng nhiều lời. Đạo trưởng chớ có tức giận, không phải là Ác Kỷ không muốn rời đi chiều ca hoàng cung, chỉ là nữ hoa nương nương có mệnh, để cho chúng ta hiên viên phần bên trong ba yêu đến đây mị hoặc quân vương, cho nên tiếp thân sợ là vạn vạn không dám tuân theo đạo trưởng ngôn nữ. Ác Kỷ thân sắc bên trong lộ ra một tia bất đắc dĩ nói: "Trụ vương trong hoàng cung mặc dù 10 phần hổ thục, nhưng Ác Kỷ xuất thân bất phàm, một lòng hướng tới đại La Kim con đường, nếu không phải nữ nương nương tự mình có mệnh, như thế nào cùng trụ vương chỉ là một thế gian đế vị khúc cầu toàn." Nữ hoa nương nương có mệnh. Nghe được lời ấy, Vân Trung tử toàn thân chấn động, việc quan hệ một vị hôn muôn đại la kim tiên, việc này tất nhiên không thể coi thường. Ta lại hỏi ngươi, có gì bằng chứng là phụ nữ hoa nương nương pháp chỉ đến đây?" Vân Trung tử trầm giọng mở miệng hỏi. Gặp Vân Trung tử thần sắc biến đổi, Hạt Kỷ vừa lòng thỏa ý, nói ra, không biết Vân Trung tử đạo trưởng có thể hay không nhận ra vật này. Nữ hoa nương nương tự nhiên không có ban thượng bất luận cái gì tín vật, ngược lại là thanh liên thiên một kiện tiên Lập tức Kỷ cũng không nói nhiều, đem trong lực tiên tiên linh bảo huyền lấy ra, để tử qua. "Vâng." Tiên thiên Tiên Linh Bảo Huyền Linh Kính. Ngươi vì sao lại có ta Phương Trượng Tiên Đạo một mạch bảo vật? Vân Trung tử một chút nhận ra Huyền Linh Kính đến, không khỏi càng phát ra cảm thấy kỳ quái mở miệng hỏi. Vân Trung tử ngày bình thường thích phòng chế các loại tiên thiên linh bảo, đừng nói là nhà mình trong đạo bảo vật, chính là một chút trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo đều nhất nhất phòng chế qua, có thể nào không nhận ra tiên thiên linh bảo Huyền Linh Kính tới? Không dối gạt đạo trưởng, ngày đó Thanh Liên Tiên Tôn cũng tại Hoa Hoàng Thiên bên trong làm khách, cái này tiên thiên chính là Thiên ban cho thiếp thân thân vật, để tránh để tu sĩ nhìn ra thiếp thân thân theo hầu. không có dấu giếm thật lòng mở miệng nói sẽ không được không sợ Bần Đạo bảo vật, nguyên lai là có Tiên Tiên Linh Bảo Huyền Linh cảnh hộ thân. Vân Trung tử trong miệng than nhẹ một tiếng nói: "Tiên Tiên Linh Bảo cỡ nào bất phàm, chính là một kiện bình thường nhất Tiên thiên Linh Bảo đều có kỳ dị hơn rượu, sao không phải Hậu Thiên Linh Bảo có thể so sánh? Chỉ là không biết, người đến đây gặp Bần Đạo có chuyện gì?" Vân Trung tử lần nữa mở miệng hỏi. Việc quan hệ nữ oa nương nương cùng sư phó Thanh Liên Tiên Tôn, Vân Trung tử không dễ chịu nhiều hỏi thăm, ngược lại là đây, nghĩ đến sẽ không vô duyên vô chính mình. Đạo trưởng quả nhiên thông minh, thân lần này đến đây. Một là muốn cho đạo trưởng biết được thiếp thân làm việc, không phải là thiếp thân muốn làm ác, mà là nữ hoa nương nương có mệnh không thể không tử. Thứ hai là muốn đem Dực Châu Hầu Tô hộ tiểu nữ Tô Đát Kỷ giao cho đạo trưởng xử trí, để tránh dần dần, Tô Đát Kỷ nhục thể phạm thai không chịu được thiếp thân yêu khí an mọn. A Kỷ vung lên ống tay áo, đem chân chính Tô Đát Kỷ nhục thân phóng ra. Trong lúc nhất thời, hai vị giống nhau như lúc mỹ nhân đặt song song cùng một chỗ, một vị khí chất bị hoặc, yêu diễm động lòng người, một vị khí chất đoan trang, văn nhã hào phóng, khó được đáng ngưỡng mộ chính là. Hai người hết lần này tới lần khác sinh không có chút nào sai lầm, giống như hai vị tiên tử đích rơi phàm trần. Vân Trung Tử nhìn một cái chân chính Tô Đắc Kỷ một chút, có chút không hiểu mở miệng hỏi, ngươi là muốn cho Bần đạo đem chân chính Tô Đắc Kỷ đưa về Tô hộ trong nhà? Ạc Kỷ tự nhiên không có ý nghĩ như vậy, một khi đem chân chính Tô Đắc Kỷ đưa về Tô hộ trong nhà, nếu là vạn nhất bởi vậy tiết lộ mình chân thân, nàng thế nhưng là không đảm đứng nổi. Ngày đó Thiên Tôn có lời, để tiếp thân đem Tô Đắc Kỷ thu lấy, không thể hại tính mệnh, ngày sau Thiên Tôn tự có an bài, chỉ là Ạc bây giờ chỗ sâu địa, không bằng đem nó giao cho đạo trưởng xử trí. Về phần đưa về Tô hộ trong nhà, vẫn là đem nó mang về Đông Hải Phương Trượng Tiên Đảo, đạo trưởng có thể tự làm quyết định. Ạc Kỷ nói, Gặp đây, Vân Trung Tử trong miệng than nhẹ một tiếng, nói ra, thôi được, đã bẩn đạo đến đây chiều cả một chỗ, lại gặp phải thật giả hai vị Tô Đắc Kỳ, hai người chúng ta cũng coi là một trận duyên phận. Hôm nay bẩn đạo liền đem ngươi mang về Trung Nam Sơn tu hành, chờ Phong Thần một chuyện kết thúc, lại giao cho sư tôn xử trí không muộn. Phong Thần một chuyện khi nào kết thúc, Vân Trung Tử cũng không biết, chỉ có thể đi đầu chuyển xuống phương pháp tu hành, miễn cho dần dần, Tô Đắc Kỳ tuổi thọ tiêu không, chân linh bay vào U Minh địa phủ, có thể gặp phải đạo trưởng, Tô Kỳ phúc duyên không có chút hâm mộ nói, có thể dẫn thân vào phương tiên đạo một mạch môn hạ có thể nói là cơ duyên to lớn tạo hóa, ngàn năm cựu vị yêu hồ không khỏi lòng tràn đầy hâm mộ. Đa Át Kỷ một chuyện đã hiểu rõ, thiếp thân cái này cùng đạo trưởng cáo tử. Át Kỷ thật sâu nhìn một cái chân chính Tô Đát Kỷ quay người cáo tử rời đi. Lưu lại Vân Trung tử nhìn chân chính Tô Đát Kỷ một mặt trầm tư, ám tự thầm nghĩ, chỉ sợ Tô Đát Kỷ cùng ngàn năm cựu vị yêu hồ một chuyện, chính là phong thần đại kiếp bắt đầu, không biết lại có bao nhiêu nhân tộc bách tính muốn ăn bữa hôm lo bữa mai. Nghĩ tới đây, tử có chút chính lấy. một chuyện chính là huyền nhân, xuyển. Cả Tam giáo đệ tử thần tiên sắc kiếp, bây giờ lại có nữ hoa nương nương cùng Thanh Liên Thiên Tôn tham gia trong đó, thôi nói Vân chúng Tử chỉ có Đại La Kim Tiên đạt hạnh, chính là đặt chân chuẩn thánh một cảnh, cũng là không thể làm gì. Phong Thần một chuyện, chính là Hồng Hoang thế giới sơ khai thời điểm, Thiên đạo diễn sinh ra thiên địa nhân tam kiếp bên trong người kiếp, phàm là thân nhập kiếp bên trong, mặc ngươi chuẩn thánh bậc đại thần thông cũng có vẫn là nguy hiểm. Bất quá, đại đạo 50, thiên diện 49, phong thần bên trong cũng có cơ duyên, như Cựu vị yêu cùng Tô Đát hai người, một người đạt được tiên tiên linh bảo hộ thân, một người đạt được môn phương pháp tu hành, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đến cơ duyên. Tiêu thanh âm vang lên, thanh liên chậm rãi từ không trung nhiệt thân, đối Vân Trung Tử nói: "Bất luận Tô Đát Kỳ hai người, vẫn là một chút Tam giáo đệ tử lại ba, đều tại Phong Thần bên trong rất có cơ duyên. Trong đó kia Thiền giáo Phó giáo chủ Nhiên đang đạo nhân, càng là đoạt được Tiên Thiên Linh Bảo 24 Định Hải Châu, đem nó hóa làm 24 Chư Thiên, từ đó nhất cử đặt chân chuẩn thánh đạo quả, đủ thấy Phong Thần bên trong còn có vô thượng cơ duyên." Đương nhiên Phong Thần một kiếp, hung hiểm vượt xa cơ duyên, hơi không cẩn thận nhẹ thì thân không, chân bay vào Phong trong, tán, tu một mất hết. Quy chương 296, Thánh nhân bất tử Đại đạo bất chỉ, đệ tử Vân Trung tử gặp qua sư tôn, gặp Thanh Liên tiên tôn hiện ra chân thân, Vân Trung tử không khỏi lập tức tiến lên một bước hành lễ, nói, chỉ là đệ tử bên trên có một chuyện không rõ. Nữ oa nương nương một mượn tọa trấn 33 bên ngoài trời oa hoàng thiên bên trong không ra, chưa từng hỏi đến Hồng Hoang không phải là, lúc này như thế nào đột nhiên mệnh hiên viên phần bên trong ba yêu đến đây triều ca hoàn cung. Nghe vậy, Thanh Liên cười nhạt một tiếng, nói ra, ngày đó nữ oa nương nương thọ thần sinh nhật, chú vương cùng cả triều văn võ quan tiến mừng. Không muốn một trận quái phá đến. Kia Trụ Vương trong lúc vô ý nhìn thấy nữ hoa nương nương tựa thánh mặt thật, nhất thời trong lòng sinh ra tham lam, tại cung nội để thơ vũ nhục thanh nhan. Trụ Vương cũng không nghĩ một chút, nữ hoa nương nương thân phận cỡ nào tôn quý, đừng nói là một người ở giữa Đế Vương, chính là nhân tộc Tam Hoàng cũng không dám có bực này cử động, tự nhiên chêu đến nữ hoa nương nương lôi đỉnh tức giận, đưa tới hiên viên phần bên trong ba yêu hạ xuống phạt chỉ, mệ dụ hoặc quân vương. Nói đến đây, thanh liên ngữ khí có chút dừng lại, tiếp tục nói ra, nhưng mà, ngày đó nữ một chuyện có ẩn tình sợ Trụ một chuyện sớm có Nhấc lên phong thần một trận chiến, huyền môn nhân, xiển, Tiệt Tam giáo lẫn nhau tranh đấu, mới có Tây Phương thế giới đại hương thời cơ. Đối với Tây Phương Nhị Thánh Nữ Đồ, bất luận là thanh liên, nữ hoa hai người, vẫn là Thái Thanh, Ngọc Thanh hai vị thánh nhân, trong lòng đã sớm nhất thanh nghi sợ, chỉ là không thể không bị thôi. Sư Tôn nói là, hiên viên phần bên trong ba yêu một chuyện, chính là Tây Phương chuẩn đề thánh nhân lưu tính nữ hoa nương nương mà đến. Vân Trung Tử âm thầm kinh tâm hỏi, không muốn chỉ là ngàn năm cựu vị yêu hồ một chuyện, vậy mà dẫn đề nương nương tới. Có thể nghĩ, phong thần một kiếp cỡ nào hung hiểm? Có lẽ là lưu tính Có lẽ hai sớm có thương lượng, về phần đến tột cùng như thế nào, chỉ có hai bọn họ mới rõ ràng. Thanh Liên nhướng mày nói, "Chủ vương đề thơ một chuyện, tựa hồ là chuẩn đề mưu tính nữ hoa nương lương. Thế nhưng là trong đó cụ thể có gì bí ẩn, chỉ có hai người mình rõ ràng, Thanh Liên cũng không dám ngông cuồng ngôn ngữ." Trong lúc nhất thời, Vân Trung tử yên lặng thở dài một tiếng, nói ra, "Phong thần một chuyện bản cùng hai không quan hệ, thế nhưng là bực này nào đó tính, chẳng lẽ chúng ta huyền môn chư vị thánh nhân liền chẳng quan tâm?" Vân Trung tử vạn, vạn không muốn nhìn thấy dụ hoặc quân vương một chuyện xuất hiện, không phải không biết sẽ có bao nhiêu nhân tộc thần danh tướng chết thảm. Thật hẳn không thể Có thể có huyền môn thánh nhân ra mặt ngăn cản việc này. Huyền môn chư vị thánh nhân. Hừ. Thanh Liên trong miệng cười lạnh một tiếng, nói ra, phong thần đại kiếp cùng một chỗ, huyền môn tam giáo lẫn nhau tranh đấu, kia 365 tôn thần vị trống chỗ, còn không biết như thế nào bổ đủ, như thế nào lại có thánh nhân cùng kết xuống nhân quả. Hú hô, huyền môn tam giáo bên trong gì giáo môn hạ đệ tử có thể bù đắp 365 tôn thần vị trống chỗ. Thanh Liên bỗng nhiên quay người đối Vân Trung Tử mở miệng hỏi. 365 tôn thần vị trống chỗ. Vân Trung Tử nghĩ một lát, mới nói ra, huyền môn tam giáo môn hạ đệ tử vô số. Trong đó nhân giáo đệ tử số lượng ít nhất, chỉ có Huyền Đô một vị đệ tử, tự nhiên không có khả năng vào tới Phong Thần bảng bên trong cung cấp thiên đỉnh thuốc đẩy. Tiên giáo bên trong đệ tử mặc dù không ít, thế nhưng chỉ có thập nhị kim tiên vào tới thân truyền nhất số, còn lại phần lớn đều là côn luân sơn bên trong tán tụ, tính không được tiên giáo đệ tử, muốn bổ khuyết Phong Thần bảng 365 tôn thần vị trống chỗ, sợ là số lượng chênh lệch rất nhiều. Ngược lại là Tiệt giáo một mạch, môn hạ đệ tử đâu chỉ vài số, sớm có vạn tiên triều bái khí tượng. Mà lại, giáo môn hạ đệ tử vàng treo phần lớn đều là năm đó yêu tộc thiên cùng nhân tộc một mạch nhân quả sâu nặng, nghĩ đến kiếm đủ 365 tôn thần chức chống chố không khó. Vân trung tử đối tiệt giáo một mạch môn hạ đệ tử có lời hoàn tán, nguyên bản hảo hảo đông hải một chỗ, làm cho là chướng khí mù mịt, lúc dài ủy vào thánh nhân môn hạ đệ tử thân phận hoành hành bá đạo, không phải là hưu đạo chi sĩ. Tiệt giáo một mạch môn hạ đệ tử nhân số đông đảo, tuy có đa bảo, Triệu Công Minh, Vân Tiêu trở hưu đạo chi sĩ. Đáng tiếc bên trong phần lớn đều là không tỉnh đại đạo, chỉ tu thần pháp người, tránh bại một mạch Nói không sai, phương trưởng một mạch ngoài, chỉ có tiệt giáo môn hạ đệ tử có thể kiếm đủ 365 tôn thần vị. Nhưng mà, người nhưng minh mạch, trong đó có cỡ nào nhân quả?" Thanh Liên thật Sâu nhìn Vân Trung Tử một chút nói. Phương Trượng Tiên đảo một mạch truyền đạo toàn bộ Đông Hải tu hành thế giới, Thanh Liên, Vân Trung Tử, không tên ba người đều thường xuyên công khai giảng đạo, khiến cho một đám Đông Hải tu sĩ đều tính Phương Trượng Tiên đảo một mạch xuất thân, tất nhiên là nhân số đông đảo. Bất quá, Thanh Liên cùng thượng Thanh khác biệt, chưa hề đem nó thu nhập trong đạo, cũng chưa từng tán thành Đông Hải một mạch tu sĩ xuất từ môn hạ của mình. Đừng nói là một chút Đông Hải tán tu, chính là Tuyên, thường hi hai người Thanh Liên đều chưa từng đem nó thu nhập trong môn, chỉ có thể nói là Phương Trượng Tiên Đạo môn hạ đệ tử, mà không phải Thanh Liên môn hạ đệ tử. Thế nhưng là Đông Hải một mạch tu sĩ, thì là ít có không tuân theo Thanh Liên người, trong môn tổ sư cũng đều là xuất từ Phương Trượng Tiên Đạo một mạch. Khó đến nhân, xiển hai giáo, còn có thể cùng nhau lưu tính tiệt giáo không thành. Thanh Liên ôn ngữ, như là cựu tiên thần lôi rơi xuống, kinh hãi vân chúng tử một mặt trắng bệ. Một khi nhân, xiển hai giáo cùng nhau lưu tính tiệt giáo, chỉ sợ huyền môn sẽ sụp đổ, thậm chí lại không môn tam giáo nói chuyện. Làm sao không thể? Chẳng lẽ lại Còn để nhà mình môn hạ đệ tử chân linh bay vào phong thần bảng bên trong." Thanh Liên cười lạnh một tiếng nói, "Thánh nhân có khi vô tình, nhưng có lúc lại là chí tình chi thánh, cùng thế tục phàm nhân, nào có không che chở nhà mình đệ tử." Vân Trung tử thân sắc là người, không dám tưởng tượng nếu là thật sự xuất hiện bực này cục diện, đều lúc huyền môn phải làm đi con đường nào. Vân Trung tử cùng không ít tam giáo đệ tử đều có giao tình, cho dù đối với tiệt giáo môn hạ có chút không thích, thế nhưng không muốn gặp gặp kiếp nạn. Phong thần bảng một vật không thể coi thường, một khi chân linh bay vào trong đó, thiên nhậm chức đến là chuyện nhỏ. Nhưng cả người nhục thân không còn, Tuần thông đạo hạnh không đủ ngày xưa 1 phần 10, mà lại một ngày không thoát ly phong thần bảng, liền một ngày đạo hạnh không được tiến thêm. Gặp Vân Trung tử có chút mà mị, Thanh Liên lắc đầu, nói ra, chỉ sợ phong thần một chuyện, cũng không phải là chỉ có huyền môn tam giáo nội bộ tranh đấu, kia Tây Phương Nhị Thánh sẽ không thờ ơ. Nếu là Tây Phương Nhị Thánh không đến, Thanh Liên đương nhiên sẽ không sớm đến đây trong nhân tộc, huyền môn cũng có thể bảo tồn một chút nguyên khí, nhưng mà thế sự khó liệu. Huyền môn tam giáo tranh đấu, Tây Phương Nhị Thánh từ lợi ích, một khi phong thúc, một sủ, đến tận đây không người nào có thể cùng Tây Phương Nhị Thánh chống lại. Cho nên vi sư mới khiến cho ngươi cùng Khổng Tuyên hai người đến đây trong nhân tộc, thứ nhất có thể chấm dứt tự thân nhân quả, thừa cơ rảnh cơ duyên, thứ hai là nghĩ bảo vệ một chút huyền môn đệ tử, có thể thoát kiếp mà ra. Thanh Liên trong lòng rõ ràng, không phải là hậu thế bên trong Thái Thanh, Ngọc Thanh hai người đối Phật môn một mạch ngồi yên không lý đến, mà là Hồng Quân đạo tổ có lời, thánh nhân không phải thiên địa đại kiếp không thể xuất thế, tự nhiên không cách nào hỏi đến Hồng Hoang thế giới chiến đấu. Về phần một đám huyền môn đệ tử đợi hai, Nhân giáo Đô đại pháp sư một cây nhà, giáo thập nhị tiên có sai lầm, vẻn vẹn có thể miễn cưỡng tự vệ. Tiệt giáo đệ tử không phải thật sự linh bay vào phong thần bảng bên trong, chính là bị tiếp dẫn, chuẩn đề hai người lấy đi, còn lại một chút đám đệ tử người, đều tuân theo thượng thành thánh nhân pháp chỉ tị thế không ra, khiến cho hồng hoàng thế giới ít có tiệt giáo đạo thống truyền xuống. Ngược lại, Phật môn một mạch lưng lưng hướng linh, trong giáo mấy vị chuẩn thánh bậc đại thần thông tỏa trấn, đại la kim tiên tu sĩ tầng tầng lớp lớp, gọi huyền môn một mạch như thế nào cùng tranh phong. Kia Dược sư, Di Lặc, Điệu Tạng, Đa Âm, tử thể so sánh. Ngược lại là vô tâm đệ Mơ hồ thoáng qua Phật giáo đệ tử đời 31 bậc. Làm sao? Na tra nhục thân có sai lầm, một thân đạo hạnh đặt chân không tiến, Mục trà, Kim trà hai người lại là xuất thân Phật môn một mạch, để Na tra có chút đùng đừ không ngừng. Kiêu Nghị Lang hiện thánh chân quân dương tiến cùng Hạo Thiên có huyết mạch liên quan, không muốn để ý tới Phật đạo nhị môn phân tranh, một mực tại quán Giang khẩu ẩn cư không ra. Còn lại huyền môn đệ tử đời 3 cơ hồ đều chân linh bay vào Phong Thần bảng bên trong, đã bất lực tại cùng Phật Nhưng nếu không có Thần một chuyện, sao cho một chút Phật môn tiểu đối đến Phương thế giới xuống Đệ tử, tử mệnh chỉ là đệ tử lại nên bảo vệ nào huyền môn bên trong người. Vân Trung tử không biết nên làm như thế nào làm việc, chỉ có thể mở miệng hỏi Thanh Liên. Phạm là huyền môn đệ tử, không hỏi tam giáo xuất thân, chỉ cần là hữu đạo chí sĩ, đều có thể đem nó hộ hạ." Thanh Liên nhàn nhạt mở miệng nói. "Đều có thể đem nó hộ hạ." Lập tức, Vân Trung tử sắc mặt một khổ, chỉ sợ mình không phải đem tam giáo đệ tử đắc tội không còn một mảnh Nhưng Thanh Liên có lời, Vân Trung tử lại không dám không nghe, chỉ có trong lòng một khổ. "Tam giáo đệ tử, thánh nhân hạ, từng cái đều là tâm cao khí nạo, một khi án lấy Thanh Liên ngôn ngữ làm việc, Vân Trung Tử không những đợi không được cảm ơn, ngược lại là không phải kết xuống một đám nhân quả không thể. Đệ tử Minh mạch. đối với những này thanh liên tự nhiên rõ ràng, lập tức trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần phong thần một chuyện kết thúc, đều lúc huyền môn tu sĩ tự nhiên rõ ràng trong đó nhân quả. Vân Trung Tử có chút muốn nói lại thôi nói ra, không phải là đệ tử lo lắng tự thân an nguy danh dự, mà là sư tôn sợ rằng sẽ sẽ đối mặt trừ vị thánh nhân. Hậu người một chuyện nói nhẹ nhóm, nhưng lại có vị tia Tam giáo đệ tử là dễ đối phó. Một khi cùng tranh đấu, tất nhiên sẽ có tử thương, cùng Tam giáo thánh nhân kết nhân quả. Haha, ha, những chuyện này tự có vi sư tự mình xử lý." Thanh Liên không chút nào lo lắng nói, "Nói là hộ tiếp theo chút Tam giáo hữu đạo chi sĩ, chỉ sợ trong đó cơ hồ đều là tiệt giáo môn hạ đệ tử, ít có nhân xiển hai giáo bên trong người." Còn nữa mà nói, nhân giáo môn hạ chỉ có Huyền Đô một người, bản thân lại là xuất từ nhân tộc một mạch, hoàn toàn không sẽ cùng Phương Trượng Tiên đảo một mạch sinh ra chiến đấu, Thái Thanh đạo đức thiên tôn càng là không gặp qua hỏi cái này chút. Có lẽ Thái Thanh có thể hạ quyết tâm, đánh giết một chút tiệt giáo môn hạ đệ tử. Nhưng Vân Trung Tử, Khổng Tiến hai người, một người là Thanh Liên duy nhất thân truyền đệ tử, một người là Phượng Hoàng chi tử Trừ phi vạn bất đắc dĩ, không phải Thái Thanh vạn vạn sẽ không đem hai người đánh giết. Tiếp dẫn cùng Thái Thanh cơ hồ giống nhau, mà lại trừ phi thượng thanh bại gia vô thượng sát trận, nếu không tiếp dẫn sẽ không hiện thân phong thần một kiếp bên trong. Ngược lại là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương chuẩn đề thái nhân, Thanh Liên không thể không cẩn thận một hai. Đã Thanh Liên có lời, Vân Trung tử tất nhiên là sẽ không hỏi nhiều, bất quá chân chính Tô Đắc Kỷ, mình xử trí như thế nào, không thể không mở lời hỏi một hai. Ngược lại là đệ tử quá lo lắng. Bất quá, mới kiếp ngàn năm cựu chính Tô Kỷ đưa tới, không biết đệ tử nên xử trí như thế nào. Vân Trung Tử trong lòng hơi động một chút mở miệng hỏi. Nghe được lời ấy, Thanh Liên suy nghĩ một chút, nói ra, Phương Trượng Tiên đảo bên trong bình thường có vẻ hơi quản cụ ghẻ, chính có thể để Tô Đát Kỷ đến đây thêm vào một chút nhiệt khí. Bất quá, Phong Thần một chuyện không dung chấm dứt, người trước đem Tô Đát Kỷ mang về Trung Nam Sơn tu hành, đợi Phong Thần một chuyện kết thúc, lại đi cùng nhau quay lại Phương Trượng Tiên Đạo không muộn. Nếu là Thanh Liên mệnh ngàn năm cựu vị yêu hồ tiến đến giả mạo Tô Đát Kỷ, tự nhiên sẽ cho một trận cơ duyên, cũng khá kết nhân quả. Đệ tử sẽ đem Tô Đát Kỷ mang về Trung Nam Sơn tu hành." Vân Trung Tử hành lễ đáp ứng. Gặp Triều Ca một chuyện lấy qua, Thanh Liên lại dặn dò Vân Trung Tử vài câu, mới quay người biến mất không thấy gì nữa. Đối với ngàn năm kiểu vi yêu hộ như thế nào dụ hoặc trụ vương một chuyện, Thanh Liên không nghĩ tới hỏi, cũng không gặp qua hỏi trong đó, hết thể đều do ngàn năm kiểu vị yêu hộ tự hành lựa chọn. Thành, có thể tự thượng tiên niệm trước, được hưởng ức vạn năm tiêu diêu tự tại. Bại, thì nục thân tiêu không, chân linh rơi vào luân hồi thông đạo, vô phúc hưởng thụ bắc cực tử vi đại đế chế chở. Sáng sớm hôm sau, Vân Trung Tử chưa cùng cơ giường, Tô hộ hai người cáo từ, trực tiếp một thân một mình rời đi Triều Ca Thành bên trong. Bất quá, Vân Trung Tử rời đi Triều Ca Thành cửa thời điểm, Tại trên tường thành viết xuống 24 nói: "Trụ Vương vô đạo kiếp nạn sinh, hiền thần danh tướng nơi nào tử?" Nhất niệm tham lam trong lòng lên, yêu vân khuynh hướng cấm cung xoáy. Triều ca diễm khúc phi đàn bản, mộ yến long tiên tổ bị tiên. Thủ thứ thôi tản hoàng cậu tán, cô hồn vô kế phản ra viên. Vân trung tử minh bạch, thành canh một mạch Giang Sơn sắp hủy diệt, không người nào có thể cải biến kết cục đã định, chỉ là khổ trong triều hiền thần danh tướng không biết đi con đường nào, thương triều ức không biết như thế nào sinh được. Thánh nhân mất tử, đại đạo chỉ. Đáng tiếc, ức nhân tộc trở, chỉ là không biết nhân quả luân hồi một chuyện. Tây Phương thế giới phải chẳng có thể bình yên vô sự. Vân Trung Tử ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, cũng không quay đầu lại hướng phía một đám ngũ hành đạo binh chỗ đi đến. Tây Phương Nhị Thánh thường nói nhân quả tuần hoàn, thiện ác có báo. Lại nói một đám chiều ca bế tính, gặp Vân Trung Tử lưu lại để tờ, không khỏi trong miệng chậm rãi thì thầm, lại không rõ trong đó có gì ý tứ. Nhưng mà, Tây Phương bắt bảo Linh Sơn phía trên, Tây Phương Nhị Thánh tiếp dẫn, chuẩn đề hai người nhìn nhau mà ngồi, hiển nhiên ngay tại tôi diễn phong thần một chuyện. Tốt một cái phương trưởng tiên đạo hạ đệ tử, cùng thanh tiểu nhi khẩu giống nhau như lúc, cũng không sợ dứt lấy tai Chuẩn đề đạo nhân nhìn qua triều ca một chỗ lạnh lùng nói. Thánh nhân cỡ nào tốt quý, lại sao là chỉ là một vị đại la kim tiên có thể ngôn ngữ? Sư đệ, không cần tức giận, lúc này hai người chúng ta không thể bạo mội tiến về trong nhân tộc, miễn cho phức tạp. Tiếp dẫn đạo nhân mà không biểu tình nói. Chỉ cần tây phương thế giới có thể lại hưng đừng nói là ước vạn nhân tộc bách tính, chính là toàn bộ hồng hoang chúng sinh sinh tử, cùng hắn hai người lại có gì làm. Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung bên trong, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn trong miệng hừ Nói xong, Ngọc Thanh đứng dậy, cất bước đi ra Côn Luân Sơn bên trong, hướng phía Thủ Dương Sơn một chỗ đi đến. Thủ Dương Sơn trong bắt cảnh cùng, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn qua 33 bên ngoài thiên nhất địa, thở dài nói, "Đã sư Tôn lập nên huyền môn một mạch, làm sao khổ để cho chúng ta huyền môn đệ tử lẫn nhau chiến đấu?" Phong thần thoáng qua một cái, thế gian lại không tam thanh tục danh. Đông Hải trong Bích Du cùng, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn trong miệng cười ha ha một tiếng, nói ra, "Không hổ là thanh liên đệ tử, quả nhiên có chút bất phạm, chính là không biết chuẩn đề tiểu nhi có gì bộ dáng?" 33 bên ngoài thiên tri bên trên hoa hoàng thiên bên trong, nữ hoa nương nương tựa hổ là lâm vào trong chầm tư, trong miệng nói một mình thì thầm, thánh nhân bất tử, đại đạo bất chỉ, ngược lại cũng có chút đạo lý. Ngày xưa nếu không phải chư vị thánh nhân ngăn cản, ta yêu tộc một mạch sao lại lập bại, ước vạn yêu tộc như thế nào lại bỏ mình.